Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử ba chương 46 biên kịch mức độ đại sư cấp lâm tiên sinh. Ta không phải đang nằm mơ chứ hướng dẫn mua hàng linh linh nhìn lấy lâm phàm đưa tới thẻ ngân hàng. Có chút thật không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thầy. Đây chính là 6,4 triệu xe. run roi trong kho nam. Người bình thường mua cách 100 ngàn xe đều muốn do dự rất lâu. Hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Còn muốn cầu giá cả cùng giảm đi. Có thể lâm phàm lại là trực tiếp liền để nàng đi quét thẻ. sảng khoái như vậy. Thậm chí cũng không hỏi nàng đi nhiều hơn giải chiếc xe này tin tức tương quan. Kẻ có tiền. Đều là như vậy sao dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Quét thẻ đi. Lại đem còn lại một số quá trình cũng thuận tay đi đến. Lâm Phàm mỉm cười, đến tại cái gì phía trên bảo hiểm loại hình sự tình đều giao cho bốn sơ cửa hàng. Được rồi tốt, Lâm tiên sinh, xin ngài chờ một chút một lát. Nơi này có tốt nhất đại hồng bào pha trà, Lâm tiên sinh ngài ở chỗ này ngồi trước một hồi, hơi đợi một lát. Linh Linh nói ra, chủ động cho Lâm Phàm pha một bình trà. Bốn sơ cửa hàng bên trong phía trên trà ngon diệp đại hồng bào đều là bình thường chuẩn bị cho khách quý cùng hộ khách viên. Lâm phàm đã đến bọn họ trong cửa hàng hộ khách viên trình độ. Dạng này người chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, hào u, v, quy, quy, mơ. Lâm phàm ngồi ở trên xa salon uống một ngụm đại hồng bào trà vị đạo quả nhiên không sai. Nơi này thái độ phục vụ, ngược lại là cũng không tệ. Hướng dẫn mua hàng Linh Linh cầm lấy thẻ ngân hàng đi quét thẻ làm thủ tục thời điểm. Nơi này còn lại hướng dẫn mua hàng. Đều là gương mặt hâm mộ. Đây chính là thổ hào sinh hoạt ạ Không dám tưởng tượng ai. Quá hâm mộ Linh Linh. Cái gì thời điểm cũng có thể có dạng này thổ hào đến chỗ của ta mua xe a Tiểu ca ca không chỉ có đẹp trai. Hơn nữa còn có tiền như vậy. Mua xe cũng đều không nháy mắt. Cũng là cảm giác cái này tiểu ca ca dáng vẻ thẳng quen mặt à, à. Ta nhớ ra rồi Hắn là Lâm phàm. Hắn mở ra một nhà bách vị viên nhà hàng nhỏ Còn có một chiếc hơn ướt Bugatti Tiếng Anh gọi là cái gì nhỉ Dù sao là hơn 100 triệu Toàn cầu hạn lượng U Trách không được Lâm phàm ở chỗ này mua xe đều không cần hỏi nhiều Hắn nhưng là có hơn ướt xe đua Ta nhớ ra rồi. Hắn trước mấy ngày còn cùng hạ uyển thu phía trên từ khóa ho. Nhìn xem người ta. Không chỉ có tiền. Lớn lên đẹp trai. Còn có thể gặp đến đại minh tinh. Nghe nói Lâm phàm vẫn là một cái đỉnh phong đầu bếp sư. Làm cơm cũng ăn cực kỳ ngon rất nhiều hướng dẫn mua hàng nhỏ giọng nói ra. Đối Lâm phàm ấn tượng đã lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Nhìn lấy Linh Linh chạy tới chạy lui. Chúng người ánh mắt bên trong có không cầm được hâm mộ. Ra một chiếc 6,4 triệu xe. Không biết Linh Linh có thể cầm tới bao nhiêu chiếc phần trăm. Trọng yếu nhất chính là còn vì công ty chiêu mộ dạng này một cái khách hàng lớn. Lâm phàm có tiền như vậy. Hướng dẫn mua hàng nhóm có thể sẽ không cảm thấy Lâm phàm chỉ là một cái mở quán ăn tiểu lão bàn. Lâm phàm tuyệt đối là đi ra thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại. Có thể mua được hơn ước xe đua, cái kia lâm phàm gia sản, cái kia phong phú đến mức nào a Không bao lâu thủ tục cũng đều làm đầy đủ hết. Bốn sơ cửa hàng quản lý mang theo Linh Linh tự mình đi tới, đem thẻ ngân hàng đưa cho lâm phàm. Lâm tiên sinh, ngài khỏi chứ, thủ tục cùng quá trình đều đã xong xuôi. Đây là cho ngài viên thẻ khách quý. Tại chúng ta bốn sơ cửa hàng cùng tất cả chi nhánh bên trong đều được hưởng khách quý phục vụ. đồng thời lần này mua sắm xe cổ, vì ngài đánh chín mươi phần hết thầy thu ngày 608 vạn. nơi này là hóa đơn cùng tương quan quyền tài sản giấy chứng nhận. quản lý đi đến lâm phàm trước mặt, mặt mỉm cười, lộ ra một chút cung kính nụ cười. có thể, lâm phàm nhẹ gật đầu. nhà này thái độ phục vụ cũng không tệ, hắn không có hạ giá. Nhưng bốn sơ cửa hàng vẫn là cho hắn đánh ship. Tốt xấu cũng tiện nghi 320 ngàn. Lên bài cùng bảo hiểm cũng đều giúp ngài sắp ship xong xuôi. Lâm tiên sinh. Nếu như ngài còn có cái gì yêu cầu lời nói. Có thể cứ việc cùng chúng ta sách. Quản lý khẽ phong người, nói. Đối với dạng này một cái thổ hào khách hàng, bốn sơ cửa hàng là đương nhiên sẽ không đi đắc tội. Có thể, vậy ta thì thuận tiện đem xe lái đi. Lâm Phàm nói ra. Hoàn toàn mới xe cổ tại Lâm Phàm trước mặt. Cao đoan, đại khí, màu đen sơ, hiện lộ rõ ràng xa hoa biểu tượng. Cẩn trọng uy nghiêm, bá khí sơ đầu xe còn có bay trên trời nữ thần tiêu chí. Giá trị 6,4 triệu xe sang trọng. Rôn roi cu ly nan sơ Lâm Phàm ngồi ở trên xe. Đạp xuống chân ga Động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Rôn roi trong kho đi về phía nam chạy nhanh tại ma đô trên đường cái. Ma đô mặc dù là cả nước kinh tế trung tâm, nhưng cũng không có nghĩa là tùy thời đều có thể nhìn thấy xe sang trọng. Xe sang trọng vĩnh viễn có thể hấp dẫn đến vô số người nhãn cầu. Ngoại tảo ta không có hoa mắt đi. Đây không phải rôn roi sao có hay không hiểu đại huyên để biết. Xe này là hình hảo gì? Bao nhiêu tiền ta cũng không hiểu đây là cái gì loại Nhưng xe này khẳng định là rôn roi xe Ít nhất cũng phải mấy triệu cất bước đi đây là sơ Rôn roi cổ nàn Lại là một chiếc xe sang trọng Người biết không Ta mấy ngày nay tuần tự thấy được Bogatti voi to ve noi ve Kỳ nít ô nè Còn có hôm nay rôn roi cổ nàn Ta mẹ nó thấy được ba chiếc xe thể thao. Cái này ba chiếc xe thể thao phía trên sẽ không là cùng một người tại mở a quản hắn như vậy nhiều. Nhiều như vậy xe đua cùng ta tháng này lương ba ngàn có quan hệ gì sao mẹ nó. Cái gì thời điểm ta cũng mới có thể có tiền như vậy à. Lái nổi dạng này xe sang trọng. Nhưng thật ra là xe gì đều không trọng yếu. Cũng là cảm thấy chủ xe rất đẹp trai. Không biết chủ xe có bạn gái hay không á. Lâm Phạm ngồi ở trong xe, ngược lại là sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Bất luận mở ra hào xe vẫn là cưới xe ba bánh ra ngoài, luôn luôn có không ít người sẽ kinh thán. Đến mức mua cái này rôn roi cô ly năn. Lâm Phạm có thể dùng tới đón hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ. Cũng có thể về nhà đi đón phụ mẫu. Trở lại Lam Ba Loan tiểu khu thời điểm, mấy cái bảo an nhìn lấy lâm phàm xe, nhìn nhau liếc một chút. Khốn nạn. Đây là phàm ca mở thứ ba chiếc xe sang trọng đi ngoại tàu. Lại là một chiếc xe sang trọng. Dôn roi. Giá trị ít nhất mấy triệu đi. Phàm ca đây là sự thực phát tài. a đây chính là phú nhị đại sinh hoạt. Đừng nói là những người an ninh này. Cũng là tại Lam Ba Loan tiểu khô rất nhiều chủ xí nghiệp. Nhìn đến lâm phạm mở ra dạng này xe. Đều là nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Đây là. Thật hào A hơn 200 triệu giữa hồ biệt thự. Lại thêm hai chiếc hơn ướp xe đua. Còn có mấy triệu rôn roi cu ly năn. Chỉ là những thứ này cùng nhau tư sản đều đã vượt qua 500 triệu lâm phạm. Đến tột cùng là cỡ nào có tiền A. Bọn họ càng ngày càng không tin Lâm Phàm là phú nhị đại. Phú nhị đại chỉ là lái xe cùng ở phòng, đều đã qua 500 triệu tư sản, coi như là bình thường phú nhị đại, cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy đi. Về đến nhà về sau, Lâm Phàm bắt đầu tay nghiên cứu kịch bản. Tác giả mức độ đại sư cấp biên kịch mức độ đại sư cấp có hai cái này kỹ năng, vô số chuyên nghiệp tri thức tràn vào Lâm Phàm trong đầu. Dừng phát ra bắt đầu nhìn chính mình tốt nghiệp đại học 3 năm sau đã từng viết qua một số tác phẩm. Lấy hắn hiện tại mức độ. Hoàn toàn có thể đem những thứ này kịch bản sửa đổi thành một cái ưu tú tác phẩm mà cái này tác phẩm tên. Gọi là Khánh Dư Niên một khi sửa đổi thành công. Từ Hạ uyển Thu đến diễn bộ này phim bên trong nữ chính. Lại thêm hắn đến diễn nam chính. Cái này bộ kịch. Nói không chừng sẽ triệt để đại hỏa bê. Giải thích một chút. Nơi này là bình hành thế giới. Cùng hiện thực thế giới hoàn toàn không giống. Rất nhiều trong hiện thực có truyền hình cùng tống nghệ. Ở cái này bình hành thế giới bên trong đều không có. Tác giả mức độ có hạn. Không có phát hiện biên phim truyền hình năng lực. Bất quá tiểu thuyết cố sự vẫn là sẽ rất đặc sắc. Kính thỉnh thông cảm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 03 chương 47 ai muốn giả trang là bạn gái của ngươi bận rộn một cách buổi chiều. Lâm phàm dối lưng một cái. Hắn nắm giữ đại sư cấp sáng tác năng lực cùng biên kịch năng lực về sau. Đối với kịch bản bên trong chuyện xưa bắt đầu. Nguyên nhân gây ra. Đi qua. Cao trào. Kết quả. Đều nắm giữ phát huy vô cùng tinh tế. Cái này đến cái khác đặc sắc cố sự. Xuất hiện ở lâm phàm dưới ngoài bút Không tại sao cũng phải vì hạ uyển thu Nếu như không có một cách tốt kịch bản Hạ uyển thu dù là lại lửa Cũng cuối cùng sẽ ở làng giải trí bên trong rút đi hoang mang Bị người thay thế ngồi phía trên Bất quá có hắn tại kịch bản vấn đề Hắn đến giải quyết liền tốt Mà lúc này đây lâm phàm nhận được một người nữ sinh điện thoại lam ba loan tiểu khu bất động sản hạ nhiễm nhiễm Người tốt lâm phàm tiếp lên điện thoại lâm phàm quấy giấy ngươi a ngươi có thể giao một chút bất động sản phí à, tổng cộng là hai ngàn nguyên hạ nhiễm nhiễm âm thanh vang lên dù sao có tốt như vậy biệt thự bất động sản phí cũng đương nhiên sẽ không thấp có thể lâm phàm nói ra Hạ nhiễm nhiễm mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại là cũng không tệ lắm. Đối xử mọi người cũng rất có lễ phép. Tại Lâm Phàm đáp ứng về sau, Hạ nhiễm nhiễm mặt có chút đỏ. Nàng là lấy súng khí, mới cho Lâm Phàm đánh cái này thông điện thoại. Lâm Phàm đẹp trai như vậy. Lại ưu tú như vậy. Cô bé nào sẽ không thích chứ nàng cũng sống vậy. Từ lần trước cùng Lâm Phàm phân biệt về sau. Cũng cảm giác thời gian dần trôi qua đối Lâm Phàm có một chút cảm giác Nếu như nàng không chủ động khả năng liền rốt cuộc đuổi không đến Lâm Phàm Còn có chuyện gì sao Lâm Phàm mỉm cười hỏi Lâm Phàm Ta muốn hỏi một vấn đề Ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta sao hạ nhiễm nhiễm chăm chú hỏi Khuôn mặt càng thêm đỏ mừng Ngươi Có bạn gái sao hạ nhiễm nhiễm chủ động hỏi đã sớm 10 phần thẹn thùng Mặc dù là ngăn cách điện thoại Nhưng còn có thể khiến người ta cảm thấy nàng khẩn trương Lo lắng Còn có một số nho nhỏ chờ mong Đều nói nữ truy nam cách tầng phải mỏng Đây là nàng lần thứ Nhất chủ động truy cầu một cách nam sinh Lâm Phàm tự nhiên minh bạch hạ nhiễm nhiễm là có ý gì Lúc này hắn có ba loại trả lời Để nhất hắn có bạn gái quả quyết tự tuyệt Thứ hai Hắn còn không có bạn gái Thứ ba, ngươi là người tốt, chỉ bất quá Hết thầy ba loại trả lời, chỉ có loại thứ hai hạ nhiễm nhiễm là có cơ hội Mà cách này ba loại trả lời Bình thường cũng là nữ sinh cử tuyệt nam sinh tiêu chuẩn trả lời Có thể sẽ phát người tốt thẻ Nói hiện đang bận biểu học tập Bề bổn nhiều việc công làm cái gì Chỉ bất quá, hiện tại nhân vật phản đi qua Hạ nhiễm nhiễm đang chờ Lâm Phàm đáp án. Nếu như Lâm Phàm nói còn không có bạn gái. Hạ nhiễm nhiễm thì sẽ nghĩ biện pháp cùng Lâm Phàm đi gặp mặt. Trong nội tâm còn sẽ không buông tha cho. Theo Lâm Phàm xuất sinh đến bây giờ đã là thứ 886 lần bị nữ sinh truy cầu. Hạ nhiễm nhiễm thật là không tệ, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Nhưng là... Lâm Phàm nhìn một chút trong nhà mình mèo con. trong lòng của hắn đã sớm có đáp án ta có bạn gái lâm phạm cười đáp lại nói a ta biết a loại kia có thời gian có thể để cho ta cùng xinh đẹp gặp một chút bạn gái của ngươi à nhất định rất xinh đẹp a hạ nhiễm nhiễm nhỏ giọng nói ra u v q q mơ là rất xinh đẹp lâm phạm nói ra u v q q mơ ăn vậy ta trước treo a nhớ đến giao bất động sản phí không giao bất động sản phí ta nhưng là muốn đến cửa thúc thu hạ nhiễm nhiễm vừa cười vừa nói lâm phàm cũng không có nghe được hạ nhiễm nhiễm tâm tình biến hóa có thể cảm tình vốn là như vậy hắn tuy nhiên còn không có bạn gái nhưng lâm phàm cũng không muốn cùng khác nữ sinh chơi trò mập mờ cũng không muốn cho khác nữ sinh hy vọng cái này ngược lại là tốt nhất đáp lại thu thụ lâm phàm sờ lên ngay tại trước bàn máy vi tính nằm sấp ngủ mèo con mèo mèo con kêu một tiếng bò vào lâm phàm trong ngực lâm phàm nhìn một chút trên máy vi tính màn hình bên trong là hắn đang tiến hành sửa đổi kịch bản giấy dán tường là hạ uyển thu mặt lấy váy ảnh chụt rất là xinh đẹp nếu có fan nhìn đến tấm hình này chỉ sợ đều sẽ điên cuồng Tấm hình này bên trong Hạ Uyển Thu, khuyên quốc khuyên thành. Mà lại tấm hình này, vẫn là lâm phàm cho Hạ Uyển Thu đơn độc cùng một chỗ thời điểm đập ảnh chụp. Đêm đã khuya đầy sao đầy trời. Một người, một mèo còn có một cách nữ hài giấy dán tường, hưởng thụ lấy ban đêm Mỹ Hảo cùng bình tĩnh. Đêm khuya bên trong, lâm phàm chính đang làm việc, đột nhiên nhận được Hạ Uyển Thu que chát tin tức. Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm, Lâm Phàm, vừa mới có người tìm ta biểu bạch còn hỏi ta có bạn gái hay không? Hạ Uyển Thu, người nào Lâm Phàm, nơi này bất động sản, lớn lên ngược lại là cũng không tệ. Hạ Uyển Thu, hừ, vậy là ngươi trả lời như thế nào Lâm Phàm, ta nói ta có bạn gái? Hạ Uyển Thu, hung Hạ Uyển Thu, ngươi thật. Có rồi Lâm Phàm, tạm thời còn không có. Bất quá ta lão mù thuốc sụp gấp. Không bằng ngươi chừng nào thì giả trang là bạn gái của ta. Cùng ta về chuyến nhà. Trước ổn định mẹ của ta lại nói. Hạ Uyển thu, sinh khí thối lâm phàm, ai muốn giả trang là bạn gái của ngươi ngươi chỉ biết khi dễ ta. Vừa mới nói xong, lâm phàm thì nhận được hạ Uyển thu video nói chuyện trời đất thỉnh cầu. Điểm tiếp nhận về sau, lâm phàm thấy được hạ Uyển thu dáng vẻ. Vừa mới tắm rửa xong nàng, mặt đầu ngủ, có linh lung tinh tế sáng người, còn có mỹ kinh tâm đồng phách trang điểm. Liền lâm phàm trong ngực mèo đều sợ ngây người, nhìn lấy hạ uyển thu càng không ngừng meo meo gọi. Hạ uyển thu trang điểm cũng quá đẹp, đây cũng là nàng có thể cấp tốt đại hỏa một trong những nguyên nhân. Lâm phàm Làm gì hạ uyển thu hì hì cười một tiếng? Meo meo cha cương vị không được nhúc nhích lâm phàm. Cha cương vị đại tiểu thư. Ta còn giống như không là bạn trai của ngươi. Hạ uyển thu chu cách miệng nhỏ nhắn, nói, hừ, vậy ngươi dám quải điều video thử một chút. Hạ uyển thu, để ta nhìn ngươi gian phòng lâm phàm yên lặng cầm điện thoại di động vần quanh nhà một vòng. Hạ uyển thu, biểu hiện không tệ ác. Lâm phàm, tại sao ta cảm giác ta thua lỗ cũng để cho ta nhìn ngươi gian phòng. Hạ uyển thu, meo meo nhà ta không có người ác. lâm phàm lâm phàm vậy ta đi nhà ngươi hạ uyển thu ngươi dám hạ uyển thu nghĩ cũng thật hay đâu hừ liền nghĩ khi dễ ta lâm phàm dù sao cũng đều ngủ qua hai đêm không có việc gì không lỗ hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên gắt giọng người nào cùng ngươi ngủ cặn bã còn không phải ngươi lại tại nhà ta không đi đến mức đêm hôm đó tại nhà ngươi đều tại ngươi hạ uyển thu tiếp tục tra cương vị nhìn nhìn máy vi tính của ngươi màn hình lâm phàm ngươi cái này quá mức ta màn ảnh máy vi tính bên trong còn có thể có cái gì hạ uyển thu nói lầm bầm ai biết được ai biết trong máy vi tính có cái gì không khỏi mạnh đồ đâu lâm phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra ta là cái loại người này à mà lại coi như ta là ta nhìn những cái kia không khỏe mạnh đồ vật cùng ngươi có quan hệ gì lâm phàm có chút sinh khí hạ uyển thu thế mà không tin hắn còn cha cương vị cha cương vị coi như xong dù sao hắn cũng thuận tiện tra xếp hạ uyển thu cương vị chỉ là muốn nhìn màn ảnh máy vi tính thì quá mức dù sao trên màn ảnh máy vi tính là hạ uyển thu ảnh chụp để nàng nhìn thấy lời nói Chẳng phải là về sau sẽ một mực bị nàng đè ép hạ Uyển thu có chút ủy khuất nói Lâm phàm Không cho ngươi nhìn những cái kia không khỏe mạnh đồ vật Ta Không xem được không hạ Uyển thu rất ủy khuất Nàng giống như có lẽ đã ngầm thừa nhận lâm phàm tại máy tính nhìn loại đồ vật này Nàng trong đôi mắt đẹp có chút thất vọng Có chút tức giận Ta thấy mà yêu Sở sở động lòng người Dường như nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu dáng vẻ, Lâm Phàm vẫn là không có cách nào cự tuyệt. Không phải liền là về sau bị nàng đè ép ạc nhận. Chờ sau này có cơ hội đè thêm trở về liền tốt, cũng không thể để Hạ Uyển Thu hoài nghi hắn như thế người chính trực phẩm. Làm Hạ Uyển Thu còn tại tầng thứ hai thời điểm. Hắn đã tại tầng thứ năm. Tuy nhiên chỉ có thể bị Hạ Uyển Thu đè ép. có thể lâm phàm đối mặt với hạ uyển thu đột kích tra cương vị, lại có thể cho nàng một kinh hỉ. Lâm phàm, ta thật không có đi nhìn những cái kia không khỏe mạnh đồ vật. Ngươi không tin, cho ngươi xem một chút máy vi tính của ta mặt bàn. Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn lấy lâm phàm trong video biến hóa, ốm kính bên trong theo lâm phàm hình ảnh biến thành lâm phàm màn hình máy tính. Màn hình máy tính phía trên chỉ mở ra một cách lơ văn kiện chính là kịch bản Khánh Dư Niên. Mà lâm phàm máy tính giấy dán tường phía trên chính là hạ uyển thu mặt lấy váy ảnh chụp. Dưới ánh mặt trời nàng. Mặt lấy váy. Đi tại trên bờ cát. Có một đầu trắng như tuyết mảnh khảnh chân dài. Ảnh chụp bên trong nàng. Ngoái nhìn cười một tiếng. Khuyên quốc khuyên thành. thế giới hết thảy đều dường như vì nàng chỗ dừng lại. Hạ uyển thu đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn đây hết thảy. nguyên lai, lâm phàm không có nhìn những cái kia không khỏe mạnh đồ vật. Hắn không nguyện ý để nàng nhìn thấy trên máy vi tính giấy dán tường. đây là bởi vì, cái kia giấy dán tường nữ chính, là nàng. bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 48 mươi tám ngươi gen làm hạ uyển thu còn muốn đi thăm dò cương vị thời điểm. Lâm Phàm sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn máy tính giấy dán tường vẫn luôn là Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu đột nhiên xuất hiện video nói chuyện phiếm. Nàng vẫn là chủ động muốn nhìn Lâm Phàm màn ảnh máy vi tính. Kết quả tại trên màn ảnh máy vi tính là hình của nàng. Lâm Phàm cho Hạ Uyển Thu một kinh hỉ. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm giấy dán tường phía trên ảnh chụp, gương mặt ửng hồng. Hạ Uyển Thu thối lâm phàm, ngươi chụp ảnh ta lâm phàm có sao vậy? Ta là Quang Minh chính đại đập. Hạ Uyển Thu hừ, vụng trộm dùng hình của ta còn đặt ở máy tính giấy dán tường phía trên, vô sỉ. Lâm phàm, được rồi, lập tức đem ảnh chụp đổi, đổi thành tô tiểu vũ ảnh chụp đi. Dù sao nhìn lấy cũng thẳng đẹp mắt. Hạ Uyển Thu, ngươi dám lâm phàm mỉm cười, cố ý nói ra. vì cái gì không dám ngươi lại không là bạn gái của ta Hạ huyền thu cặn bã kế khích tướng đổi thì đổi đi dùng ta ảnh chụp làm giấy dán tường cùng điện thoại di động màn hình bảo vệ nam sinh có thể nhiều đây ngươi có phải hay không mỗi ngày đều nhìn hình của ta nhìn hơn mấy trăm lượt tại lâm phàm màn hình máy tính giấy dán tường phía trên Lớn nhất hút con ngươi cũng là Hạ Uyển Thu cặp kia thẳng tắp trắng như tuyết chân dài Còn có nàng tuyệt mỹ dung nhăn Không có bất kỳ cái gì tì vết Lâm Phàm Người nào nhìn hình của ngươi Mỗi ngày vừa ra khỏi cửa Thì có bao nhiêu nữ sinh muốn muốn gặp ta Hôm nay không phải còn có cái rất xinh đẹp nữ sinh hỏi ta có bạn gái hay không Hạ Uyển Thu giải thích cũng là che giấu. Lâm Phàm kỳ thật cũng không có nhìn mất trăm lần, mỗi ngày mở máy vi tính thời điểm thì nhìn một chút, đẹp mắt. Hạ Uyển Thu Nhìn lấy Lâm Phàm màn hình máy tính phía trên còn có một cách lơ văn kiện. Chính là Lâm Phàm tại đổi kịch bản. Đã chế thế như vậy còn đang cố gắng công tác, Hạ Uyển Thu trong nội tâm không khỏi có chút vui vẻ. Hạ Uyển Thu khuôn mặt ửng đỏ, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nói buổi tối không thời điểm bận rộn, chúng ta có thể... Video Hạ Uyển Thu Lâm Phàm Không muốn khổ cực như vậy à Dù sao ta cũng một năm không có quay phim Nói không chừng công ty cũng sẽ có tốt kịch bản đây Lâm Phàm Khó mà làm được Ta phải sớm một chút hoàn thành Muốn tải kịch bản bên trong nhiều an bài mấy cái hôn hí Lại thêm mấy cái gường hí Hạ Nguyễn Thu Chỉ biết khi dễ ta Meo meo. Cắn ngươi không cho phép thêm gường hí. Đến lúc đó quay phim hiện trường có nhiều người như vậy. Ngô. Gường hí. Còn phải cởi quần áo. Nói không chừng còn phải lộ cách bà vai. Lâm Phàm lộ vai không được. Hạ Uyển Thu, hừ, ta còn không phải bạn gái của ngươi đây. Lâm Phàm vậy cũng không được, khí trời lạnh. Hạ Uyển Thu, đến lúc đó là mùa hè Lâm Phàm ta nói không được là không được. gường hí đều xóa hạ uyển thu ngươi gen lâm phàm sinh khí phi thường gơ hạ uyển thu hạ uyển thu ngủ a ngày mai còn phải công tác đâu buổi chiều tới công ty tiếp ta cùng tiểu vũ tẩu tẩu muốn ăn ngươi làm ăn ngon cúp máy video về sau lâm phàm mỉm cười lắc đầu hạ uyển thu cùng hắn video nói chuyện phiếm ngược lại để hắn vui vẻ không ít Mặc dù bây giờ cuộc sống như vậy hoàn toàn chính xác rất tốt Nhưng không thể không nói chính là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ở giữa Còn có một số khoảng cách Khoảng cách này cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc Mà chính là song phương tiếng nói chung Còn có tam quan Cùng mỗi ngày phải bận rộn sự tình Đều khoảng cách rất xa Khoảng cách xa trên mặt cảm tình liền sẽ thời gian dần trôi qua xuất hiện ma sát. Cách này cũng kỷ như nữ sinh không hiểu nam sinh thế giới, nam sinh không hiểu nữ sinh tâm tư. Cho nên, cứ việc hiện tại Lâm phàm không thiếu tiền, nhưng vẫn là phải cố gắng. Hạ uyển thu một năm không có đập qua kịch, cứ thế mãi công ty tất nhiên sẽ đối nàng lòng sinh bất mãn. Nghĩ tới đây, Lâm phàm tiếp tục bắt đầu sửa đổi cùng hoàn thiện kịch bản. Hắn muốn phát huy ra hắn 100% năng lượng. Bởi vì bộ này kịch sẽ là hạ uyển thu nhận bộ thứ nhất cảm tình hí, cũng sẽ là nàng bộ thứ nhất hôn hí. Đồng thời cũng là hắn cùng hạ uyển thu bộ thứ nhất kịch. Vì miêu miêu chỉ có thể không thèm đếm diệp. Ngày thứ hai, rời giường đánh dấu. Lần này lại đánh dấu tiền mặt giúp thưởng vé để lâm phàm so sánh tiếc hận là từ khi hệ thống thăng cấp thành hai. Không về sau, nhất định phải phải đi hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới có thể đánh dấu thứ càng tốt. Mỗi lần nhiệm vụ cũng không giống nhau, bất quá Lâm Phàm vẫn là theo thường lệ đi nhà hàng nhỏ công tác mấy giờ. Lần này, Lâm Phàm mở chính là roi Joy nan sơ Không thể không nói, roi Joy nan lái đi ra ngoài thì cho người ta một loại cao lớn hơn cảm giác. Đến cửa quán ăn thời điểm, đã có rất nhiều fan tại ship hàng. từ khi lên micro bờ lúc từ khóa ho về sau lâm phàm bách vị viên quán ăn đã triệt để đại họa. không biết có bao nhiêu người muốn hẹn trước đáng tiếc cũng không có cách nào mấu chốt là lâm phàm mở tiệm thời gian còn không cố định nhưng mỗi ngày nhiều nhất chỉ mở 2 giờ hỏa lâm phàm lần này lại đổi một chiếc xe mở không phải bugatti xe này loại không phải cu cooli nan sao không hiểu thì hỏi dôn roi cô là xe gì ta chỉ nghe nói qua dôn roi giống như rất ngưu bức sáng vẻ đó là dĩ nhiên dôn roi thế nhưng là xe sang trọng cũng không phải bình thường người có thể lái nổi lâm phàm quá đẹp rồi chiếc xe này tối thiểu cũng muốn mấy triệu cất bước đi lâm phàm tiểu ca ca ngươi làm sao có thể đẹp trai như vậy làm cơm cũng ăn ngon như vậy liền muốn hỏi một câu Ngươi có bạn gái sao nếu như không có Có thể hay không suy tính một chút ta rất nhiều nữ sinh vây tại một chỗ Nhìn lấy lâm phàm Trong nội tâm đều có một vấn đề Đẹp trai Có tiền Lại sẽ làm cơm nam sinh quá thêm điểm Mà lâm phàm vẫn còn độc thân Không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn chủ động truy cầu lâm phàm Bất quá lâm phàm lại là rất tự nhiên cùng những nữ sinh này bảo thủ khoảng cách ta tới nơi này là mở quán ăn, không phải đến nói yêu thương. nơi này không chụp ảnh chung, cũng không ghi tên. yên lặng ngồi xuống ăn cơm liền tốt. lâm phàm mỉm cười nói. mọi người sau khi gọi món ăn, lâm phàm bắt đầu bận rộn. nhà hàng nhỏ là phụ mẫu để lại cho hắn đến đồ vật. tuy nhiên không phải rất kiếm tiền, bất quá lâm phàm cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Chính là lâm phàm loại thái độ này để những nữ sinh này ngược lại đối lâm phàm nhiều càng nhiều hảo cảm. Lâm phàm chính trực, anh Tuấn, giữ mình trong sạch không biết là nhiều thiếu nữ sinh cảm nhận bên trong nam thần. Nếu như lâm phàm là loại kia ra thích nhiều người vận động, không biết muốn tại nữ sinh trong nội tâm giảm bao nhiêu phân. Hoa tiểu ca ca yêu yêu tất cả nghe theo ngươi, ngay ở chỗ này ăn cơm. Có thể ăn đến ngươi làm cơm liền tốt. Lâm Phàm ca ca ngươi quá đẹp rồi. Lâm Phàm ca ca thật sự là một cái tích cực năng lượng người. Tuy nhiên không thể chụp ảnh chung. Vẫn là có thể vùng trộm đập tấm hình. Vạn nhất Lâm Phàm ca ca về sau thành một cái ngôi sao lớn. Ta thì kiếm lời lớn. Lâm Phàm bận rộn 2 giờ về sau có hơn một ngàn thu nhập cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn đồng hồ là 3 giờ chiều chuẩn bị đóng cửa. Tại nhiều nhiều khách hàng lưu luyến không rời tình huống dưới, lâm phàm quán ăn đóng cửa. Hắn mở ra rôn roi cô li nan không phải đi ra ngoài trang bức, mà là bởi vì... Xế chiều hôm nay, hắn cùng hạ uyển thu. Ước hẹn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không ba chương 49 miêu miêu tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng lâm phàm tiểu ca ca làm sao lại đóng cửa. Chỉ mở 2 giờ. Ai? Mới 3 giờ chiều. Đúng vậy a chỉ có thể ngày mai trở lại, muốn là quán ăn có thể một mực mở ra liền tốt. Ăn ngon như vậy cửa hàng. Mỗi ngày chỉ mở 2 giờ. Đánh giá kém, đánh giá kém rất nhiều khách hàng thở dài một tiếng. Ao ao rời khỏi nơi này. Những cái kia ship hàng khách hàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đến. Tại mọi người đều đi về sau, lâm phàm đóng lại quán ăn cửa. Lúc này. Một cái nữ hài chạy tới lâm phàm bên người Cửa hàng đã đóng cửa Ngày mai lại đến đi Lâm phàm mỉm cười Đóng cửa lại Lâm phàm, ngươi thật ở chỗ này a Nữ hài mở miệng nói ra Ánh mắt có chút đỏ Còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào Nữ hài chính là lâm phàm bạn học thời đại học Hứa thi nhân Trước đó đang bán y phục Tướng mạo ngược lại là cũng không tệ Hứa thi nhân Làm sao tới nơi này lâm phàm mỉm cười nói. Từ lần trước hứa thi nhân đến trong nhà hắn ngồi trong chốc lát về sau. Về sau thì không còn có gặp mặt. Lâm phàm để để ta. Bệnh nguy. Bệnh viện hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo cần làm giải phẫu thế nhưng là. Thế nhưng là ta không có tiền. Hứa thi nhân vô lực tại lâm phàm trước mặt đỏ hồng mắt khóc lên. Gặp phải ốm đau tra tấn. Cần phải hao phí đắt đỏ tiền giải phẫu. Nhưng đối với người bình thường tới nói Nào có dễ dàng như vậy Giá trên trời tiền giải phẫu Là đủ đè sập một gia đình Trước đó lâm phàm thì hiểu qua hứa thi nhân để để ngã bệnh Cho nên mới thuận tiện mua mấy trăm ngàn y phục Dạng này hứa thi nhân cũng có thể được không tệ trích phần trăm Đối hứa thi nhân lâm phàm vẫn là hiểu rất rõ Bình thường tự tưởng tự ái cũng rất nỗ lực. bao nhiêu phú nhị đại đều chưa đuổi kịp nàng. lâm phàm tuy nhiên có tiền nhưng lúc đó trực tiếp cho hứa thi nhân tiền sẽ làm bị thương đến lòng tự ái của nàng. lâm phàm biết hứa thi nhân sẽ không tùy tiện cầu người trừ phi nàng thật cùng đường mạt lộ. để để ngươi bị bệnh gì lâm phàm hỏi. hứa thi nhân cúi đầu cắn chặt hàm răng nói bệnh bạch huyết. hiện tại đang giúp để để ta tìm tới thích hợp cốt tủy. Có thể là nhà chúng ta bên trong trả không nổi 300 ngàn tiền giải phấu. Lâm Phàm Ngươi có thể cho ta mượn 300 ngàn à? Về sau ta nhất định sẽ trả tiền. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta làm cái gì đều có thể, Lâm Phàm ta vẫn là. Lần thứ nhất. Hứa thi nhân lấy dũng khí, nắm lấy Lâm Phàm ốm tay áo. Nàng biết, Lâm Phàm là nàng hy vọng cuối cùng. Trong nhà có thể vay tiền địa phương đều mượn lần. Nhiều ngày như vậy chỉ liệu, lại thêm tiền giải phẫu là đủ đè sập hứa thi nhân một nhà. Hứa thi nhân nói xong câu đó về sau chỉ cảm giác mình rất không biết xấu hổ. Nàng vẫn luôn đem lâm phàm làm thành nàng nam thần. Cho nên nàng cũng muốn tại lâm phàm trong nội tâm là hoàn mỹ nữ hài. Chí ít nàng không lại bởi vì lâm phàm có tiền liền đi truy lâm phàm. dạng này sẽ chỉ làm lâm phàm cảm thấy nàng là coi trọng tiền bạc nữ nhân có thể nàng không phải coi trọng tiền bạc nữ nhân cách nào cách trong lòng cô bé có thể không có bạc mã vương tử của mình nàng tại lâm phàm trước mặt nói ra lời ấy nàng cảm giác mình tại lâm phàm trong lòng ấn tượng vĩnh viễn tan vỡ lâm phàm có lẽ sẽ xem nàng như thành vì tiền thì nguyện ý bán thân thể loại nữ nhân kia có thể nàng không phải Nàng muốn giải thích cái gì đều là vô lực Nàng nói ra nếu như vậy Sau này mình còn có tư cách gì theo đuổi lâm phàm đâu Hứa thi nhân chỉ muốn tìm một cách lỗ để chui vào Nhìn đến lâm phàm xưởng sốt 2-3 giây về sau không có phản ứng Hứa thi nhân lại khóc lên Thật xin lỗi thật xin lỗi Cảm ơn ngươi ta biết ngươi cũng có chỗ khó ta đi trước Hứa thi nhân không có mặt tại lâm phàm đứng trước mặt Nàng chỉ muốn muốn chạy khỏi nơi này Tại thích nhất trước mặt nam sinh Nàng là như vậy một phen tư thái Đã sớm đem tự tôn của nàng đều thương tổn thất linh bát lạc Đa sầu đa cảm nữ hài vốn là như vậy Sẽ nghĩ rất nhiều chuyện Hứa thi nhân Lâm phàm kéo lại hứa thi nhân cánh tay Không phải liền là vấn đề tiền ạ Ta cho ngươi mượn trăm ngàn Giúp để để ngươi trì liệu Còn có thân thể trọng yếu chính mình cũng muốn chú ý thân thể lâm phàm mỉm cười nói nhìn lấy hứa thi nhân a hứa thi nhân đôi mắt đẹp nâng lên nhìn lấy lâm phàm nàng không nghĩ tới lâm phàm sẽ trả lời như vậy nàng lâm phàm vừa mở miệng thì nguyện ý cấp cho nàng sáu trăm ngàn trên thực tế ba trăm ngàn chỉ là làm giải phẫu một cái cơ sở phí dụng để để muốn nằm viện người một nhà muốn chiếu cố Còn có một số hắn phí dụng của hắn cũng không ít Lâm phàm nhẹ nhàng sờ lên hứa thi nhân đầu Nghiêm túc nói Không muốn đem ta xem như như vậy sắc tình người Nữ hài tử lần thứ nhất cần phải cho người mình thương nhất Loại kia yêu cầu Không muốn lại đối với ta đề Tuy nhiên ngươi thật sự rất xinh đẹp Có thể ta cũng không phải người như vậy Thật tốt yêu quý chính mình về sau ở trước mặt ta nhắc lại loại lời này ta thì không cho ngươi mượn tiền a lâm phàm cười nói lâm phàm là nam nhân ta thích xinh đẹp nữ sinh cũng không đại biểu lâm phàm sẽ đối với cái gì nữ sinh đều có loại kia ý nghĩ xấu hứa thi nhân ngơ ngác đứng tại chỗ đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm chỉ là nhẹ nhàng ở một tiếng nguyên lai like, lâm phàm không phải loại người như vậy Lâm Phạm cũng không có đem nàng muốn trở thành cách loại người này. Có thể có một cách bằng hữu như vậy, thật tốt. Lâm Phàm cảm ơn ngươi, thật, cảm ơn ngươi. Loại kia yêu cầu, ta sẽ không lại để. Hứa thi nhân nhìn lấy Lâm Phàm đầy mắt cảm kích. Cái này chẳng phải thật tốt sao, còn có tiền này về sau là phải trả, không phải tặng không. Chờ ngươi về sau kiếm lời đồng tiền lớn trả lại cho ta. Lâm Phàm cười nói. Đó là đương nhiên A Chờ chữa cho tốt để để về sau Ta nhất định sẽ làm việc cho tốt Đem tiền đều trả lại ngươi hứa thi nhân rốt cuộc nở một nụ cười Coi như Lâm Phàm không muốn nàng trả tiền Nàng cũng sẽ trả Đây là nguyên tắc Thẻ ngân hàng cho ta hiện đang giúp ngươi chuyển khoản Lâm Phàm nói ra 600 ngàn đối với hắn mà nói không tính là gì Nhưng đối với Hứa Thi Nhân mà nói, lại có thể cứu đệ đệ của nàng nhất mệnh. U, V, Q, Q, mơ, Hứa Thi Nhân gật đầu, đem thẻ ngân hàng số cho Lâm Phàm. "Tốt, chuyển khoản thành công, trở về nhìn đệ đệ đi, không đủ hỏi lại ta mượn." Lâm Phàm nói ra. "Lâm Phàm, cảm ơn ngươi, ăn cứu mạng của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng." Hứa Thi Nhân nhìn lấy Lâm Phàm, chỉ cảm thấy nam hài trước mắt Biến đến cao lớn như vậy Như vậy xuất khí Nàng nắm tay bên trong thẻ ngân hàng Trong nội tâm chỉ có cảm động Chỉ có khắp nơi mượn qua tiền người Mới sẽ biết vay tiền độ khó khăn Nàng nâng lên đôi mắt đẹp Lấy dũng khí trực tiếp ôm vào lâm phàm trong ngực Bất luận thế nào Nàng đều muốn cảm tạ lâm phàm Nàng không có biện pháp khác Đây chỉ là nàng cảm tạ phương thức Nhìn trước mắt nhô nhật nữ hài Lâm phàm tay cũng không có để lên chiếm tiện nghi Chỉ là tùy ý nàng ôm vài giây đồng hồ Một cách đơn giản ôm ập Không có có dư thừa phức tạp hàm nghĩa Lại có thể cho nàng tốt nhất an ủi Đi thôi Hứa thi nhân sau khi nói xong Khuôn mặt đỏ bừng Một đường chạy chậm rời đi Hứa thi nhân xuất hiện chậm chế một đoạn thời gian Lúc này Lâm phàm mở ra điện thoại di động Phát hiện 10 phút đồng hồ trước kia Hạ Uyển Thu đã cho hắn phát que chát tin tức. Hạ Uyển Thu. Tới đón ta tan ca à. Còn có tiểu vũ. Cùng nhau ăn cơm Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu. Cặn bát. Không trở về tin tức. Hạ Uyển Thu. Tức giận Hạ Uyển Thu. Hung que chát phía trên. Hết thảy có 32 cái chưa đọc tin tức. Đều là Hạ Uyển Thu phát tới. còn có 18 tám cái điện thoại chưa nhận cũng là hạ uyển thu đánh tới nhìn đến nhiều như vậy chưa đọc tin tức cùng điện thoại chưa nhận lâm phàm cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh xong miêu miêu tức giận hậu quả rất nghiêm trọng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 50 lâm phàm sao có thể đẹp trai như vậy lâm phàm ta cách này đi đón ngươi vừa mới đang bận hạ uyển thu tô tiểu vũ Sư phụ đại nhân mau tới a. Không tới. Uyển Thu tỷ tỷ muốn bị người khác khi dễ. Lâm Phàm, Tô Tiểu Vũ, có ta ở đây đâu. Uyển Thu tỷ tỷ sẽ không bị người khác khi dễ. Sư phụ đại nhân, ta đói bụng rồi. Nga ô. muốn ăn tiệc Lâm Phàm nhìn đến Tô Tiểu Vũ tin tức, có chút tức giận. miêu miêu muốn bị người khác khi dễ ai dám khi dễ hắn miêu miêu hứa dương nhất định là hứa dương lần trước hứa dương mời lâm phàm tiến vào nguyệt hoa công ty đó là một loại khai chiến tín hiệu lâm phàm ngồi vào rôn roi cu nan bên trong đạp xuống chân ga tiến về nguyệt hoa công ty đường bên trên đương nhiên lại đưa tới mọi người kinh thán ma đô rất lớn mỗi ngày có thể nhìn thấy xe thể thao lại là lác đác không có mấy sư động cơ tiếng oanh minh còn có khúc hoai cao đoan xa hoa bề ngoài trở thành ma đô trên đường cách đặc biệt phong cảnh Nguyệt Hoa Công Ty làm đỉnh phong giải trí công ty Nguyệt Hoa Công Ty dưới cờ có rất nhiều đỉnh cấp nghệ sĩ Hứa Dương Hạ Nguyệt Thu, Tô Tiểu Vũ còn có rất rất nhiều nghệ sĩ bao quát Nguyệt Hoa Công Ty còn bồi dưỡng huấn luyện sinh tham gia đủ loại nữ đoàn tiết mục để cầu suốt đạo Ở công ty bên trong, mỗi cái ngôi sao đều rất đuổi hành trình Cho dù là hứa dương cũng là như thế Ngoại trừ Hạ Uyển Thu, một năm đều không có làm sao tiếp kịch bản gần nhất mới vừa vặn tiếp chạy đi tống nghệ Mà Tô Tiểu Vũ cũng đúng lúc chống sống kỳ cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ nghỉ ngơi Hứa dương mặc áo gió cùng quần bò Còn có tiểu mạch dày dáng người cao gầy Lớn lên cũng rất đẹp trai Là Nguyệt Hoa công ty tối đỉnh cấp nghệ sĩ. Nhân khí cùng nhiệt độ so hạ Uyển thu cao hơn một số. Hắn vừa mới đi vào công ty thì có thật nhiều người tìm đến phía kính ý ánh mắt. Hứa ra buổi chiều tốt. Hứa ra công tác trở về rồi sao khổ cực. Có muốn uống chút hay không trả hứa ra. Văn phòng đã giúp ngài quét dọn xong. Nơi này cũng có cho ngài phao trà ngon. Còn chuyên môn cố ý mua hai ly trà sữa. Trợ lý đi tới, nhìn lấy hứa dương trong tay cầm lấy hai ly trà sữa. U V, K, -qu, Qu, M. Hứa dương tiếp nhận trà sữa về sau, ngồi ở văn phòng phía trên. Nghỉ ngơi một lúc sau, hứa dương cầm lấy trà sữa, gõ Hạ Uyển Thu cửa. Uyển Thu! Uống trà sữa sao hứa dương ôn hòa cười một tiếng. Nụ cười rất có cảm nhiễm lực. Hắn cho Hạ Uyển Thu chủ động đưa qua trà sữa. Ở công ty bên trong Tất cả mọi người biết Hứa Dương là cách ấm áp nam nhân Bình thường đối rất nhiều người đều rất tốt Cũng sẽ thường xuyên cho mọi người mua trà sữa Đương nhiên Hứa Dương đối Hạ Uyển Thu lại là đặc thù Hắn đối rất nhiều người tốt như vậy Cũng thuận tiện đưa Hạ Uyển Thu trà sữa Cám ơn nhưng là ta không khác Mà lại uống trà sữa, sẽ mập Hạ Uyển Thu nhạt nhạt một cười, lễ phép đáp lại. Đối đi đối đi, Hứa Dương ngươi thế mà đưa Uyển Thu tỉ tỉ trà sữa, là muốn cho chúng ta trở nên béo à? Hừ. Tô Tiểu Vũ kéo Hạ Uyển Thu cánh tay, tự tuyệt Hứa Dương trà sữa. Nói cũng đúng. Hứa Dương ấy náy cười một tiếng, thu hồi trà sữa. Uyển Thu, Tiểu Vũ, qua mấy ngày thì phải làm việc. Chạy đi là một cách nhiệt độ rất cao tống nghệ. các ngươi có gì cần ta giúp đỡ sao hứa dương thân mật mà hỏi hạ uyển thu nhẹ nhàng lắc đầu ngược lại là tô tiểu vũ nói chuyện trước không có rồi không có rồi ta sẽ chiếu cố tốt uyển thu tỉ tỉ hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía tô tiểu vũ hiểu nàng bình thường nàng muốn cự tuyệt sự tình tô tiểu vũ đều sẽ chủ động giúp nàng cự tuyệt hứa dương cũng không có đặc biệt để ý hắn cũng rất lớn độ cười nói uyển thu ngươi cũng một năm không có tiếp hào kịch bản thật không nguyện ý đập hôn hí sao u vinh quy quy mơ không muốn đập hạ uyển thu trả lời hứa dương gật đầu nói không sao không nóng này có tốt kịch bản ta sẽ giúp ngươi chú ý hạ uyển thu chỉ là an tính ngồi ở chỗ đó cùng tại lâm phàm trước mặt bộ dáng hoàn toàn khác biệt Nàng còn có chút tiểu sinh khí. Đáng giận lâm phàm cũng không tới sớm một chút tiếp nàng. Được rồi, ngươi còn có chuyện gì ạ, ta cùng uyển thu tỷ tỷ chuẩn bị xuống lớp ác. Tô tiểu vũ nhìn về phía hứa dương. Ta cũng muốn tan việc, những ngày này quá bận rộn, không bằng ta buổi tối đi mời các ngươi ăn cơm đi. Hứa dương mỉm cười nói. Đến, hứa dương mục đích thực sự là mời hai người bọn họ đi ăn cơm. Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, vừa nghe đến ăn cũng có chút tâm động. Hạ Uyển Thu lúc này lôi kéo Tô Tiểu Vũ. Tô Tiểu Vũ làm bộ đáng thương nhìn lấy Hạ Uyển Thu. So với hứa dương dẫn các nàng đi ăn đồ ăn. Nào có lâm phàm làm tiệc ăn ngon Hạ Uyển Thu ôn hòa cười nói. Ta không đói bụng. Tô Tiểu Vũ lập tức đuổi theo, ngao ô, ta cũng không đói bụng. Bất chi bất xác, ba người chạy tới công ty cửa. Hạ huyền thu cùng Tô Tiểu Vũ đều huyền cử hứa dương. Mà ở thời điểm này, một rôn roi cô li nan đứng tại công ty cửa. Vừa vặn là giờ tan sở, Nguyệt Hoa công ty cũng có một chút nhân viên, có chút kinh thán. Liền công ty bảo an cũng sống như vậy, chiếc xe này bọn hắn cũng đều nhận biết. Rôn roi cô li nan sơ ngọa tàu. Xe sang trọng đây không phải giá trị bảy triệu rôn roi cô li nan ạ. Ta dọt cách ai ra. trước không nên cản hắn. Nhìn xem chủ xe muốn làm gì các ngươi nhìn thấy không. Chủ xe tựa như là cây soái ca. Rất đẹp trai cái chủng loại kia. Người này giống như có chút quen thuộc. Đúng, hắn là lâm phàm tại mọi người một trận kinh thán phía dưới. Lâm phàm theo trên xe chậm rãi đi xuống. Đầy trời lá cây từ chung quanh trên cây nhẹ nhàng rớt xuống. Như là điện ảnh bên trong hình ảnh đồng dạng. Trung quanh thế giới đều dường như dừng lại. Lâm phàm đi xuống xe. Mặt lấy đơn giản màu xám áo gió. Lại là tướng mạo phi phàm Khí chất vô song. Hắn từng bước một đi tới. Như là rất nhiều nữ sinh cảm nhận bên trong bạch mã vương tử. Chậm rãi đi ra. Trong thiên địa tất cả. Đều dường như làm thất sắc. Trung quanh nữ sinh bảo an toàn bộ an tính nhìn lấy đây hết thảy. bọn họ đã từng nhìn qua lâm phàm ảnh chụp có thể khi nhìn thấy chân nhân thời điểm mới phát hiện lâm phàm khí chất siêu nhiên mọi người không cách nào ngôn ngữ khí chất sự xuất hiện của hắn vì cách này giữa hè bên trong tăng thêm mấy phần cảnh đẹp rất nhiều nữ sinh ngơ ngác nhìn đây hết thảy liền xem như điện ảnh bên trong nam chính Cũng chưa từng có sống lâm phàm khí chất như vậy cùng tuấn lãng dung nhanh. Bảo an không có đi ngăn cản lâm phàm tất cả bảo an cũng chỉ là tại an tính nhìn lấy lâm phàm. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Lâm phàm ánh mắt nhìn về phía ở công ty cửa hạ uyển thu bốn mắt nhìn nhau. Chỉ là một ánh mắt hạ uyển thu thì đỏ mặt. Lâm phàm sao có thể đẹp trai như vậy nha. Nàng cũng đã gặp rất nhiều nam ngôi sao. Làng giải trí bên trong nam ngôi sao Đại đa số đều rất đẹp trai Có thể là có thể giống lâm phàm dạng này Lại là lác đắc không có mấy Lâm phàm từng bước một đi bước lên bậc thang Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở hắn trên người một người Làm lâm phàm đi tới hạ uyển thu trước mặt lúc bên người hứa dương Lại là hoàn toàn ảm đạm phai mờ Tất cả trong lòng người đều chỉ có một cái ý nghĩ Đây là Miu Sát bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 03 chương 51 ở Trung Meo Meo Hạ Uyển Thu đối với Lâm phàm làm cách đáng yêu thủ thí. Khuôn mặt ửng đỏ. Phúc Vậy cười một tiếng. Uống trà sữa sao Lâm phàm cười nói, lấy ra một ly trà sữa. U, V, Quy Quy, Mơ, Hạ Uyển Thu gật đầu, nhận lấy trà sữa. Ngao ô, Lâm phàm của ta trà sữa đâu Tô Tiểu Vũ mân mê cách miệng nhỏ nhắn, nhìn lấy Lâm phàm nói. Không có. Lâm Phàm cười một tiếng. Không công bằng, không công bằng. Tô Tiểu Vũ rất tức giận. Rất vui khuất. Ở trước mặt nàng tú ăn ái. Muốn không phải thèm Lâm Phàm làm ăn ngon. Nàng liền tức giận. Một bên hứa dương cảm giác nhân sinh đều có chút u ám Lâm Phàm so với hắn đẹp trai coi như xong. Đã nói xong không khát đâu, đã nói xong uống trà sữa sẽ trở nên béo đâu đồng dạng đều là đưa trà sữa. Làm sao trinh lệch lớn như vậy? Mấu chốt là. Hạ uyển thu còn tại lâm phàm trước mặt làm ra như vậy động tác khả ái. Ở trước mặt hắn. Mãi mãi cũng là rất có lễ phép. Giữ một khoảng cách. Hứa dương trong nội tâm có chút thê lương thậm chí có chút hâm mộ lâm phàm. Muốn ăn cơm không ta mời các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười nói Tốt lắm tốt lắm Ngươi bây giờ mới đến Ta cái bụng đều nói dẹp bụng Tô Tiểu Vũ lộ ra ánh mắt hưng phấn Rốt cuộc có thể ăn Lâm Phàm làm ăn ngon U V quy quy Mơ ăn cá kho Hạ Uyển Thu Nhìn lấy Lâm Phàm ngọt ngọt cười Đi lên xe Lâm Phàm nói ra Mang theo Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ lên xe Lưu lại hứa dương một người đứng tại chỗ Hứa dương thở dài nói đã nói xong không đói bụng đâu ngay từ đầu hứa dương còn tưởng rằng lâm phàm so sánh nghèo nhưng bây giờ phát hiện lâm phàm lái xe đều là rôn roi cô ly nan làm sao có thể sẽ là một cái người nghèo cao phú soái cái này ba loại lâm phàm toàn bộ đều chiếm hứa dương cảm giác mình đã thua thua một cách thảm hại cảm giác còn bị lấp một thanh thức ăn cho chó hứa dương chỉ cảm thấy ta quá khó khăn họa sư phụ sư phụ người thế nhưng là mở ra rôn roi poly nan a chiếc xe này giống như muốn hơn mấy triệu a tô tiểu vũ ngồi tại lâm phàm trong xe một mặt kinh hỉ. cháu ngồi ngồi lên thật mềm a ta còn không có ngồi qua tốt như vậy xe đây tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng cùng hạ uyển thu cùng nhau đều tại cháu ngồi phía sau U, V, Quy, Quy, Mơ, 6,4 triệu. Lâm Phàm nói ra. Hoa hoa hoa, sư phụ đại nhân cầu bao dưỡng Tô Tiểu Vũ càng là một mặt kinh ngạc. Nàng biết Lâm Phàm đã có một chiếc Bugatti. Vì tiếp nàng và hạ huyền thu. Trực tiếp mua một cái xe mới. Rôn roi cổ ly nan sơ. Đây chính là giá trị 6,4 triệu xe sang trọng. Lâm Phàm cũng quá có tiền đi, Tô Tiểu Vũ hâm mộ. Ta còn phải chờ các ngươi bao dưỡng đâu. Tiểu vũ ngươi quay một bộ kịch truyền hình cắt xê thì có mấy chục triệu đi. Lại đập một bộ điện ảnh. Còn có tống nghề cái gì? Lâm Phàm cười nói. 6,4 triệu tại người bình thường trong mắt là cả một đời cũng khó khăn kiếm được tiền. Nhưng đối với Hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ mà nói cũng chính là đập một hai tập hợp phim truyền hình sự tình. các nàng các loại đại ngôn phí cũng đều là giá trên trời con số. Ngao Ô tốt lắm, vậy bản tiểu thư thì bao dưỡng ngươi Tô Tiểu Vũ vỗ vỗ ở ngực, nói, nhìn một chút Hạ Uyển Thu hung hăng dáng vẻ, Tô Tiểu Vũ rụt rụt đầu. Miêu miêu phải tức giận. Ta xem ra giống như là ăn bám người sao? Lâm Phàm cười nói, ai biết được. Hạ Uyển Thu bưng lấy trà sữa, có chút vui vẻ. Uyển Thu tỉ tỉ, ngươi không phải không uống trà sữa nha, hứa dương mới vừa rồi còn đưa ngươi trà sữa đây. Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, nhìn lấy hạ Uyển Thu. Hung hạ Uyển Thu trung đằng xù lông, rất hung dáng vẻ nhìn về phía Tô Tiểu Vũ. Ngao Âu người ta thực sự nói thật nha. Sư phụ đại nhân, ngươi nhìn Uyển Thu tỉ tỉ chỉ cần sữa của ngươi trà, đều không muốn hứa dương, còn nói sẽ trở nên béo. hứa dương nơi đó còn là ta giải quyết đâu kết quả ngươi cũng không cho ta uống trà sữa thật thiên vị tô tiểu vũ thè lưới. không cho nói hạ uyển thu đỏ mặt muốn là đều bị lâm phàm biết nàng về sau còn thế nào tại lâm phàm trước mặt ngẩng đầu vừa vặn đứng tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ lâm phàm quay đầu đưa tay ra cười nói uống trà sữa hoàn toàn chính xác sẽ trở nên béo cho ta đi ta đem nó ném đi hạ uyển thu che chở trà sữa nói không muốn hạ uyển thu đem trà sữa nâng ở lòng bàn tay đây là ngươi tốt nghiệp đại học về sau lần thứ nhất mua cho ta trà sữa ăn béo cũng không quan hệ buổi tối nhiều vận động một hồi được rồi lâm phàm cười cười nói ta cùng ngươi tô tiểu vũ ngao âu ngao âu ngày quốc tế thiếu nhi đều qua các ngươi hai cái chỉ biết khi dễ cầu cầu vận động cũng tăng thêm ta một cái dạng này liền có thể nhiều người vận động ác lâm phàm trong nhà có không ít máy tập thể hình dùng để đoán luyện thân thể cũng không tệ đến cửa tiểu khu mấy cái bảo an một mặt mộng bức nhìn lấy lâm phàm xe ngoạ tào các ngươi nhìn thấy không phàm ca vừa mới trên xe có hai nữ sinh ai Đây chính là phú nhị đại sinh hoạt ạ phàm ca buổi tối sẽ không phải xong. Ai biết được, giả bộ như không có trông thấy, bất quá phàm ca mở chiếc xe này thật sự là huyến khốc a. Lúc này chính là tràng vạng tối. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, trời chiều rơi xuống. Giữa hồ vị trí của biệt thự vừa vặn có thể nhìn đến nơi xa bờ biển tràng cảnh. Có thật nhiều nữ sinh mặt lấy bikini. Còn có một số tiểu hài tử tại đánh náo. Đẹp không sao tả xiết. Hòa. Sư phụ đại người ta bên trong thật lớn nha lớn như vậy biệt thự. Hết thầy có tầng ba. Còn có hồ bơi đây. Tô tiểu vũ tiến vào lâm phàm trong nhà. Như là lưu mố Mố tiến vào đại quan viên một sảng. Đôi mắt đẹp nhìn lấy bốn phía. Ngôi sao tuy nhiên ở hoàn cảnh rất tốt. Có thể đại đa số đều bề bộn nhiều việc. Tại lâm phàm trong nhà. để tô tiểu vũ cùng hạ uyển thu đều cảm thấy một cỗ rất cảm giác thư thích ở chỗ này có thể không buồn không lo mèo mèo con thấy được tô tiểu vũ cùng hạ uyển thu trực tiếp nhảy tới hạ uyển thu trong ngực hai cái mèo cào tại hạ uyển thu trên ngực cỏ sát lâm phàm muốn ăn hạ uyển thu nhìn về phía lâm phàm lột lột mèo con cũng không có để ý mèo con cử động sư phụ đại nhân ta cũng muốn ăn thật vất vả tới một lần. Hôm nay muốn ăn tiệc Tô Tiểu Vũ ngồi ở trên ghế salon. Hai đầu trắng như tuyết bóng loáng cặp đùi đẹp khoác lên trên ghế salon, dường như tựa như về tới trong nhà mình, không có chút nào câu thúc. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn một chút Hạ Uyển Thu trong ngực con mèo kia có chút tức giận. Hắn đều còn không có sờ qua. bị con mèo này nhanh chân đến trước rồi xem ra cho con mèo này làm tuyệt dục thời gian muốn trước thời hạn để con mèo này biết cái gì gọi là nhân tính hiểm áp biệt thự bên trong tô tiểu vũ tại lột mèo hạ uyển thu đang tắm mà lâm phàm ngay tại làm lớn bữa ăn hắn đã làm tốt cá kho canh cá đại tôm hùm thịt vịt nướng đậu hú thối còn có đao đập dư leo trứng tráng sau cùng một món ăn là tô tiểu vũ thích ăn thịt băm hương cá lâm phàm đem thịt sườn cắt thành dài mảnh gia nhập rượu gia vị lòng trắng trứng gà nước tinh bột còn có muối quấy đều đã ướp gia vị 20 phút nhóm lừa. trong nồi thả dầu dầu ấm đến ngũ thành nóng thời điểm chuyển tiểu hỏa đổ vào mùi cá đổ gia vị mộc nhĩ măng mùa đông tia lại rót vào canh cá nước gia nhập gia vị xông vào mũi mùi thơm ngát truyền đến lâm phàm lặp đi lặp lại lật thịt băm xào sau cùng đổ vào chén nhỏ nước canh lật xào đều đều chính thức ra nồi thịt mềm tươi trơn nhìn qua vị đạo thì rất ngon lâm phàm đem thịt băm hương cá cũng bưng đi ra bất chi bất giác đã đến hơn 8 giờ tối lâm phàm làm tràn đầy một bàn tiệc ma lại đều là tối đỉnh cấp chủ nghệ. qua sư phụ đại nhân, ngươi làm đồ ăn sao có thể ăn ngon như vậy ở? tô tiểu vũ đã triệt để luôn hãm lâm phàm không chỉ có người đẹp trai, làm cơm cũng quá tuyệt. u, vinh, quy, quy, Mơ. ăn ngon hạ uyển thu vừa mới tắm rửa xong, mặt đầu ngủ, phát hỏa ra hoàn mỹ dáng người. Hai nữ sinh đều là trắng như tuyết đôi chân dài, còn tốt lâm phàm đỉnh lực mạnh, không phải vậy thật chịu không được. Lâm phàm, ngươi vô sỉ. Hạ Uyển Thu nhìn đến lâm phàm ánh mắt, khuôn mặt đỏ bừng tìm một khối tấm thảm trùm lên nàng đôi chân dài phía trên. Nga ô! Vô sỉ vô sỉ tô tiểu vũ mới mặc kệ nhiều như vậy. Như cái tiểu ăn hàng một dạng. Tiếp tục ăn thịt băm hương cá. Trên miệng còn có dầu. Hừ thối lâm phàm, lại nhìn lén thì cắn ngươi. Hạ Uyển Thu nhẹ hừ một tiếng trong nội tâm lại là có chút vui vẻ. Dù sao cũng không lớn, có gì đáng xem. Lâm phàm nói ra. Sinh khí Hạ Uyển Thu nhìn lấy lâm phàm, lại đỏ mặt lại sinh khí, lớn ngực, nàng mới không nhỏ đây. Uyển Thu tỉ tỉ, cắn hắn tô tiểu vũ cũng rất tức giận, nàng vốn là nhỏ, lâm phàm còn dám nói. Một bên khác. Hạ Uyển Thu người đại diện Dương Tình tại Lam Ba Loan cửa tiểu khu. Nàng bị ngăn tại ngoài cửa, vào không được Lam Ba Loan tiểu khu. Dương Tình có trúc sinh không thể yêu, nàng đã dự liệu được chính mình sẽ bị lão bản mắng. Không có để ý Hạ Uyển Thu coi như xong, hiện tại liền Tô Tiểu Vũ cũng không có để ý. Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đều là nữ thần A, cần phải chú ý hình tượng, chú ý ảnh hưởng A. Kết quả, hai cái nữ thần... Đều như thế cùng Lâm Phàm ở chung bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 03 chương 52 cần một cái kịch bản đinh. Chúc mừng ký chủ. Thành công đánh dấu ca thần đại sư cấp tài liệu tương quan đã tiến vào ký chủ trong ấp. Thông hiểu đạo lý. Hệ thống thanh âm truyền đến. Một ngày mới, Lâm Phàm sau khi rời giường, lại đánh dấu một cách mới kỹ năng. Đại sư cấp mức độ ca thần. Bất quá cái này cũng có chút lãng phí. Bởi vì Lâm phàm vốn là hát đối ca rất quen thuộc. Đối với mỗi cái nhạc cụ cũng hiểu rõ vô cùng. Hắn vốn là rất đẹp trai. Lại thêm sẽ đánh đàn guitar. Đàn piano. Tại đại học thời điểm. Không biết có thể hấp dẫn nhiều thiếu nữ sinh ánh mắt. Ở trường học văn nghệ biểu diễn phía trên từng để cho rất nhiều nữ sinh đều mê luyến Lâm phàm, Hiện tại có được đại sư cấp mức độ ca thần kỹ năng. Đối lâm phàm ca hát mức độ lại có rất nhiều đề cao. Các loại nhạc lý tri thức, đủ loại trên thế giới này chưa từng xuất hiện ca khúc, cũng đều tiến nhập lâm phàm trong đầu. Muốn cái này đại sư cấp ca thần kỹ năng cũng không có tác dụng gì. Ta cũng sẽ không đi thành vì cái gì thiên vương cử tinh. Lâm phàm mỉm cười, dối lưng một cái, mặc quần áo xong, rửa mặt còn về sau, đi ra cửa phòng tập thể hình. Lâm phàm giữa hồ trong biệt thự thì có một gian phòng tập thể hình bên trong đủ loại máy tập thể hình không thiếu gì cả Có thể bảo trì tốt như vậy nhan chị. ngoại trừ ngủ sớm dậy sớm bên ngoài trọng yếu nhất cũng là đoán luyện thân thể Lâm phàm có bốn khối cơ Bụng dáng người cũng rất tốt Lại thêm suất chúng nhan chị trì cùng trình độ đẹp trai Một chút xuyên dựng quần áo một chút Không biết có thể dây giết bao nhiêu người hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ tại lâm phàm trong nhà ở một đêm đáng tiếc lâm phàm nhà có chút lớn gian phòng cũng rất nhiều muốn là giống như trước một dạng tại phòng trọ lời nói cũng không có khả năng ngủ ở trên một cái giường nói không chừng lâm phàm liền đi ngả ra đất nhỉ? vừa mới tải máy chạy bộ phía trên rèn luyện 2 phút đồng hồ sau lưng có một cách đáng yêu âm thanh vang lên meo meo hạ uyển thu đắp mặt quần áo xong tại lâm phàm sau lưng làm ra đáng yêu thủ thế lộ ra nụ cười ngọt ngào u v quy quy mơ lâm phàm ngừng chạy bộ quay đầu ngô đói hạ uyển thu gương mặt đỏ lên nháy nháy mắt muốn ăn cái gì lâm phàm sờ lên hạ uyển thu đáng yêu lỗ tai mèo Cách mũ hỏi đều muốn ăn hạ uyển thu chu cái miệng nhỏ nhắn còn tại lưu luyến tối hôm qua tiệc thế nhưng là lại ăn sẽ mập thì ăn rau xanh xa lát đi hạ uyển thu sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới ngươi cái này còn béo sao lâm phàm cũng thuận tay sờ lên hạ uyển thu bụng dưới không có bất kỳ cái gì thịt thừa thối lâm phàm ngươi khi dễ ta lại khi dễ ta hạ uyển thu đỏ mặt đuổi theo lâm phàm đánh khoa sáng sớm thì liếc mắt đưa tình các ngươi hai cái chỉ biết khi dễ cầu cầu Tô tiểu vũ tại cửa ra vào thò đầu ra cắn một cái dưa leo ăn ngon thật hạ Uyển thu đỏ mặt nhìn lấy lâm phàm hừ ta cùng tiểu vũ muốn ăn rau xanh xa lát bằng không ta thì thả tiểu vũ đi cắn ngươi cầu cầu cắn ngươi rất hung hì hì lại có thể ăn tiệc át. tô tiểu vũ liếm liếm dưa leo mặt mũi tràn đầy chờ mong tại hai nữ sinh ăn điểm tâm xong về sau Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm, lại một lần nữa bị khuất phục. Cá kho, canh cá, thịt băm hương cá, tôm hùm, đồ nướng, nồi lẩu, lâm phàm làm đều ăn cực kỳ ngon. Có thể liền rau xanh sa xa lát cũng có thể làm ăn ngon như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Sư phụ đại nhân, kỳ thật ta cảm thấy. Ngươi đều có thể đi xin cấp quốc gia căn cứ chính xác sách. Cấp quốc gia chủ nghệ đại sư. Siêu cấp lời hại Tô Tiểu Vũ vừa cười vừa nói Có một cách lời hại như vậy sư phụ cũng là tốt lắm Cơm đều làm ăn ngon như vậy Thật nghĩ ở chỗ này thì không đi Tô Tiểu Vũ cảm thán nói Tô Tiểu Vũ nhìn đến hạ Uyển thu hung hăng ánh mắt Lập tức đổi giọng Không được Không thể một mực ở chỗ này Công tác trọng yếu nha Ba người ăn điểm tâm xong về sau, lại tại phòng tập thể hình vận động trong chốc lát. Lúc này, Dương tình điện thoại đánh tới. Dương tình lòng nóng như lửa đốt. Hai cái nữ thần đều bị lâm phàm hủy đi. Vạn nhất bị người có quyết tâm tuôn ra đi. Nói không chừng hai cái nữ hài tử danh tiếng đều sẽ hủy đi. Nhiều người vận động thế nhưng là cấm kỳ ai, nhất là hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ vẫn là hai cái ngôi sao lớn. Coi như Dương Tình biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng chỉ có thể khuyên mấy câu. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Hạ uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ cũng nên đi làm việc. Dương Tình nối liền hai cách nữ hài tử về sau trong xe thở dài. uyển Thu, Tiểu Vũ, cũng không phải ta nói các ngươi. Các ngươi làm như thế. Quả thực quá làm cho ta nơm nước lo sợ a Còn tốt công ty cửa lúc đó ít người. Không phải vậy bị phát hiện mà nói các ngươi cùng lâm phàm ở cùng một chỗ. Mà lại các ngươi hai cái vẫn là nữ hài tử, ai biết lâm phàm nhân phẩm thế nào dương tình nói ra. Nhân phẩm của hắn rất tốt. Hạ uyển thu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nói ra. Đối vịt, lâm phàm nhân phẩm siêu tốt đi, làm cơm còn ăn thật ngon tương đương với cấp quốc gia đầu bếp sư á. Tô Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Nhìn lấy hai nữ hài đều như thế bảo chỉ Lâm Phàm, Dương Tình lắc đầu. Coi như Lâm Phàm nhân phẩm rất tốt, có thể Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ mới chỉ có 20 tuổi ra mặt, chính là sự nghiệp tăng lên kỳ. Nếu như lúc này lại truyền ra lời đồn, nhất định sẽ đối Hạ Uyển Thu nghề nghiệp kiếp sống sẽ có ảnh hưởng. Đối với một cái nữ ngôi sao mà nói, kiêng kỵ nhất cũng là lời đồn. Nếu như Lâm Phàm cũng có được đầy đủ địa vị, có thể làm cho vô số phen nhận khả. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu bị tuôn ra lời đồn cũng không có chuyện gì, nhưng là tại Dương Tình trong mắt, Lâm Phàm còn chưa đủ. Lâm Phàm lại đẹp trai, có tiền nữa. Tại phen trong mắt, cũng chính là một cách lớn lên đẹp trai quán ăn lão bản mà thôi. Cùng Hạ Uyển Thu thân phận là không xứng đôi. Mà lại tại cái thời khắc vi diệu này Hạ Uyển Thu một năm không có tiếp kịch bản Lại truyền ra cái gì lời đồn Sẽ bị đối thủ cạnh tranh nắm lấy cơ hội Trực tiếp ảnh hưởng Hạ Uyển Thu nghề nghiệp kiếp sống Nàng không thể cùng Hạ Uyển Thu đi nói Như vậy nàng thì cùng Lâm phàm đi nói Dương tình mới sẽ không đi quản Lâm phàm đẹp trai cỡ nào Vốn liếng giày bao nhiêu Nàng là Hạ Uyển Thu người đại diện Chỉ để ý Hạ Uyển Thu Cùng lúc đó, Mixo bờ lúc phía trên chính thức quan viên tuyên một đầu tin tức nặng ký Hạ Uyển Thu tham gia lần này chạy đi thu đồng thời tham gia ngôi sao còn có Tô Tiểu Vũ bọn người Chạy đi là ngay sau đó nhiệt độ phi thường cao tấm nghệ tiết mục Mà Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đồng thời gia nhập liên minh Tại võng thưởng đưa tới to lớn gieo họ Hạ Uyển Thu đắt một năm đều không có đến trên màn hình Lần này lần thứ nhất gia nhập liên minh tống nghệ tiết mục. Để Hạ Uyển Thu vô số đám fan hâm mộ đều cảm giác được kinh hỉ Tiến vào công ty bên trong. Dương Tình gặp được hứa Dương. Hứa Dương ngồi ở chỗ đó. Uống một ngụm trà. Tuy nhiên bị Hạ Uyển Thu cùng Lâm phàm lấp một thanh thức ăn cho chó. Vẫn như cũ là phong khinh vân đảm. Hứa ra. Dương Tình lễ phép mỉm cười nói. U. V quy quy mơ gần nhất có cái gì thích hợp Uyển Thu tốt kịch bản sao hứa Dương hỏi Còn không có Dương tình thở dài một tiếng lắc đầu Tiếp tục như vậy nữa vẫn chưa được Hôm nay có một nhà đại sứ hình tượng cùng Uyển Thu kết thúc quan hệ hợp tác Tuyển lửa ra hưng giải trí ngôi sao làm người phát ngôn Uyển Thu nhiệt độ tại phòng tròn bên trong Đã đang dần dần thấp xuống Hứa Dương ánh mắt thâm trầm Dương Tình trong nháy mắt liền hiểu Có một nhà đại sứ hình tượng sản phẩm cùng Hạ Uyển Thu đình chỉ quan hệ hợp tác Vì cái gì bởi vì Hạ Uyển Thu một năm đều không có tác phẩm mới, nhiệt độ tại hạ hàng Gia Hưng Giải Trí Cũng là làng giải trí bên trong rất có thực lực công ty Dưới cờ nghệ sĩ đông đảo liền sẽ sinh ra rất lớn cạnh tranh Nhà này đại sứ hình tượng sản phẩm thay đổi hướng gió thì đại biểu cho đã có đại sứ hình tượng công ty đối hạ uyển thu không hài lòng. nếu như lúc này lại truyền ra còn lại lời đồn, sợ rằng sẽ đối hạ uyển thu càng thêm bất lợi. lý tổng hy vọng uyển thu có thể đi nếm thử tiếp vừa tiếp xúc với còn lại kịch bản, nếm thử đi đón phù hợp ngay sau đó người xem thẩm mỹ kịch bản. mà lại lý tổng không hy vọng uyển thu lại truyền ra lời đồn. nếu không Một nhà đại sứ hình tượng kết thúc Khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu Nếu như nửa năm này huyền thu còn không có tiếp vào quá tốt kịch bản Chỉ sợ sẽ có càng nhiều đại sứ hình tượng bị cướp Đến lúc đó Đừng nói là ngươi Ngay cả ta cũng không giúp được nàng Hứa Dương nói ra Hứa ra ta minh mạch Dương tình nhẹ gật đầu Quả nhiên vẫn là kịch bản vấn đề Tham gia tống nghệ tuy nhiên thật là không tệ, nhưng là tác phẩm mới có thể để một cái ngôi sao chỗ dựa tại đất làng giải trí. Mà bây giờ cần nhất, cũng là một cái rất tốt kịch bản bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 53 trẻ tuổi nhất xí nghiệp gia lâm phàm tại đưa đi hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ về sau. Phát một đầu mic xô bờ lúc, quán ăn tạm thời đóng cửa. Ngay sau đó Mixo bờ lúc phía trên thì có trên trăm đầu bình luận biểu thị tiếc nuối. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là đổi ra một bộ thích hợp Hạ Uyển Thu kịch bản. Bởi vì Lâm Phàm cũng nhìn thấy Mixo bờ lúc từ khóa ho. Hạ Uyển Thu đại sứ hình tượng bị đổi hết đổi thành một cách khác ngôi sao đại sứ hình tượng. Tuy nhiên ảnh hưởng không là rất lớn nhưng Lâm Phàm vẫn là đã nhận ra một số không thích hợp. Hắn vốn là muốn một mực bảo trì cá ướp mối tâm thái, kiềm chế thun vén vén muội mở một chút quán ăn, tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lâm phàm tâm lý rất rõ ràng, hắn cũng cần phải biến đến ưu tú một số. Tiếp nhận hứa dương đề nghị, đi nguyệt hoa tập đoàn làm một cái ngôi sao nghệ sĩ như thế chỉ sợ đối hạ uyển thu trợ giúp không lớn. Lâm Phạm muốn làm cũng muốn để cho mình biến đến đầy đủ ưu tú. Hạ quyển thu ra thích diễn xuất. Đối với tác phẩm yêu cầu vẫn luôn rất cao. Nàng cũng rất gia thích tại thế giới kia. Phát huy ra nàng đặc hữu giá trị. Để càng nhiều fan ra thích. Chính là bởi vì dạng này, Lâm Phàm mới phải đi cùng suốt toàn lực, viết ra một bộ tốt kịch bản. Chỉ dựa vào hệ thống đánh dấu, còn chưa thể để Lâm Phàm biến đến đủ cường đại. muốn phải biến đổi đến mức cường đại thực lực trọng yếu nhất tiếp theo là nhân mạch chỉ có chính mình mạnh lên mới có thể tốt hơn che chở hạ uyển thu không bị thi phụ cùng hạ uyển thu ở chung để lâm phàm nguyên bản tâm thái cũng xuất hiện biến hóa chỉ có hắn có thể khi dễ hạ uyển thu bất kỳ người nào khác đều không được bận rộn nhiều ngày như vậy lâm phàm cũng đem kịch bản hoàn thành không sai biệt lắm trước đó đại học 3 năm Lâm Phàm viết qua 5-600 vạn chữ tiểu thuyết. Bất quá đều không có người nhìn. Lần này Lâm Phàm sáng tác năng lực đến Đại sư cấp mức độ về sau. Sửa đổi những thứ này kịch bản thuận buồm xuôi gió. Khánh Dư Niên kịch bản chọn vẹn bị Lâm Phàm viết 400 ngàn chữ. Đây vẫn chỉ là bộ thứ nhất, đến tiếp sau cố sự cũng là tương đương đặc sắc. Bất quá cái này 400 ngàn chữ kịch bản. Cũng đầy đủ đập một bộ mười mấy tập hợp phim truyền hình. Nếu như phim truyền hình đại họa, vừa vặn có thể đi viết bộ thứ hai. Không sai biệt lắm, lại một chút sửa đổi sửa đổi liền tốt. Lâm phàm bận rộn một ngày cảm giác không tệ. Nhìn một chút kịch bản, Lâm phàm trong nháy mắt có thể bị những thứ này cố xử thay vào trong đó. Cố xử viết đến mức gì thường đặc sắc. kịch bản bên trong nam chính phong cách nhàn tại kinh thành kinh tâm động phách cố sự cùng nữ chính lâm uyển nhi cảm tình cố sự còn có rất nhiều hôn hí đối với những thứ này hôn hí lâm phàm trong nội tâm còn có chút chờ mong dù sao đây chính là hạ uyển thu màn ảnh nổ hôn đầu tiên cùng hạ uyển thu đập hôn hí thời điểm lâm phàm yêu cầu cũng không nhiều ngơ mấy chục lần là đủ rồi Lâm Phàm đã có thể nghĩ đến hắn bị 80 triệu fan truy sát tràng cảnh. Không có cách nào. Đập hôn khí trọng yếu nhất cũng là cảm tình đầu nhập. Ngơ mấy chục lần cũng không phải rất quá đáng. Lâm Phàm còn thuận tiện viết ra kịch bản khúc chủ đề. Phát huy đầy đủ ra hắn đại sư cấp bậc năng lực. Khúc chủ đề nhất niệm cả đời đang lúc Lâm Phàm muốn muốn lúc nghỉ ngơi. Một chiếc điện thoại đánh tới. Chính là vân hàng khoa Ký công ty quản lý Trương Kim Tú Lâm tiên sinh ngày khỏi chứ Xin hỏi ngày buổi tối hôm nay có thời gian không xét thấy ngài cho chúng ta mướn khoa Ký cao ốt 7 tầng Lão bản của công ty chúng ta muốn tải trên yến hội mời ngài đến đây Đối với ngài trước mặt mọi người ngỏ ý cảm ơn Trương Kim Tú mỉm cười nói Vân hàng khoa Ký công ty sản nghiệp đông đảo Không chỉ có ở chỗ phát triển nghiên cứu sản phẩm phía trên. Trong đó còn bao gồm văn phòng, khách sạn, cửa hàng. Ăn uống rất nhiều lĩnh vực. Đương nhiên cũng không giới hạn trong tại khoa ký cao ốc bên trong. Bất quá khoa ký cao ốc cũng là vân hàng khoa ký công ty phía dưới sản nghiệp trọng yếu nhất hoàn. Bên trong có khách sạn 5 sao. Còn có một số hàng cân nặng cửa hàng. Hàng năm có thể mang đến mấy trăm triệu lợi nhuận. Đương nhiên, mặc kệ vân hàng khoa ký công ty lợi hại cỡ nào, Trương Kim Tú đều muốn mời được Lâm Phàm Dù sao, Lâm Phàm thế nhưng là vân hàng khoa ký công ty chủ nhà cũng tương đương với vân hàng khoa ký công ty phía trên lão bản. Nếu như Lâm Phàm không thuê khoa ký cao ốp cho vân hàng khoa ký công ty, cái kia vân hàng khoa ký công ty sẽ tổn thất rất nhiều lợi nhuận. Nếu như có thể mời được Lâm Phàm cũng có thể chứng minh trương kim tú năng lực làm việc rất xuất sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nói trắng ra là cũng là một cách tương đối cao quả nhiên trường hợp tổ hội. Nếu như dựa theo trước kia Lâm Phàm cá ướp mối tâm thái chắc chắn sẽ không đi tham gia loại này nhàm chán tổ hội. Nhưng lần này, hoàn toàn khác nhau. Lâm Phàm đi tham gia tổ hội. Cũng có thể có được một số nhân mạch. Nói không chừng tương lai ngày nào sẽ hữu dụng. Muốn phải biến đổi đến mức đủ cường đại. Thực lực bản thân cùng nhân mạch thiếu một thứ cũng không được. Được rồi. Lâm tiên sinh ta cách này đem thời gian cùng địa chỉ phát cho ngài. Chào mừng ngài Quang Lâm. Trương Kim Tú ôn nhu cười nói. Trong nội tâm lại là có chút vui vẻ. Nàng thành công mời được Lâm Phàm Tại Trương Kim Tú trong mắt. Lâm Phạm thế nhưng là một cách đại lão bản. Chỉ là một tòa khoa ký cao ốt 7 tầng. Thì tương đương với 3,8 tỷ tư sản mà lại Lâm Phàm là gần đây mới trở thành bọn họ mới chủ xí nghiệp. Nói cách khác. Lâm Phàm là bỏ ra 3,8 tỷ tiền đặt cọc mua khoa ký cao ốt. Lại thêm Lâm Phàm mở ra hơn ước bu gắt ti xe đua. Ở giữa hồ biệt thự. Lâm Phàm tư sản. Thực lực. chỉ sợ so công ty các nàng lão bản giá trị con người còn cao hơn nữa chính là bởi vì dạng này trương kim tú mới phải mời lâm phàm lâm phàm phân lượng đã đầy đủ cùng lão bản của nàng ngồi ngang hàng với thậm chí lâm phàm địa vị còn có thể tại lão bản của nàng phía trên tụ hội địa điểm tại khoa ký cao ốt tầng thứ 33. buổi tối 7 giờ lâm phàm mở ra bugatti ti la voi tu ve noi ve Mặt lấy vẫn như cũ rất đơn giản. Đến hoa ký cao ốt cửa. Trương Kim Tú đã ở nơi đó chờ lấy Lâm Phàm hoan nghênh Lâm tiên sinh. Trương Kim Tú cung kính nói, nhìn lấy Lâm Phàm có một tia ý cười nhợt nhạt. Người tốt. Lâm Phàm cũng là mỉm cười. Đến 33 tầng về sau chính là yến hội đại sảnh. Sửa sang xa xỉ, Hào hoa. Có sáng người đèn thủy tinh. Phục vụ viên lễ phép đứng ở một bên. Nơi này phục vụ đều rất tốt, mà tại yến hội bên trong đã sớm ngồi rất nhiều người, rất nhiều một ít 40 50 tuổi lão bản ngồi ở chỗ này, lẫn nhau uống rượu nói chuyện phiếm, trò chuyện vui vẻ. Làm Lâm Phàm đến thời điểm cũng hấp dẫn đến một chút người chú ý lực. Vân Hàng khoa ký công ty quản lý Trương Kim Tú tự mình nghênh đón Lâm Phàm. Đủ để đại biểu đối Lâm Phàm coi trọng mà lại bọn họ còn có thể nhận ra Lâm Phàm trước mấy ngày còn cùng ngôi sao lớn hạ quyển thu lên từ khóa ho truyền ra lời đồn Tuy nhiên bác bỏ tin đồn Nhưng là Lâm Phàm địa vị Lại là không giống bình thường Một số người có quyết tâm cũng tra một chút Lâm Phàm bối cảnh Không tra không biết tra một cái giật mình Lâm Phàm cũng không phải là chỉ là một cái mở ra quán ăn tiểu lão bản Đồng thời còn có hai chiếc hơn ướt xe đua một chiếc là Bugatti La Voito Xe Noi Xe. Một cái khác chiếc là Koenigsegg One, Đều là toàn cầu hạn lượng khoản xe đua. Mà lại Lâm Phàm còn có một tòa giá chỉ 200 triệu giữa hồ biệt thự. Đây vẫn chỉ là rất dễ dàng liền có thể tra được. Trọng yếu nhất chính là Lâm Phàm còn có được cấp năm sao lễ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông. Nắm giữ một phần năm cổ phần. Đây vẫn chỉ là có thể thả tại bên ngoài ra được. Hôm nay bọn họ cùng một chỗ tù hội. Còn biết một cách càng thêm sự thực đáng sợ. Lâm Phạm vẫn là vân hàng khoa ký công ty đại lão bản. Trực tiếp một miệng giá mua khoa ký cao ốp 7 tầng. Đây chính là giá trị 3,8 tỷ A chỉ là thả tại bên ngoài tư liệu. Đã để đang ngồi những lão bản này ào ào tán thưởng cùng kính nể. Lâm Phàm tuổi còn trẻ Cũng đã là một cách thành công Xí nghiệp ra bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử ba chương 54 yến hội khoa ký cao ốt Thuộc về ma đô giá cả chỗ tương đối cao Mà lại người nơi này lưu lượng rất lớn Thị trường tương đương rộng lớn Mua bảy tầng khoa ký cao ốt, Phí tổn dòng giá 3,8 tỷ tại trên yến hội những người này Bao quát vân hàng khoa ký công ty tuy nhiên giá trị thị trường đều là mấy tỷ, cái gì cho tới vài tỷ công ty, nhưng những công ty này muốn lập tức xuất ra 3,8 tỷ tiền mặt cơ hồ là không thể nào, mà lâm phàm lại có thể một chút mua được hoa ký cao ốt 7 tầng trở thành nơi này mới chủ xí nghiệp, trong mắt mọi người lâm phàm thực lực cùng địa vị đã vượt xa bọn họ, sự thật cũng quả thật là như thế. Lâm Phàm tất cả tài sản cùng nhau Giá trị con người cũng đã có hơn 40 ước Mấu chốt là Lâm Phàm còn trẻ như vậy Lại đã có thành tựu như vậy Nếu như dùng một cách từ ngữ đến hình dung Cũng là anh hùng xuất thiếu niên Tại Trương Kim Tú chỉ huy dưới Vân Hàng Khoa Ký công ty Đại Lão Bản Cũng là lần yến hội này chủ nhân Đi tới Lâm Phàm bên người Lâm Tiên Sinh Người tốt Ta là Vân Càn. Vân Hằng Khoa Ký công ty chủ tịch. vô cùng hoan nghênh ngươi cùng chúng ta Vân Hằng Khoa Ký công ty hợp tác. Vân Càn đưa tay ra. Vân Càn là hơn 50 tuổi, là một cách thành công thương nhân, mà Vân Hằng Khoa Ký công ty giá trị thị trường cũng rất cao, phát triển lĩnh vực cũng rất rộng lớn, đều không thể rời bỏ Vân Càn năng lực. Ngươi tốt, Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm tay nhìn về phía vân càn vân càn thái độ rất nhiệt tình vỗ vỗ lâm phàm bả vai nhìn về phía yến hội mọi người nói các vị đây chính là chúng ta vân hàng hoa ký công ty mời tới khách quý cho chúng ta mướn bảy tầng hoa ký cao ốt đại lão bản lâm phàm rất nhiều trong lòng người đã sớm đoán được ào ào đứng dậy giơ chén rượu đi tới lâm phàm trước mặt lâm tiên sinh ngày khỏe chứ ta là Lưu Bưu, là Hoa Duyệt công ty chủ tịch. Lâm Tiên sinh ngày khỏe chứ? ta là Lâm Hổ, là Kim sắc niên Hoa kỹ thuật viên chủ tịch. Lâm Tiên sinh ngày khỏe chứ? bị nhân là Lưu Cường tại Hoa uy khoa kỹ công ty đảm nhiệm phó tổng giám đốc. Lâm Tiên sinh ngày khỏe chứ? tại hạ là Lâm Bắc. Lâm Tiên sinh ngày khỏe chứ? ta là Nhan Tuyết, là Lệ Xanh đại khách sạn chủ tịch. rất nhiều lão bản đi tới cùng lâm phàm lẫn nhau nắm tay nhiệt tình giới thiệu chính mình những người này đều là tại ma đô thậm chí là cả nước các nơi đều tiếng tâm lừng lấy xí nghiệp ra có tư sản cũng là hơn trăm triệu cất bước có thể những xí nghiệp ra này tại lâm phàm trước mặt thái độ đều nho nhã lễ độ không dám chậm chế chút nào lâm phàm mặt lấy rất là một mặt nhưng có thể ra như bây giờ trường hợp lại có ai dám xem nhẹ lâm phàm có thể mua được hoa ký cao ốt bảy tầng người cũng không phải bình thường người có thể làm được nhất là nhan tuyết khi thấy lâm phàm ở trước mặt nàng thời điểm ánh mắt bên trong càng là có một ít chính ý lâm phàm vẫn là lễ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông thế nhưng là lâm phàm lại một lần đều chưa từng đi công ty thậm chí đều cự tuyệt cùng nàng gặp mặt nếu như không phải lần này yếm hội Nhan tuyết còn không gặp được Lâm Phàm Nhan tuyết trong lòng còn có chút chấn kinh, nàng minh bạch Lâm Phàm vì cái gì không đi công ty nhìn một chút. Lâm Phàm thế nhưng là tiện tay có thể xuất ra 3,8 tỷ tiền mặt mua xuống bảy tầng khoa ký cao ốt người. Nói cách khác, Lâm Phàm tiền tiêu vặt. Khả năng đều muốn so mới lệ xanh đại khách sạn tổng giá trị thị trường cao hơn Lâm Phàm ngồi ở trên chỗ ngồi, uống vài chén rượu. Không thể không nói nơi này rượu vang đỏ vị đạo cũng không tệ lắm. Không khỏi hiển nhiên, Lâm Phàm đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều sĩ nghiệp gia đều đến tìm Lâm Phàm biết nhau một chút, đây cũng chính là nhân mạch. Đối những sĩ nghiệp gia này mà nói, nhân mạch càng rộng, đối tử thân chỗ tốt thì càng nhiều. Đương nhiên trận này yến hội càng nhiều vẫn là đi một cách hình thức. Rất nhiều lão bản cũng sẽ ngồi cùng một chỗ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận hợp tác phương hướng cùng cơ hội. Lâm Tiên Sinh. Người tuổi còn trẻ. Thế nhưng là nhiều đất dụng võ A. Có khoa khí cao ốt bảy tầng quyền tài sản. Không biết có bao nhiêu người muốn hâm mộ. Vân Càn ngồi xuống, mặt mỉm cười, nhìn lấy lâm phàm. Khách khí. Vân Tiên Sinh cũng là đại người có thực lực. Vân hàng khoa khí công ty mấy năm này phát triển có thể nói là rất cấp tốc. Lâm Phàm cười nói cùng Vân Càn đụng phải một chén rượu. Ha ha! Nhắc lại nhiều như vậy khách khí. Lâm tiên sinh. Về sau có gì cần cùng khó khăn? Đều có thể cùng ta Vân mố sách. Có thể làm được sự tình, Vân mố cũng nhất định giúp ngươi hoàn thành. Vân Càn uống hai chén rượu, vỗ vỗ bầu ngực, nhìn lấy Lâm Phàm có thể vậy ta cũng liền không khách khí có phiền toái gì thì tới tìm ngươi lâm phàm mỉm cười đối mặt với nhiệt tình như vậy vân càn lâm phàm cũng không cần thiết cự tuyệt tại thương nghiệp lĩnh vực trọng yếu nhất cũng là không cho mình gây thù hẳn có thể đủ nhiều giao mấy cái người bằng hữu lâm phàm tự nhiên cũng vui vẻ gặp kỳ thành huống chi vân hàng khoa ký công ty cũng là giá trị thị trường rất cao công ty Phát triển rất không tệ. Ha ha, đó là lão ca khác không dám hứa chắc, tuyệt đối sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết phiền phức." Vân Càn lại uống một ngụm rượu, tại Lâm Phàm trước mặt ngược lại là cũng không có câu nể như vậy. Đến, lại đến uống chén rượu. Vân Càn vừa cười vừa nói, tại Vân Càn trong mắt, Lâm Phàm tuyệt đối có lôi kéo giá trị. có thể cùng lâm phàm rút ngắn quan hệ đối với vân hàng khoa ký công ty mà nói cũng có được rất nhiều chỗ tốt có khó khăn gì đều có thể lẫn nhau hỗ trợ về sau vân hàng khoa ký công ty phát triển nói không chừng còn phải dựa vào lâm phàm giúp đỡ qua ba lần dựa về sau lâm phàm cùng vân càn cũng thời gian dần trôi qua thục lạc ta cũng liền không cùng ngươi như thế lạnh nhạt lão ca tuổi tác lớn hơn ngươi Về sau thì gọi ngươi một tiếng lâm lão để đi. Vân Càn thống khoái nói. Đã ngươi đều nói như vậy, Vân Ca còn thật có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi. Lâm phàm cũng không cùng Vân Càn khách khí. Chuyện gì, lão để ngươi cứ việc nói. Vân Càn cười nói. Ta gần nhất viết cái kịch bản. Vân Ca ngươi xem một chút kịch bản sửa đổi phim truyền hình cần phải chú ý cái gì không. Lâm phàm đối cái này cũng so sánh lạ lắm. hỏi hạ quyền thu cũng được miêu miêu lại tương đối bận rộn lâm lão đệ ngươi sẽ còn viết kịch bản thật sự là không tầm thường a hỏi còn thật hỏi đúng người kịch bản cái thứ nhất trọng yếu nhất cũng là bản quyền đi trước đăng ký một cái bản quyền cái thứ hai cũng là gửi bản thảo con đường có công ty nhìn chúng ngươi kịch bản thì biết xài tiền đến mua ta vừa vặn có mấy nhà con đường Lão ca tới giúp ngươi giới thiệu mấy nhà Nguyệt Hoa Tập đoàn Gia Hưng Giải Trí Hoan Nhạc Truyền Thông Cách này ba nhà công ty đều cũng không tệ lắm Vân Càn cười nói Được, vậy ta đăng ký hết bản quyền về sau thì đã làm phiền ngươi Lâm phàm mỉm cười nói Vừa vặn Vân Càn nhận biết ba nhà công ty Hạ Uyển Thu ngay tại Nguyệt Hoa Tập đoàn Lâm phàm vốn là cũng có thể trực tiếp đi tìm Hạ Uyển Thu Nhưng là nói như vậy khả năng lại sẽ trong công ty gây nên cái gì lời đồn Đối hạ Uyển thu ảnh hưởng không tốt Huống chi Lâm Phàm đối với mình viết kịch bản cũng rất có lòng tin Không cần đi nàng dâu cửa sau Ba nhà công ty nếu có bất luận cái gì một nhà nguyện ý mua xuống kịch bản Lẫn nhau đấu giá Lâm Phàm cũng sẽ không thua thiệt tiền chỉ cần có công ty nguyện ý mua xuống kịch bản lâm phàm đều tin tưởng cách này kịch bản nữ chính lại là hạ uyển thu bởi vì cách này kịch bản nữ chính chính là vì hạ uyển thu lượng thân mà làm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 55 đây là thần tác 10 giờ tối trên yến hội người cũng tán không sai biệt lắm tú tú đưa lâm lão để về nhà đi vân càn mỉm cười nói nhìn về phía trương kim tú Được rồi. Trương Kim Tú gật đầu đỡ uống rất nhiều tiểu Lâm Phàm Thì lái xe của ta đi, làm ba loan tiểu thu, giữa hồ biệt thự. Lâm Phàm mỉm cười nói, ngồi ở Bugatti tay lái phổ phía trên. Được rồi, Lâm tiên sinh. Trương Kim Tú gật đầu. Ngồi ở Bugatti bên trong, Trương Kim Tú có chút cảm giác kỳ diệu. Nguyên lai, like, đây chính là Lâm Phàm xe A. Kẻ có tiền lái xe quả nhiên chính là không giống nhau. Trương Kim Tú đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm Gương mặt có chút ửng đỏ. Nhà ai thiếu nữ không hoài xuân. Trong nội tâm nàng thậm chí có một ít nho nhỏ chờ mong. Lâm Phàm có thể hay không mượn tiểu kinh đối nàng. Trương Kim Tú đối với mình nhan chỉ vẫn rất có tự tin. Mà lại chủ yếu là Lâm Phàm ưu tú như vậy. Còn như thế đẹp trai. Đừng nói là nàng, liền xem như nữ hài tử khác, chỉ sợ cũng phải tâm động. Dù sao một khi cùng Lâm Phàm phát sinh quan hệ các nàng tuổi già cũng liền không lo. Bất quá để Trương Kim Tú có chút thất vọng là Đưa Lâm Phàm về đến trong nhà mặt về sau. Lâm Phàm cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lại càng không cần phải nói có những cái kia không tốt ý nghĩ. Lâm tiên sinh, ngài nghỉ ngơi thật tốt. trương kim tú gặp lâm phàm không có ý nghĩ kia liền chủ động rời đi nàng cũng sẽ không đi như cái coi trọng tiền bạc nữ nhân một dạng theo đuổi lâm phàm u v q q mơ chú ý an toàn lâm phàm nói ra liền hỗn loạn ngủ thiếp đi ngày thứ hai lâm phàm sau khi tỉnh lại đánh dấu tiền mặt rút thưởng vé ngay sau đó lâm phàm đi bản quyền bảo hộ trung tâm đăng ký kịch bản bảo đảm kịch bản bản quyền về sau lâm phàm đem khánh dư niên trước bốn tập hợp kịch bản cùng giản yếu đại cương phát cho vân càn mà vân càn cũng rất nhanh giúp lâm phàm an bài khánh dư niên kịch bản phân biệt đầu cho nguyệt hoa tập đoàn gia hưng giải trí hoan nhạc truyền thông ba nhà công ty bởi vì là vân càn tự mình giới thiệu cho nên cách này ba nhà công ty rất nhanh lại bắt đầu xét duyệt kịch bản giúp xong về sau lâm phàm mở ra ti đi nhà hàng nhỏ lại bắt đầu một ngày bận rộn sinh hoạt nguyệt hoa tập đoàn kịch bản đại sư điền chính ngay tại xét duyệt một thời kỳ mới gửi bản thảo tới kịch bản nhìn lấy những thứ này kịch bản điền chính lắc đầu cũng không có cái gì quá xuất sắc kịch bản điền chính lão sư đây là vân tổng đề cử tới kịch bản ngài nhìn một chút một cái công tác nhân viên đem kịch bản phát cho điền chính Được thôi. Ta đã nửa năm cũng không thấy cái gì tốt kịch bản. Cái này kịch bản tên gọi Khánh Dư Miên à, Chắc hẳn cũng không phải cái gì rất tốt kịch bản. Điền chính thở dài một tiếng. Điền chính lão sư, đây là Vân Tổng đề cử, nói là mức độ rất cao. Công tác nhân viên tiếp tục nói, dù sao Vân Càn cùng Nguyệt Hoa tập đoàn cũng có kích thước nhất định hợp tác. Mức độ cao còn có ai so ta càng hiểu kịch bản nhìn cái này kịch bản tên thì không được tốt lắm Nó muốn là một cái tốt kịch bản Ta tại chỗ đem nó ăn Điện chính trong nội tâm hơi không kiên nhẫn Hắn đều nhìn nửa năm kịch bản cũng không có phát hiện có mấy bộ tốt kịch bản Hạ uyển thu bên kia đối kịch bản yêu cầu rất cao Vì giúp hạ uyển thu tìm tới một cái tốt kịch bản Điện chính ra đầu đều lớn rồi Đến mức tùy tiện một cách người ngoài nghề phát tới kịch bản. Lại có thể cao bao nhiêu mức độ điện chính ấm mở văn kiện Trong lòng cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Điện chính nhìn lấy khánh dư niên kịch bản chỉ là nhìn tờ thứ nhất, ánh mắt của hắn liền đã phát sinh biến hóa. Nhìn trang thứ hai thời điểm, điện chính đã triệt để đoan chính tư thế ngồi, mỗi chữ mỗi câu nhìn lấy kịch bản. Nhìn trang thứ ba thời điểm, điện chính biểu lộ đã phát sinh một chút biến hóa. Cái này kịch bản do ai viết a? Làm sao lại viết đặc sắc như vậy nhìn đến thứ mười trang thời điểm, ruộng đang một quang ngưng trọng, có chút kinh thán, nghiêm túc nhìn lấy kịch bản bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Nữ chính lúc nói chuyện động tác cùng biểu lộ, cùng nam chính gặp gỡ cùng một chỗ dáng vẻ, còn có nam chính đi kinh đô về sau phải trải qua một số cố sự Lật đến thứ 25 trang thời điểm, điện chính đã triệt để luôn hãm vào trong đó Cái này kịch bản Quả thực cũng là thần tác A nam nữ chủ ở giữa cảm tình cố sự Còn có nam chính tải phim truyền hình bên trong kinh lịch trùng điệp nguy cơ Một loạt cố sự Đã triệt triệt để để hấp dẫn đến điện chính Cho dù là chính mình cũng không viết ra được đặc sắc như vậy kịch bản A Điền Chính đã có thể tưởng tượng đến, nếu như bộ này kịch bản đập lúc đi ra, sẽ là cảnh tượng như thế nào. Điền Chính đã thật sâu bị nội dung cốt truyện thay vào trong đó, trước mắt xuất hiện một vài bức hình ảnh, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng cảm động, thỉnh thoảng lo lắng. Nhìn đến thứ 30 trang thời điểm, Điền Chính ánh mắt đỏ bừng, không kiềm hãm được chảy nước mắt. Làm làm một đời kịch bản đại sư, Điền Chính còn là lần đầu tiên nhìn đến tốt như vậy kịch bản. Bất luận là chuyện xưa phát triển chi tiết Nam nữ chủ người thiết lập cùng cảm tình tuyến Đều là tinh diệu tuyệt luôn đến thứ 31 trang thời điểm Kịch bản im bặt mà dừng Lâm phàm cho kịch bản chỉ là cho trước 4 tập hợp Cũng không có cho ra đến tiếp sau quá nhiều kịch bản Thế nhưng là điển chính đã thật sâu bị bộ này kịch bản bên trong cố sự hấp dẫn đến Thần tác cái này mẹ nó cũng là thần tác a thế mà có thể có người viết ra tốt như vậy kịch bản Nếu như muốn ta cho cái này kịch bản chấm điểm Nhất định sẽ đánh 100 điểm Bên trong cố sự thật sự là quá đặc sắc Dòng giã nửa năm Ta đều chưa từng nhìn thấy đẹp mắt như vậy kịch bản Điện chính đem kịch bản im ấm đi ra Như là phát hiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng Điện chính lão sư Một bên công tác nhân viên đắc sở ngây người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến điện chính giảng này tán dương một người kịch bản. ngươi nhanh đi liên hệ bộ này kịch bản tác giả. Bộ này kịch bản. Công ty của chúng ta muốn. Bản quyền phí có thể nói. Nếu như có thể đánh ra phim truyền hình. Nhất định sẽ toàn bộ mạng lưới đại hỏa cái này kịch bản tác giả. Chỉ sợ có đại sư cấp mức độ. Không thể khinh thì điền chính mở miệng nói ra có chút kích động. Bình sinh đến nay, hắn lần thứ nhất vì kịch bản kích động như vậy qua. Ngay sau đó, điền chính liền đi tìm được Nguyệt Hoa tập đoàn công ty Lý Tổng. Lý Tổng A. Hôm nay ta thấy được một cái thần tác. Kịch bản tên là Khánh Dư Niên. Cái này kịch bản bên trong. Mỗi một cái nhân vật khắc họa. Đều là phát huy vô cùng kinh tế. Sinh động hình tượng. Thoải mái chập trùng nội dung cốt truyện. Khẩn trương kích thích hình ảnh. Mấu chốt là bộ này kịch bản bên trong cảm tình hí. Cũng rất tốt. Dạng này kịch bản. Chúng ta nhất định muốn cầm xuống. Tất nhiên có thể đánh ra toàn bộ mạng lưới đại hỏa phim truyền hình. Điện chính cao hứng nói. Một bộ đặc sắc kịch bản xuất hiện đối toàn bộ công ty đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu như đập thành phim truyền hình có thể lửa. Cái kia tương ứng là công ty giá trị thị trường sẽ tương ứng đề cao. Đập bộ này kịch ngôi sao cũng sẽ đại hỏa Cũng có thể tiếp vào càng nhiều đại sứ hình tượng đồng thời người xem cũng có thể nhìn đến mức độ cao hơn phim. Quả thực cũng là cả hai cùng có lời Lý Tổng khẽ gật đầu. Nói. Đem kịch bản phát cho uyển thu. Nhìn xem ý kiến của nàng. Được rồi. Lý Tổng. Coi như Hạ Nguyễn Thu không nguyện ý diễn bộ này phim. Bộ này kịch nữ chính cho Tô Tiểu Vũ cũng sống vậy có thể đại họa. Có thể viết ra dạng này kịch bản người. Tất nhiên nắm giữ sáng tác năng lực đăng phong tạo cực đại sư trình độ. Nói tóm lại. Công ty của chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống cái này kịch bản. Nếu như động tác chậm. Có thể sẽ bị những công ty khác vượt lên trước. Điện chính nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Công ty sẽ liên hệ tác giả, có thể làm cho điện chính lão sư tán thưởng kịch bản không thấy nhiều. Lý Tổng Trầm Ngâm nói. Mà một bên khác, điện chính không kịp chờ đợi đem kịch bản phát cho hạ Uyển thu. Một bộ tốt kịch bản có thể sẽ chế tạo ra một cách hoàn toàn mới ngôi sao. Nếu như tại bình thường, bộ này kịch bản tất nhiên sẽ trong công ty để mọi người công bình cạnh tranh. Thế nhưng là Lý Tổng lại trực tiếp trước tiên đem kịch bản cho Hạ Uyển Thu, để Hạ Uyển Thu nhìn xem. Điện chính biết, đây chính là Hạ Uyển Thu trong công ty phân lượng. Cho dù một năm không có tiếp kịch, nàng cũng là ánh trăng hàng thứ nhất nữ nghệ sĩ. Hạ Uyển Thu ở văn phòng bên trong, vừa mới làm xong chạy đi bài kỳ thu, hơi mệt chút. Mở ra que chat nhìn lấy lâm phàm cũng không có cho nàng phát tin tức. Tức giận thối lâm phàm, ngươi không tin cho ta hay, ta cũng không cho ngươi phát. Hạ Uyển Thu chu cách miệng nhỏ nhắn, có chút không vui. Nhìn lấy lâm phàm không trăng, Hạ Uyển Thu vẫn là nhìn được cho hắn phát tin tức. Đúng lúc này, Hạ Uyển Thu nhận được điện chính gửi tới một cái tin còn bổ sung lấy một sấp văn kiện. Kịch bản Khánh Dư Niên Tiểu Thu. cái này là công ty đưa cho ngươi kịch bản mới. Ngươi nhìn thấy thế nào điện chính phát tới tin tức. Cám ơn điện chính lão sư." Hạ Uyển Thu lễ phép đáp lại. Hạ Uyển Thu biết, Lâm Phàm gần nhất viết kịch bản tên thì kêu làm Khánh Dư Niên. Tại nàng bận biểu thu tống nghệ tiết một thời điểm, nguyên lai Lâm Phàm đã giúp nàng viết xong kịch bản. Đương nhiên Hạ Uyển Thu cũng không có lập tức trả lời, nàng xem thấy Lâm Phàm que chát nở nụ cười xinh đẹp. Vậy liền nhìn xem cách này đầu gỗ kịch bản viết thế nào đi. hạ uyển thu nhìn trong chốc lát về sau cũng hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản thế giới bên trong trong con ngươi xinh đẹp của nàng còn có một tia kinh thán nguyên lai like, lâm phàm viết kịch bản cũng đẹp mắt như vậy á. bên trong cố sự tình tiết đều quá hấp dẫn người tại kịch bản bên trong nữ chính gọi là lâm uyển nhi tướng mạo rất đẹp vẫn là cái đùi gà cô nương Hạ Uyển Thu đối kịch bản yêu cầu rất cao, mà bộ này kịch bản cũng thật sâu hấp dẫn đến Hạ Uyển Thu. Đẹp mắt như vậy kịch bản. Dù là không phải Lâm phàm viết, Hạ Uyển Thu cũng muốn đi diễn cách này một bộ phim. Càng xem kịch bản, Hạ Uyển Thu khuôn mặt càng đỏ. Cách này kịch bản bên trong nam nữ chủ giác có không ít cảm tình hí. Còn có một số hôn hí. Nàng biết Lâm phàm đã đáp ứng nàng muốn diễn nam chính. Hừ, không nghĩ tới ngươi kịch bản viết còn đẹp mắt như vậy. Cũng là bên trong còn có nhiều như vậy hôn hí. Chỉ biết khi dễ ta. Dẫn thật à Hạ Uyển Thu gương mặt đỏ bừng. Nhẹ nhàng sờ lên lồng ngực của mình. Mình phục một chút tâm tình. Dạng này kịch bản tại Hạ Uyển Thu xem ra cơ hội là một bộ hoàn mỹ nhất kịch bản. Ngay sau đó, nàng liền quyết định muốn đập bộ này kịch. đương nhiên tiền đề nam chính là lâm phàm nếu như nam chính không phải lâm phàm nàng mới sẽ không cùng người khác đi đập nhiều như vậy hôn hí tiện nghi ngươi thối lâm phàm tránh thức quay phim thời điểm dám một mực khi dễ ta ta thì thật cắn ngươi hạ uyển thu rất hung nói lúc này điển chính tin tức cũng phát đi qua điển chính uyển thu ngươi nhìn bộ này kịch thế nào tuy nhiên nam nữ chủ sắc là có không ít cảm tình chuyển động cùng nhau. bất quá nội dung cốt truyện còn là rất không tệ. ngươi nguyện ý đến diễn bộ này kịch nữ chính sao? hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ. chậm rãi đánh ra một chữ. u vinh quy quy mơ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 56 mươi hạ uyển thu muốn làm nữ chính điền chính. quá tốt rồi. uyển thu Ngươi diễn bộ này kịch nữ chính Nhất định có thể so sánh hiện tại càng lửa hạ huyền thu Điện chính lão sư Cách này kịch bản Ngươi cảm thấy viết thế nào điện chính Đó còn cần phải nói Ta nhiều năm như vậy cũng chưa có xem tốt như vậy kịch bản Viết cách này kịch bản người Tuyệt đối là cách đại sư cấp mức độ biên kịch hạ uyển thu Ta cũng cảm thấy như vậy đây Hạ huyền thu Điện chính lão sư Cái này kịch bản xác thực rất tốt Chỉ là ta muốn nhìn một chút nam chính là ai Làm tiếp quyết định sau cùng Có thể sao điện chính Ha <cười> hạ, Không có vấn đề Ngươi muốn cái gì dạng nam chính Lý Tổng cũng nhất định sẽ thỏa mãn ngươi Ngươi hơn một năm đều không có tác phẩm Bộ tác phẩm này liền để nó triệt để bảo đỏ toàn bộ mạng lưới đi hạ uyển thu Cảm ơn Điện Chính Lão Sư. Điện Chính. Tin tức này muốn giữ bí mật. Không thể khiến người khác cảm thấy công ty đối ngươi có thiên vị. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người báo danh nữ chính. Công ty sẽ đi qua một hệ liệt quá trình. Sau cùng lại tuyển định là ngươi. Ngươi chỉ cần tranh thủ cách này kịch bản liền tốt. Hạ uyển thu u, v, quy quy, mơ, ta minh bạch. Hạ Uyển Thu dựa vào trên ghế, đột nhiên cảm giác khẽ thở phạo nhẹ nhõm. Nàng cũng suốt cuộc có kịch bản hơn nữa còn là lâm phàm làm nam chính. Hạ Uyển Thu trong nội tâm có chút chờ mong. Cái kia đầu gỗ lại không biết diễn xuất. Vạn nhất thật cùng nàng đang quay hôn hí thời điểm ngơi vài chục lần. Nghĩ tới đây Hạ Uyển Thu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng là nàng giống như cũng sẽ không đập hôn hí ai. Coi như diễn ký cho dù tốt, có thể đập hôn hí không giống nhau, nàng cũng không có thể nghiệm qua. Xong, hạ Uyển thu mặt vừa đỏ. Muốn bị lâm phàm hôn vài chục lần, hơn nữa còn muốn làm lấy mặt của nhiều người như vậy, mắc cỡ chết người ta rồi. Một bên khác, Tô Tiểu Vũ cũng nhận được một dạng kịch bản. Điện chính. Tiểu Vũ ngươi xem một chút. Cái này kịch bản thế nào Tô Tiểu Vũ? Ngao ô điện chính lão sư. cái này kịch bản siêu đẹp mắt a. Tác giả là người nào nha Điền Chính? Ta cũng còn không có nhìn tác giả là người nào. Công ty ngay tại liên hệ. Tô Tiểu Vũ. Điền Chính lão sư ngươi cũng không thể không trông bằng nha. Ta cũng muốn một cái nhân vật. Không thể chỉ lưu cho Uyển Thu tỷ tỷ. Ta cùng Uyển Thu tỷ tỷ lại muốn hợp tác diễn một bộ kịch. Điền Chính Há ha, ha, yên tâm yên tâm chờ đến tiếp sau kịch bản đi ra cũng rồi quyết định không muộn. Tô Tiểu Vũ đáng yêu. Phi Thường Gơ. Tô Tiểu Vũ. Điện chính lão sư tốt nhất rồi. Tiểu Vũ cảm ơn điện chính lão sư điện chính lộ ra người cha hiền lành nụ cười. Hắn tại nguyệt hoa tập đoàn công tác. Không phải là vì tìm tới một số tốt kịch bản sao nhất là Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ. Hạ Uyển Thu một năm không có tiếp nhận kịch. Tô Tiểu Vũ cũng có nửa năm không có tiếp mới kịch. Tô Tiểu Vũ cũng mới diễn một bộ phim truyền hình mà thôi, vẫn là cùng Hạ Uyển thu cùng một chỗ hợp tác. Nàng nhiệt độ đã hướng đến công ty nữ nghệ sĩ bên trong người thứ hai. Bộ này kịch quá tốt rồi. Bên trong nhân vật từng cái kinh điển. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên cũng muốn lưu cho Tô Tiểu Vũ. Nguyệt Hoa tập đoàn đứng đầu nhất hai cái nữ ngôi sao lần nữa hợp tác đánh ra tới kịch tất nhiên sẽ tương đương đặc sắc Khi lấy được hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ tán thành về sau Điền Chính lại đi tìm hứa dương Dù sao tại Điền Chính xem ra hắn cũng không nhận ra lâm phàm Mà bộ này kịch Nam Chính có rất nhiều người đều có thể đến diễn Nam Chính người thiết lập bên trong có thông minh Chính trực Điểm trọng yếu nhất cũng là đẹp trai Cùng tác giả một dạng đẹp trai liền tốt Hiển nhiên hứa dương là thỏa mãn yêu cầu này Đến mức còn lại nam chính nhân tuyển tại ngay từ đầu cũng liền chắc chắn phải có được Đến mức sau cùng hạ uyển thu có một phiếu quyền phủ quyết Vậy liền không liên quan điện chính sự tình Điện chính Hứa dương Cách này kịch bản thế nào hứa dương Kịch bản rất tốt Tiết tấu rõ ràng Nội dung cốt truyện rất nhanh Mà lại xung đột cảm giác mãnh liệt Nam nữ chủ cảm tình hí rất đủ Là ta mấy năm qua này thấy qua tốt nhất một cái kịch bản Điện chính Muốn diễn bộ này phim ạ Bộ này phim công ty gần nhất thì muốn mua lại nó Viết bộ này kịch bản tác giả bút lực quá mạnh Ngay cả ta cũng không thể không kinh thán Hứa dương điện chính lão sư an bài Ngài an bài nhân vật nhất định đều rất tốt Bộ này kịch nhất định sẽ đại hỏa Điện chính Ha <cười> ha Quá khiêm tốn Kịch bản cho dù tốt Không có các ngươi cố gắng như vậy diễn viên Cũng không phát huy ra giá trị của nó Hứa dương Đúng rồi Bộ này kịch cho huyền thu nhìn qua sao Tuy nhiên nam nữ chủ giác hôn hí tương đối nhiều Bất quá bộ này kịch nhất định muốn cho huyền thu nàng rất thích hợp diễn bên trong nữ chính, thực sự không được diễn nam chính mùi mùi cũng tương đối tốt. dạng này không có hôn hí, uyển thu không thể không còn kịch bản. điện chính nhìn qua, nàng nguyện ý đến diễn nữ chính. hứa dương được rồi, hiểu rõ. hứa dương mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm lại là có chút kích động. hạ uyển thu lần thứ nhất diễn cảm tình hí mà lại phần diễn mười phần. tăng thêm bộ này kịch kịch bản viết phi thường xuất sắc, cơ hồ có thể khẳng định bộ này phim nhất định sẽ đại hỏa một khi quay chụp đi ra, không biết sẽ có bao nhiêu người ra thích, mà lại nữ chính cùng nam chính còn có thể đập hôn hí, đây là hứa dương trong nội tâm cỡ nào mong đợi sự tình, trọng yếu nhất chính là bộ này kịch vừa ra, hạ uyển thu liền sẽ không lại bị công ty áp lực, hứa dương cười nở hoa, hạ uyển thu là nữ chính. Vậy hắn chẳng phải là Viết cái này kịch bản tác giả thật sự là một cái tiểu thiên tài hứa dương trong nội tâm đã triệt để sợ hãi than Còn có chút cảm kích Hắn nhất định có thể tranh thủ đến cái này kịch bản nam chính Lâm phàm a lâm phàm, vốn là ta muốn cho ngươi tới công ty cùng một chỗ diễn xuất Ngươi còn Có cùng ta tranh giành bộ này kịch nam chính tư cách Có thể ngươi không phải diễn viên Ta muốn giúp ngươi cũng không có cách nào Ta cũng không tin. Ngươi chỉ là cái quán ăn lão bàn. Còn có thể cùng ta nhảy ra đoạt nam chính hay sao nam chính. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác đến lúc đó. Lại cùng Huyền thu đập hôn khí thời điểm. Ngơ mấy lần, ngược chó. Hứa Dương thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Hắn vốn là muốn cùng Lâm Phàm công bình cạnh tranh. Nhưng Lâm Phàm cử tuyệt đến Nguyệt Hoa tập đoàn. Hắn cũng không có cách nào. ai bảo lâm phàm không trân quý cơ hội như vậy đâu coi như hạ uyển thu cùng lâm phàm quan hệ không tầm thường nhưng là có thể cùng hạ uyển thu làm việc với nhau lại là hắn cùng một chỗ đập hôn hí cũng là hắn hứa dương điền chính lão sư ta sẽ hết sức đi tranh thủ nam chính điền chính được rồi bất quá phải nhắc nhở ngươi là uyển thu tại nam chính nhân tuyển bên trên có một phiếu quyền phủ quyết nói cách khác Nàng có thể định người nào tới làm nam chính Nếu như nàng không đồng ý Hứa Dương Cái kia không có việc gì Chỉ cần Uyển thu có thể có kịch bản đập liền tốt Ta cũng có thể diễn còn lại nhân vật Hứa Dương cũng không phải là sẽ sử dụng quay phim đi chiếm hạ Uyển thu tiện nghi người Hắn từ trước đến nay tôn sùng công bình cạnh tranh Nếu như hạ huyển thu không nguyện ý để hắn diễn nam chính hắn cũng sẽ không nói cái gì nhưng là có một chút có thể là xác định người nam này nhân vật chính không phải là lâm phàm bất luận hạ uyển thu cùng ai quay phim đến lúc đó đều có thể ngược chó ai bảo lâm phàm cùng hạ uyển thu lần trước ngược hắn chờ hạ uyển thu cùng nam chính đập hôn hí thời điểm liền có thể thật tốt ngược một lần lâm phàm dù sao bất kể là ai làm nam chính Chẳng lẽ lại ngược chó còn có thể ngược đến trên người hắn đến hay sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 57 tranh đoạt kịch bản Lâm Phàm muốn phát thì trong khoảng thời gian này Gia Hưng giải trí Hoan nhạc truyền thông Cũng bắt đầu xét duyệt Lâm Phàm viết kịch bản Mà hai nhà này công ty phản ứng đều là lạ thường nhất trí Cái này kịch bản tác giả là người nào Nhanh tìm cho ta đến hắn Liên hệ hắn Cách này kịch bản chúng ta ra hưng giải trí nhất định muốn mua lại Còn có người có thể viết ra dạng này kịch bản Cảm tình sinh động Nội dung cốt truyện đặc sắc Kịch bản có thể nói là thượng giai chi tác Có thể liên hệ đến gửi bản thảo tác giả sao Ta muốn tự mình gặp hắn một lần Hốc. Ta xem nhiều như vậy kịch bản Bộ này kịch bản lại là lớn nhất cảm động người Bên trong cảm tình cố sự đến tột cùng là dạng gì biên kịch tác giả mới có thể đem kịch bản khắc họa tốt như vậy á. Lão bản, ta đề nghị chúng ta nhất định muốn mua xuống bộ này kịch bản. Nếu như có thể mua lời nói, vạn nhất sửa đổi thành phim truyền hình đại họa. Công ty của chúng ta thì huyết kiếm lời hai nhà công ty biên kịch đều là làm ra giống nhau phán đoán. Lâm Phàm viết kịch bản quá mức đặc sắc. Lời nói trôi chảy, nội dung cốt truyện chập trùng, người thiết lập miêu tả không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ Tại bây giờ công ty bên trong thiếu nhất cũng là một cái kịch bản Thử suy nghĩ một chút Nếu như kịch bản rất tốt lời nói Đánh ra tới phim truyền hình hiệu quả cũng sẽ không kém Toàn bộ mạng lưới đại họa Không chỉ có thể kéo theo ngôi sao nhiệt độ Công ty cũng sống vậy có thể thu hoạch rất lắm lời bia Một cách đầy đủ ưu tú kịch bản Nếu như sửa đổi thành điện ảnh Nói như vậy Có thể sinh ra giá trị Cũng là không thể đo lường một bộ điện ảnh nếu như có sáu mươi ước phòng bán vé Đối với chế tác thương cùng người đầu tư tới nói Cũng là huyết kiếm lời Đương nhiên Bất luận như thế nào điện ảnh Như thế nào phim truyền hình Thứ trọng yếu nhất ngay tại ở tối nguyên thủy kịch bản Mà Lâm Phàm viết bộ này kịch bản, đồng thời đạt được ba nhà công ty thưởng thức tại nhà hàng nhỏ vừa mới làm xong Lâm Phàm. Về tới trong nhà về sau, thì nhận được đến từ điện thoại. Lâm tiên sinh, người tốt, xin hỏi ngài là Khánh Dư Niên bộ này kịch bản tác giả sao ta là gia hoan nhạc truyền thông công tác nhân viên triệu Thủy. Công ty của chúng ta muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện, mua sắm ngài bộ này kịch bản một hệ liệt bản quyền. Hoan nhạc truyền thông công tác nhân viên đánh điện thoại hỏi. Giá cả bao nhiêu Lâm Phàm hỏi. Công ty của chúng ta mục đích là một tập 10.000. Tổng cộng 460.000 toàn bản quyền bán Đức Khánh Dư Niên toàn tập kịch bản. Đương nhiên cụ thể giá cả có thể tới nói. Triệu Thủy nói ra. Không cần. Lâm Phạm khẽ nhíu mày. Hắn viết bộ này kịch bản. Chỉ là bước đầu tiên. Hết thầy có 46 tập. Mà hoan nhạc truyền thông chỉ nguyện ý xuất ra 460.000 liền muốn toàn bản quyền bán đức hắn kịch bản Lâm Tiên Sinh Ngày kịch bản kỳ thật vẫn tồn tại một vài vấn đề Sửa đổi phim truyền hình cũng chưa chắc có thể lừa Ngày trước tiên có thể góp nhặt nhân khí Nếu như bộ này phim truyền hình có thể lừa Hạ cái kịch bản còn có thể tiếp tục hợp tác Triệu Thủy mở miệng nói Hoan nhạc truyền thông người vẫn chưa nói xong, Lâm Phàm liền đã cúp điện thoại. Lâm Phàm cũng không thiếu tiền, cũng sẽ không đem hắn kịch bản 460.000 bán đổ bán tháo. Rất rõ ràng, Hoan nhạc truyền thông muốn dùng giá thấp mua được cao cấp kịch bản. Kết quả như vậy, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhất viết kịch bản có hạ huyền thu biểu diễn nữ chính, bộ này phim tất nhiên sẽ đại họa. Tại lâm phàm cúp điện thoại về sau, hoan nhạc truyền thông công tác nhân viên triệu thủy còn có chút mấy phần kinh thường. ngàn giá cả đã rất cao. Một tập ngàn Ngươi một tập kịch bản cũng liền hơn ngàn chữ. Tương đương với một chữ một khối tiền. Vậy mà còn không biết dừng. Kịch bản tuy nhiên viết không sai. Thật cho là ngươi kịch bản có thể đại họa ngoại trừ công ty của chúng ta. Chỉ sợ cũng sẽ không còn có những công ty khác lại đến thu ngươi kịch bản Triệu Thủy mở ra lâm phàm kịch bản Lâm phàm Đến lúc đó nếu như ngươi lại tìm tới cửa Ta liền đem giá cả trực tiếp áp đến 400 ngàn 400 ngàn mua một bộ kịch bản Cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu Triệu Thủy mở miệng nói hiển nhiên có chút tự tin Dưới cái nhìn của nàng, kịch bản cố sự không tệ, có thể Lâm Phàm dù sao cũng là một người mới. Muốn đập tốt một bộ phim truyền hình, chỉ có lấy kịch bản còn còn thiếu rất nhiều. Một người mới cung cấp kịch bản, thật như vậy có tiền đồ sao? Triệu Thủy sau lưng Hoan Nhạc truyền thông cũng không quá tin tưởng Lâm Phàm. Thì trong cùng một lúc, gia hưng giải trí cùng Nguyệt Hoa tập đoàn đều liên hệ đến Lâm Phàm. nhất là nguyệt hoa tập đoàn điện chính trong nội tâm còn có chút khẩn trương lâm phàm viết ra kịch bản quả thực là quá hoàn mỹ dạng này hoàn mỹ kịch bản hơn nữa còn là hạ uyển thu ra thích kịch bản một năm hạ uyển thu đều không có ra thích kịch bản mà bộ này kịch bản hạ uyển thu rõ ràng muốn làm nữ chính nói cách khác điện chính bất kể như thế nào đều muốn mua lại bộ này kịch bản bản quyền vì biểu đạt công ty coi trọng để nhất kịch bản đại sư điền chính khi lấy được lý tổng trao huyền về sau tự mình đến cùng lâm phàm nói lâm tiên sinh ngài khỏe chứ ta là nguyệt hoa tập đoàn điền chính công ty của chúng ta có rất cao thành ý cùng ngài ký kết xin hỏi ngài cái gì thời điểm có thời gian hãnh diện một chút điền chính mỉm cười nói Điền Chính lão sư ngài khỏe chứ, ta nghe nói qua ngài gần nhất đập mấy bộ đại hỏa điện ảnh đều là ngài viết kịch bản." Lâm Phàm cười nói, "Hắn đương nhiên biết Điền Chính, nghe Hạ Uyển Thu nói qua rất nhiều lần. Làng giải trí kịch bản đại sư, mức độ tạo nghệ khá cao." Nguyệt Hoa tập đoàn để Điền Chính đến liên hệ hắn, đã đại biểu Nguyệt Hoa tập đoàn đối cách này kịch bản coi trọng trình độ Cũng đại biểu Nguyệt Hoa tập đoàn thành ý. Mà thành ý như vậy. Lâm phàm trong lòng cũng so sánh dễ chịu. Ha <cười> ha. Lâm tiên sinh. Có thể tuyệt đối không nên gọi lão sư ta. ngài viết kịch bản mới là để đời ta cảm giác được sợ hãi than. Cùng bộ này kịch bản so sánh. Ta đi qua những cái kia thành tích tính là gì nói thật. Lâm tiên sinh. Coi như công ty muốn ép giá. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngày kịch bản viết quá hấp dẫn người. Ta dám cam đoan. Đánh ra phim truyền hình nhất định sẽ đại hỏa điền Chính cười nói. Đây chính là thế hệ trước nghệ thuật xa đối cách này yêu quý. Điện Chính tuy nhiên tại làng giải trí. Nhưng hắn khát vọng là chân chính kịch bản. Khát vọng là chỉnh quốc gia trình độ văn hóa tăng lên. Mà lại cũng là Điện Chính viết rất nhiều kịch bản. tăng thêm hạ uyển thu nỗ lực mới sáng tạo ra hiện tại hạ uyển thu địa vị lâm phàm đối với loại này thế hệ trước nghệ thuật gia cũng là rất tôn trọng như vậy đi gia hưng giải trí vừa mới cũng liên hệ đến ta các ngươi hai nhà đều ra một cái cơ sở giá cả giá cả đầy ý chúng ta lại tiếp tục kỹ càng nói tiếp điện chính lão sư ngươi thấy thế nào lâm phàm hỏi Bộ này kịch bản mặc dù là vì miêu miêu chuẩn bị, nhưng bất luận là gia hưng giải trí vẫn là nguyệt hoa tập đoàn bất luận cái gì một nhà mua xuống kịch bản bản quyền. Hạ uyển thu đều có thể làm nữ chính. Đương nhiên Lâm Phàm cũng sẽ không lỗ. Dù sao viết bộ này kịch bản cũng hao tốn Lâm Phàm rất nhiều tinh lực, xét đến cùng, vẫn là muốn trở lại giá cả tới. Mà hai nhà công ty cùng một chỗ cạnh tranh bộ này kịch bản, Lâm Phàm mới có thể từ đó lớn nhất thu hoạch. Nếu như giống hoan nhạc truyền thông một sản xuất ra một tập 10 ngàn giá cả, cái kia Lâm Phàm cũng là sẽ không tiếp nhận. Cùng lắm thì Lâm Phàm có thể chính mình mở một cái giải trí công ty. Được rồi, Lâm tiên sinh, hãy cho ta sau đó liên hệ ngài. Điện chính nói ra. Hắn cũng biết. Bộ này kịch bản viết tốt như vậy. hao tốn lâm phàm rất nhiều tinh lực. Cuối cùng vẫn muốn về đến bản quyền phí vấn đề phía trên. Mà một bên khác, gia hưng giải trí công tác nhân viên cũng đang chuẩn bị vì lâm phàm báo giá. Hai nhà công ty đều chỉ có một lần báo giá cơ hội. Trước báo một cái cơ sở giá cả, tiếp tục đàm phán đi xuống mới có thể có giá trị. Gia hưng giải trí. Vương Tổng Nguyệt Hoa Tập đoàn tại cùng chúng ta cạnh tranh, chúng ta chỉ có một lần báo giá cơ. Hội, nếu như có thể vỗ xuống bộ này kịch bản Ít lời vô cùng ngài nhìn xem chúng ta muốn báo ra như thế nào giá cả công tác nhân viên hỏi Gia Hưng giải trí lão bản Vương Tổng, ngồi ở chỗ đó, liếc nhìn lâm phàm kịch bản Vốn là thu mua kịch bản vấn đề cũng vòng không đến lão bản đến tự mình làm quyết định Nhưng là Lâm Phàm viết bộ này kịch bản lại là để ra hưng giải trí tất cả biên kịch đồng loạt kinh thán. Lâm Phàm biên kịch mức độ thậm chí đã vượt qua công nghiệp cao cấp biên kịch trình độ. Cho dù là Nguyệt Hoa tập đoàn biên kịch đại sư điển chính cũng cảm thấy không bằng. Cái này vẫn là bọn hắn không nhìn thấy kịch bản đến tiếp sau. Nếu như nhìn đến, không biết những thứ này tiếng tăm lừng lấy biên kịch đại sư sẽ là như thế nào biểu lộ. Lâm phàm cũng đối với chính mình kịch bản có đầy đủ lòng tin Vương Tổng hơi hơi trầm ngâm Nhìn lấy công tác nhân viên Mở miệng nói Dựa theo công nghiệp tối đỉnh cấp kim bài biên kịch trình độ báo giá Một tập 280.000 Đã Nguyệt Hoa tập đoàn muốn cùng chúng ta cạnh tranh Vậy chúng ta thì sách giá cao Một tập 300.000 khi lấy được Vương Tổng khẳng định về sau Gia Hưng giải trí công tác nhân viên Cũng thuận thế trả lời lâm phàm. Lâm phàm kịch bản. Tổng cộng là 46 tập. Dựa theo mỗi tập ba cái giá 10 vạn. Nói cách khác. Gia Hưng Giải Trí. Nguyện ý hoa 13,8 triệu tới mua kịch bản bản quyền Gia Hưng Giải Trí. Có thể nói nói là đầy đủ tán thành lâm phàm kịch bản. Mà một bên khác điện chính cũng tại cùng Nguyệt Hoa tập đoàn Vương Tổng Thảo Luận. Hạ uyển Thu chính là Nguyệt Hoa tập đoàn người. bộ này kịch bản cũng sẽ là Hạ Uyển Thu đi nếm thử bộ thứ nhất cảm tình hí nữ chính. Nói cách khác, Nguyệt Hoa tập đoàn bất luận thế nào cũng không thể mất đi cái này kịch bản. Bởi vì bộ này kịch bản đồng thời sẽ có tam đại đỉnh cấp ngôi sao gia nhập liên minh. Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, còn có Hứa Dương, nhất là một năm đều không có đập qua kịch Hạ Uyển Thu. Nếu như xác nhận biểu diễn bộ phim Không biết sẽ có bao nhiêu fan cảm thấy vui mừng Lý Tổng nhìn lấy điện chính Lại tỉ mỉ nhìn một chút kịch bản Có hạ quyền thu Tô Tiểu Vũ cùng hứa dương đồng thời tham diễn Coi như cái này kịch bản đồng giảng Nhiệt độ cũng sẽ chưa từng có tăng vọt huống chi cái này kịch bản còn đặc sắc như vậy Cho nên ta chỉ có một cái yêu cầu Không tiếc bất cứ xá nào đều muốn đem bộ này kịch bản bản quyền mua lại Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 03 chương 58-18,4 triệu kịch bản tại điện chính trong mắt. Cái này kịch bản viết cố sự quá mức đặc sắc. Có rất cao giá trị buôn bán. Mà tại lý tổng trong mắt, hắn đối với bộ này kịch bản đánh giá, so điện chính còn cao hơn nữa. Dạng này đặc sắc kịch bản. Thiên cổ khó kiếm qua nhiều năm như vậy. Phim truyền hình phát triển cũng không khá lắm. Rất ít xuất hiện toàn bộ mạng lưới đại nhiệt phim, phim truyền hình Xét đến cùng Vẫn là muốn tải kịch bản vấn đề phía trên Một cách ưu tú biên dịch là một bộ kịch bản linh hồn tại toàn bộ hoa hạ dân tộc bên trong Nhân tài vẫn luôn là trọng yếu nhất Một cách nhân tài ưu tú Có thể kéo theo một cây sản nghiệp phát triển Mà một cây sản nghiệp phát triển Lại có thể dẫn đến toàn bộ văn hóa trăm hoa đua nở phồn vinh phát triển mà lâm phàm đúng lúc chính là dạng này nhân tài cổ nhân nói thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có lý tổng thấy được dạng này kịch bản ngay sau đó thì nhìn ra lâm phàm sau này tiềm lực dạng này kịch bản nhất định phải vỗ xuống nhân tài như vậy cũng muốn nhất định phải lôi ghéo cho nên không tiếc bất cứ giá nào đều muốn vỗ xuống bộ này kịch bản Đây là Lý Tổng chỉ lệnh Khi lấy được dạng này chỉ lệnh về sau Nguyệt Hoa tập đoàn công ty cao tầng cấp thúc mở một cái hội nghị khẩn cấp Lý Tổng ngồi ở chủ vị yên lặng nghe mọi người tại đây phát biểu Hội nghị bên trong có rất nhiều nổi tiếng biên kịch Đồng thời Hạ Nguyễn Thu Tô Tiểu Vũ Hứa dương dạng này đỉnh phong nghệ sĩ cũng đều ở nơi này Bọn họ chỉ biết là viết kịch bản người họ lâm cho đến bây giờ Liền điển chính cũng không biết Lâm phàm cổ thể tên Lâm tiên sinh viết kịch bản thật là không tệ Nhân vật lô giới quan hệ vô cùng rõ ràng Đồng thời Uyển thu còn nguyện ý đảm nhiệm nữ chính Ta đề nghị trực tiếp dựa theo đỉnh cấp biên kịch giá cả Đến mua phía dưới khánh dư niên kịch bản bản quyền Nếu như vậy không sai biệt lắm Một tập giá tiền là tại 280.000 Hết mươi 46 tập Chỉ sợ tổng giá trị sẽ có 12,88 triệu. Đây chính là một khoản con số không nhỏ a. Gia hưng giải trí là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Chúng ta cũng chỉ có thể ra một lần giá cả. Cho nên ta đề nghị chúng ta dùng 300 ngàn một tập giá cả mua xuống bộ này kịch bản bản quyền. Công ty cao tầng lẫn nhau thảo luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, dạng này giá cả đắt là công nghiệp tối đỉnh cấp, giá cả khá cao. Lý Tổng sau khi nghe Cũng không nói lời nào Chỉ là nhìn về phía hứa dương Hạ huyền thu Cùng tô tiểu vũ ba người Lý Tổng đề nghị của ta là ngàn một tập Ta cảm thấy bộ này kịch bản có sáng này tiềm lực Hứa dương cũng mở miệng Nghe xong mọi người đề nghị về sau Lý Tổng nhìn về phía điện chính Chúng ta có thể phát hiện ưu điểm Gia Hưng giải trí cũng có thể phát hiện Bộ này kịch bản. Công ty nhất định phải vỗ xuống. Ta cuối cùng quyết định là. Một tập trăm ngàn. Lý Tổng đánh nhịp quyết định. Làm Lý Tổng quyết định tốt thời điểm công ty tất cả mọi người đều là có chút chấn kinh. Công nghiệp đỉnh cấp biên kịch kịch bản giá cả một tập cũng chỉ có mươi ngàn. Nhưng là khánh dư niên bộ này kịch bản. Lý Tổng nguyện ý xuất ra một tập trăm ngàn cái giá hết thảy 46 tập. Như vậy tổng giá trị chính là 18,4 triệu dùng 18,4 triệu mua xuống kịch bản bản quyền. Đây đã là một khoản giá trên trời con số 18,4 triệu chỉ sợ đã vượt qua công nghiệp đỉnh phong trình độ. Ruộng khi thấy Lý Tổng quyết tâm cũng nhìn thấy Lý Tổng đối sự tin cậy của hắn. Nguyện ý cầm 18,4 triệu. mua xuống bộ này phim bản quyền phải gánh vác đảm nhiệm bao lớn mạo hiểm. nói cách khác, công ty muốn muốn xèn đúc ra một bộ toàn bộ mạng lưới đại hỏa phim truyền hình hạ Uyển thu toàn bộ hành trình đều đang chăm chú. nghe tới bốn ngàn một tập thời điểm, có chút vui vẻ. lâm phàm không có tới tìm nàng đi cửa sau, mà chính là dùng năng lực của chính hắn viết ra một bộ để trong công ty tất cả biên kịch coi trọng kịch bản. Bất chi bất xác, Lâm phàm đã kinh biến đến mức ưu tú như vậy. Uyển Thu tỉ tỉ vui vẻ như vậy nha. Bộ này kịch bản sẽ không phải là sư phụ đại nhân viết A Tô Tiểu Vũ kéo Hạ Uyển Thu cánh tay. Nhỏ giọng hỏi. Xuyệt Hạ Uyển Thu làm ra một cách động tác khả ái. Hòa! Sư phụ đại nhân thật lợi hại như vậy. Nga ô! Ta bái sư quả nhiên là không có sai. Một tập trăm ngàn A. Thế nhưng là huyền thu tỉ tỷ ngươi muốn cùng hứa dương đập hôn hí sao Tô Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không muốn. Hạ huyền thu tức giận xoay người qua. Ai nha, sẽ không phải cùng sư phụ đại nhân đập hôn hí A Tô Tiểu Vũ lại hỏi. Cái kia càng từ bỏ, hắn chỉ biết khi dễ ta. Hạ huyền thu khuôn mặt đỏ lên. Hì hì quả nhiên bị ta đoán đúng nha huyền thu tỷ tỉ, tỉ màn ảnh nổ hôn đầu tiên phải dâng ra đi rồi. Tô Tiểu Vũ thè lưới Tiểu Vũ thiếu gãi hạ Uyển thu sữa hung sữa hung dáng vẻ Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ Làm sao ngươi biết Hạ Uyển thu nhỏ giọng hỏi Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ Hiện ở công ty liền nàng là nữ chính tin tức đều lén gạt đi Tô Tiểu Vũ không biết từ nơi nào mò ra cái kẻo que Tà thông minh nhỉ Lâm phàm đẹp trai như vậy Diễn xuất thời điểm không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu fan đâu tự có hắn có thể diễn nam chính đến mức công ty bên trong cách nào còn có người dám cùng nhà ta uyển thu kỷ tỷ đoạt nữ chính miêu miêu hung hạ uyển thu trực tiếp vào tay mở gãi tô tiểu vũ tô tiểu vũ bình thường tuy nhiên cũng rất đáng yêu nhưng nàng lại thông minh vượt qua thường nhân cũng rất quan tâm hạ uyển thu cùng lâm phàm Ngao ô ta cũng gãi ngươi ô ô chờ sư phụ đại nhân đến ta liền nói ngươi khi dễ cẩu cẩu Hừ, hắn nhất định là đứng ở ta nơi này một bên. Ai nói, hắn là sư phụ của ta, khẳng định là muốn bảo vệ đồ đệ. Cái kia hắn hay là của ta ngồi cùng bàn đây. uyển Thu tỉ tỉ ngươi xen ôi trao tức giận. Hạ uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ thường xuyên cùng một chỗ đùa giỡn. Quan hệ rất tốt. Hai nữ hài hữu tình lại là gì thường kiên cố. Mà một bên khác, Lâm Phàm nhận được điện chính tin tức. Nguyệt Hoa tập đoàn, nguyện ý cầm một tập trăm ngàn đến mua phía dưới kịch bản bản quyền. Lâm Phàm đương nhiên lựa chọn tiếp nhận. Gia Hưng giải trí báo giá là trăm ngàn một tập, mà Nguyệt Hoa tập đoàn so Gia Hưng giải trí mỗi tập nhiều trăm ngàn. Hết thầy 46 tập. Cũng chính là nhiều 4,6 triệu Lâm Phàm tân tân khổ khổ sửa lại ba ngày kịch bản. Chỉ là kịch bản bản quyền phí. liền có thể bán đi 18,4 triệu nơ Tỷ Nếu như đem thẻ ngân hàng hơn 80 triệu cùng nhau Cái kia lâm phàm vốn lưu động Đã vượt qua 100 triệu mà lại Cái này kịch bản vẫn là cho hạ uyển thu chuẩn bị Lâm phàm vốn là chỉ muốn yên lặng hưởng thụ sinh hoạt Nhưng bởi vì kịch bản viết quá tốt Không cẩn thận trở thành chân chính ước vạn phú ông Tiếp vào lâm phàm đồng ý ký kết tin tức điền chính tâm lý cảm giác được từ đáy lòng cao hứng. Nếu như vậy, công ty liền có thể nhanh chóng một bước tiến hành đến tiếp sau công tác. Sửa đổi ra một cách toàn bộ mạng lưới bảo lửa IT tại cùng điền chính thương nghỉ xong thời gian về sau. Lâm Phàm lái lên Bugatti, hướng về Nguyệt Hoa Tập đoàn mà đi. Lần này đi Nguyệt Hoa Tập đoàn. Cũng nên chính thức ký hợp đồng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 03 chương 59 chính thức ký kết Lâm phàm Bô Ti La Voi tove Xe Noi Xe. Tại trên đường cách tạo thành đạp hữu phong cảnh. Đạp xuống chân ga Cảm thụ được xe đua cường đại lực đẩy cảm giác. Tại người qua đường một trận sợ hãi than dưới ánh mắt. Lâm phàm lái xe tiến về Nguyệt Hoa Tập đoàn. Mà tại nguyệt hoa tập đoàn bên trong điện chính cũng tuyên bố Lâm Phàm đồng ý ký kết tin tức tốt. Đông đảo biên kịch một trận gieo hò. Công ty không chỉ có ký xuống bộ này kịch bản. Mà lại những thứ này biên kịch nhóm còn có một cách nguyện vọng. Cái kia chính là muốn nhìn một chút khánh dư. Niên kịch bản toàn tập. Bọn họ cho dù là công nghiệp đỉnh phong kịch bản cũng không nghĩ ra Lâm Phàm kịch bản đằng sau mấy cái tập nội dung cốt truyện. Tại kịch bản bên trong, các cái vai trò người thiết lập đều tương đương rõ ràng cùng lập thể. Mà lại là một bộ nhân vật chính vai phụ đều nắm giữ siêu ít cao kịch bản. Nếu như dùng một cách từ đến hình dung, cái kia chính là hoàn mỹ không một tì vết trừ cái đó ra. Những thứ này biên kịch nhóm còn muốn nhìn một chút kịch bản tác giả. Lâm tiên sinh, đến tột cùng là cỡ nào thần hồ kỳ thần. Lâm phàm tại trong mắt những người này cũng là đại sư đồng dạng tồn tại. Nếu như có thể hướng Lâm phàm học tập một chút. Vậy những thứ này biên kịch nhóm đối kịch bản lý giải năng lực sẽ lại lên một tầng nữa. Hứa ra kịch bản xác định biên kịch buổi chiều liền sẽ tới công ty ký hợp đồng. Người đại diện nhìn về phía hứa dương cung kính nói. Biết dù sao công ty xuất ra một tập 400 ngàn giá cả không có biên kịch sẽ không ký. Hứa Dương khẽ gật đầu, một mặt cao lạnh lạnh nhạt bộ dáng Hứa ra. Người nói bộ này phim nữ chính. Sẽ là ai ta nhìn công ty muốn tranh nữ chính người vẫn rất nhiều. Không biết Hạ uyển Thu có thể hay không làm lần này nữ chính. Người đại diện nói ra. Hạ uyển Thu muốn làm nữ chính sự tình trong công ty vẫn là bảo mật, chỉ có số ít mấy người biết. Bộ này kịch bản thật sự là quá đặc sắc. Hiện trong công ty nữ ngôi sao, cũng có một số người đang nhìn kịch bản. Muốn tiếp bộ này kịch, chỉ cần Uyển thu muốn tranh, không có người tranh qua nàng. Hứa Dương mỉm cười, nói. Minh Bạch, hứa ra, ta đi ra ngoài trước. Người đại diện mỉm cười nói. Hứa Dương yên lặng bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một cái, trong nội tâm lại là có chút vui vẻ cùng kích động. đồng dạng chỉ cần ta muốn tranh nam chính cũng sống vậy không có người tranh đến qua ta. Quyền thu cho dù ngươi có một phiếu quyền phủ quyết cũng không có so ta càng thích hợp nam chính người. Lâm phàm Kỳ thật ta vốn là muốn cùng công bình cạnh tranh đáng tiếc ngươi cách cuộc sống của ta vẫn là quá xa. Hứa Dương ánh mắt lạnh nhạt lại uống một ngụm trà lắc đầu nói tóm lại Hứa Dương trong lòng vẫn là nhiều ít có chút hy vọng nói không chừng. Hắn cũng là bộ này kịch nam chính còn có thể cùng hạ Uyển thu cùng một chỗ quay phim. Lâm Phàm không nghĩ tới đi cũng có bị ta nhét thức ăn cho chó một ngày. Mặc kệ nam chính là ai. Nhét thức ăn cho chó đều khó có khả năng nhét vào trên người của ta. Chẳng lẽ Lâm Phàm còn có thể làm nam chính hay sao hứa dương trong lòng. Có một tia lòng tin. Đáng tiếc Lâm Phàm còn tại tầng thứ nhất, hắn đã tại tầng thứ hai. Ai bảo công ty mua một bộ tốt như vậy kịch bản Lâm Phàm Chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán đi nghĩ tới đây. Hứa Dương có chút hài lòng đi làm việc. Lâm Phàm còn không biết Hứa Dương đã suy nghĩ nhiều như vậy. Làm hắn lái xe đi Nguyệt Hoa tập đoàn thời điểm. Hứa Dương đã ngồi đấy xe đi quay phim. Động cơ đặc biệt tiếng oanh minh như là dã thú tản ra đặc biệt mị lực. Giá trị hơn ước xe đua. Bugatti là voi tù xe noi vè. Một cái xinh đẹp qua lại. Đứng tại Nguyệt Hoa tập đoàn cửa. Khúc hoa thân xe tinh xảo thoát khí ốn cửa xe như là cánh bướm một dạng chầm chậm triển khai. Bốn phía tất cả mọi người đều không kiềm hãm được nhìn về phía công ty cửa Bugatti. Làm lâm phàm lúc xuống xe, không khí bốn phía đều dường như đình chỉ lưu động. Lần này lâm phàm. Một chút xuyên một chút chính thức y phục. Có vóc người cao gầy Y phục cùng tóc đều tung bay giật giật Dung nhan tuấn lãng Khí chất vô song Mở ra đô gác ti xe đua Mặt lấy chính thức Lâm phàm khí chất cùng mị lực Trong thiên địa này Duy hắn một người Liền cái kia chung quanh cây cối lá liễu Đều tải phụ trợ lâm phàm đẹp trai tự nhiên Hòa Đây là cái gì xe đua a? xem xét thì rất đẹp trai cái chủng loại kia, cái kia mở ra xe thể thao tiểu ca ca đẹp trai hơn a, ta cảm giác hắn khí chàng cùng xe đua tốt xứng a, song ta cảm giác ta yêu đương, ta ra được, chiếc xe sở bót kia là Bugatti La Voiture Noire, -ve. lại là toàn cầu hạn lượng một đài xe đua, trời ạ, đây là một chiếc hơn ước xe đua a người so với người làm người ta tức chết. tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam sinh còn có tiền như vậy đi ngang qua mọi người toàn bộ đều bị lâm phàm thật sâu hấp dẫn đến liền cửa hai bảo vệ ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ bọn họ nhớ đến cách này đẹp trai quá phần nam nhân lâm phàm lần trước lâm phàm đến thời điểm lái là một chiếc mấy triệu rôn roi cô li nan mà lần này lâm phàm đến lại mở một chiếc hơn ướp xe đua ta dọt cách ai ra Là cái này. Lão đại thế giới sao hai bảo vệ đều không có ngăn cản Lâm Phàm Lâm Phàm dạng này khí tràng. Hai người bọn họ cũng không dám ngăn cản. huống chi, Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu quan hệ, liền hai người an ninh này trong nội tâm đều có chút hâm mộ. Mà lúc này đây, Điển Chính đi ra. Lâm Tiên Sinh, ngươi tốt. Điển Chính vừa vừa đi lúc ra cửa. thì đưa tay ra, đi thẳng đến Lâm Phàm trước mặt, cùng Lâm Phàm nắm tay. "Ngươi tốt, điển chính lão sư." Lâm Phàm mỉm cười gật đầu ra hiểu "Lâm tiên sinh, mời vào bên trong. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn trẻ như vậy, viết kịch bản lại là như vậy sáng chói. Ta cái gì cảm phục phục a." Điển chính tán dương, ánh mắt bên trong có không cầm được thưởng thức. Điển chính lão sư nói cười, Đến tiếp sau kịch bản ta cũng mang đến. Nói không chừng còn có một số có thể sửa đổi địa phương. Lâm Phàm cười nói Điện Chính dù sao cũng là công nghiệp tiền bối, Lâm Phàm đối với hắn cũng rất lễ phép. Liền xem như Lý Tổng cũng phải hô một tiếng Điện Chính lão sư. Điện Chính đã nhanh là 60 tuổi người. Tại giả tạo phim mức độ tạo nghệ phía trên. Có thể nói là đăng phong tạo cực. Đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. biên chính nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, vậy nhưng quá tốt rồi, nói thật, người viết kịch bản, công ty tất cả biên kịch đều nhất trí cảm thấy tương đối tốt. Lâm phàm cười cười cũng không có phản bác, bộ này kịch bản là hắn nghiêm túc viết ra kịch bản bên trong tình tiết, nhân vật cơ hồ đều là hoàn mỹ nhất. lâm phàm tuy nhiên bình thường so sánh cá ướp muối nhưng mặt đối công tác thời điểm lại là rất nghiêm túc hắn muốn xèn đúc một cái hoàn mỹ kịch bản cùng một bộ hoàn mỹ phim truyền hình mà cửa những an ninh kia càng là chừng thẳng ánh mắt biên kịch giới đại sư điện chính thế mà lại tự mình nghênh đón lâm phàm liền xem như hạng nhất nghệ sĩ hứa dương cũng chưa từng có đạt được đãi ngộ như vậy lâm phàm cái gì thời điểm Tại Nguyệt Hoa tập đoàn có sản này địa vị tại Bảo An trong mắt Lâm Phàm coi trọng trình độ Liên tục tăng lên mấy cách đẳng cấp Tiến vào văn phòng về sau Điện chính mời Lâm Phàm ngồi xuống Tự mình cho Lâm Phàm ngâm một chén trà Lâm tiên sinh, hợp đồng đã nghĩ tốt Nhìn xem không có vấn đề Chúng ta liền có thể ký hợp đồng Điện chính mở miệng nói ra lâm phàm nhìn một chút hợp đồng xác định không có vấn đề về sau ký vào tên của hắn cùng tin tức tương quan hợp tác vui vẻ lâm phàm mỉm cười nói cùng điền chính nắm tay lâm tiên sinh hợp tác vui vẻ điền chính cũng là nở một nụ cười cái này cũng thì mang ý nghĩa lâm phàm cùng nguyệt hoa tập đoàn quan hệ hợp tác chính thức đạt thành trong khoảng thời gian này đến nay Hạ Uyển Thu vẫn luôn thiếu khuyết một cách rất tốt kịch bản, Lâm Phàm cũng giúp nàng hoàn mỹ giải quyết, liền để hắn cùng Hạ Uyển Thu cùng đi chế tạo một cách toàn bộ mạng lưới nóng nhất phim truyền hình tại ký kết, không lâu sau đó, Lâm Phàm điện thoại di động trong tin nhắn ngắn, cũng nhận được một cái tin tức, 18,4 triệu kịch bản bản quyền phí tới tay. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự ba chương 60 nam chính. Lâm phàm ngày thứ hai, Nguyệt Hoa tập đoàn. Trong công ty hoa giá cao ký xuống Khánh Dư Niên kịch bản bản quyền. Cũng không phải là bí mật gì. Trong công ty đã truyền ra. Điều này đại biểu là công ty đối Khánh Dư Niên bộ này phim coi trọng các ngươi biết không. Công ty hôm qua hoa 18,4 triệu. Mua một bộ kịch bản bản quyền. sống như tên là Khánh Dư Niên. Ngoại tảo Hết thầy 46 tập. cái kia mỗi tập giá cả chẳng phải là bốn ngàn công ty vậy mà mời tới như thế đỉnh cấp biên kịch sao giống như biên kịch tên là lâm phàm là đỉnh cấp kịch bản đại sư liền điện chính lão sư đều cảm thấy không bằng liền điện chính lão sư cũng không sánh bằng sao cái này bộ phim nhất định sẽ vô cùng đặc sắc nói không chừng nhất định có thể lừa không biết người nào mới có thể đảm nhiệm bộ này kịch nữ chính a ta cũng muốn thử xem công ty bỏ ra nhiều tiền như vậy nói cách khác công ty muốn muốn xèn đúc một cách đỉnh cấp it nói không chừng có thể tại toàn bộ mạng lưới nhiệt hỏa đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội trong công ty rất nhiều ngôi sao nghệ sĩ cũng bắt đầu chú ý chuyện này một cách tốt kịch bản thường thường đối một người nghệ sĩ có vô cùng trọng yếu tác dụng đương nhiên quay trục chi tiết cũng rất trọng yếu Nếu như là đấu khí hóa mã, người xem cũng sẽ không mua trứng. Mà tại một bên khác, trong công ty nổi danh biên kịch, toàn bộ ngồi cùng một chỗ, cùng nhau nghiên cứu khánh dư niên bộ này kịch bản. Trong văn phòng hết thầy có 8 người, vốn là lẫn nhau thảo luận. Thế nhưng là qua dòng giã một ngày, đều không ai nói chuyện. Bao quát điện chính ở bên trong tất cả mọi người thật sâu đầu nhập vào bộ này kịch bản bên trong Hết thầy 46 tập Mỗi một tập chi tiết đều viết tương đương hoàn mỹ Nam nữ chủ giác cố sự Nam chính tại kinh đô tao ngộ mạo hiểm cùng nguy cơ Các loại ít cao ở giữa lẫn nhau đánh cược Nam chính biến nguy thành an về sau nhẹ nhàng vui vẻ đầm điệp Để khánh dư niên bộ này phim càng thêm sinh động hình tượng Dòng giã một ngày sau đó, rốt cuộc có người mở miệng. Cách này kịch bản. Quả thực là tuyệt 400 ngàn một tập tuyệt đối không lỗ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua viết tốt như vậy cố sự. Dạng này cố sự rất phù hợp ngay sau đó thị trường. Một khi đánh ra tới. Hiệu quả kỳ dai lâm phàm thật chỉ là cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi à. Ta cảm giác hắn viết kịch bản. Hoàn toàn tựa như là đại sư. tác phẩm cùng thủ pháp ta viết kịch bản viết 10 năm cũng xa xa không đến được lâm phàm mức độ cũng bái lâm phàm lâm phàm viết cái này kịch bản ta cảm thấy không bằng kịch bản bên trong còn có một số ta nhìn chỗ nào không hiểu còn phải tìm lâm phàm tới giảng một chút sao có thể xưng hô lâm phàm ta nhìn cần phải xưng hô lâm đại sư lâm đại sư viết kịch bản trình độ không hề nghi ngờ Tại trên ta. Điện chính lão sư. Bộ này kịch bản ngài thấy thế nào điện chính chừng mắt lên chính thận trọng cầm lên kịch bản. Chỉ nói ra hai chữ. Thần tác sau đó điện chính đứng dậy rời đi trong mắt của hắn hưng phấn đã khó có thể nói nên lời. Dư thừa hoa lệ từ ngữ trao chút cũng không có cách nào đến đánh giá sảng này kịch bản. Hắn muốn đi tìm lý tổng cấp tốc khai triển đối bộ này kịch bản sửa đổi kế hoạch. Còn lại biên kịch nhìn đến điện chính được sắc thông thông bộ dáng đều là không khỏi thở dài. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến điện chính lão sư đánh giá như thế một cái kịch bản. Trong mắt của ta. Nói không chừng công ty của chúng ta thật sẽ chế tạo ra một cái thần cấp IP. Lý Tổng văn phòng bên trong. Lý Tổng cũng đúng lúc xem hết lâm phàm viết bộ này kịch bản. Lý Tổng. Điện chính ngồi tại Lý Tổng trước mặt. Không cần khen bộ này kịch bản cố sự coi như không tệ. Công ty lập tức khai triển tuyển nhân vật kế hoạch. Mặt hướng tất cả nghệ sĩ. Bộ này kịch có thể mời đến diễn ký tốt lão hí cốt là quan trọng. Lý Tổng mở miệng nói. Ta nhìn bộ này kịch bên trong nhân vật nữ sắc. Lâm uyển Nhi. Phong cách nhược nhược. Hải đường đó đó. Diệp Linh. Những thứ này nhân vật nữ sắc tuyển dụng. Nhất định muốn dùng xinh đẹp nữ sinh, Cái này mặc dù là một bộ quyền mưu dịch Nhưng là xinh đẹp nhân vật nữ sắc cũng có thể hấp dẫn xem ánh mắt của mọi người Lý Tổng mỉm cười Nguyệt Hoa Tập đoàn làm một đường công ty cũng không thiếu nữ nghệ sĩ Hạ Huyền Thu Tô Tiểu Vũ Đều là phi thường xinh đẹp nữ sinh, Mà lại hai cái nữ hài tử đều là chỉ có 20 tuổi ra mặt sáng vẻ Chính là nhân sinh bên trong xinh đẹp nhất thời khắc. Đương nhiên, bộ này kịch cũng tương đương với công ty vì hạ uyển thu chế tạo riêng. Cái này sẽ là hạ uyển thu bộ thứ nhất cảm tình hí. Bộ thứ nhất hôn hí. Không biết sẽ ở làng giải trí bên trong gây nên cỡ nào to lớn tiếng vọng. Lý Tổng cái kia nam chính nhân tuyển. Điện chính nhìn về phía Lý Tổng. uyển thu nắm giữ một phiếu huyền phủ quyết chuyện này để uyển thu đến định bất quá ngươi cảm thấy lâm phàm thế nào lý tổng mỉm cười nhìn về phía điền chính điền chính lập tức hiểu ý lâm phàm rất đẹp trai mà lại trước mấy ngày còn cùng hạ uyển thu truyền ra lời đồn vẫn luôn rất thân mật dáng vẻ nếu như lâm phàm đến diễn nam chính lý tổng gật đầu nói hắn rất thích hợp có lẽ bộ này kịp cũng là lâm phàm vì hạ uyển thu chuẩn bị điện chính bừng tỉnh đại ngộ đối lý tổng lại nhiều một chút bội phục lý tổng cái kia lâm phàm cùng hạ uyển thu sẽ không phải thật sống vóng thượng truyền ngôn như thế nếu như vậy sẽ ảnh hưởng hạ uyển thu sự nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng công ty lý tổng cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng cầm lên chén trà nói lâm phàm Mở ra hơn ước ti xe đua Ở hơn ước giữa hồ biệt thự Vẫn là mới lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông Lại có bảy tầng khoa kỹ cao ốt quyền tài sản Có thể viết ra kinh diệu như vậy tuyệt luôn kịch bản Bối cảnh của hắn Sao lại là người bình thường Cho dù Lâm Phạm là một người bình thường Muốn cùng uyển thu cùng một chỗ Lại có ai có thể ngăn cản đâu ta muốn nói cho ngươi chính là Công ty sẽ không ngăn cản bọn họ tình cảm của hai người, ngược lại còn muốn vì bọn họ trải đường. Bởi vì Lâm Phàm nắm giữ đơn độc mở một cái công ty giải trí năng lực. Lý tổng nói ra, Nguyệt Hoa tập đoàn bề ngoài là ai một đường nam nghệ sĩ, Hứa Dương, một đường nữ nghệ sĩ, Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, mà Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Phàm quan hệ đều rất tốt. Lý tổng nhìn rất rõ ràng nếu như công ty đối hạ uyển thu tạo áp lực sẽ là hậu quả gì công ty không chỉ có sẽ tổn thất lâm phàm dạng này đại sư cấp biên kịch sẽ còn tổn thất hai tên một đường nữ nghệ sĩ hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ còn nhỏ tiền độ của các nàng vô hạn ánh sáng tương lai các nàng tất nhiên sẽ so hiện tại đứng còn cao hơn nữa điển chính đều hiểu bất luận lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa cảm tình là cái dạng gì công ty đều phải làm cho tốt phương diện này chuẩn bị lý tổng ta hiểu được nói cách khác công ty muốn lôi kéo lâm phàm nhân tài như vậy hạ uyển thu trước kia cũng không nguyện ý tại trên màn ảnh đập hôn hí đập cảm tình hí nhưng lúc này đây lại toàn bộ đều đồng ý còn muốn nam chính một phiếu huyền phủ quyết bởi vì nàng tại ngay từ đầu liền biết là lâm phàm viết cách này kịch bản cho nên bộ này kịch nam chính Mặt ngoài có rất nhiều lựa chọn, nhưng trên thực tế, có thể đảm nhiệm nam chính chỉ có một người. Lâm Phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 03 chương 61 nguyệt hoa tập đoàn thành ý Lý tổng nhẹ gật đầu, nói: "Sau cùng đều muốn nhìn Uyển Thu quyết định, bất luận là ai làm nam chính, bộ này kịch đều sẽ đại hỏa. Giúp ta liên lạc một chút Lâm Phàm." Nhìn xem có thời gian hay không có thể gặp một lần ngươi nói đúng Nhân tài như vậy Công ty tất nhiên phải thật tốt lôi kéo Lý Tổng mỉm cười Làm một cách lão bản Lý Tổng làm vô cùng là thông minh Trong mắt hắn Lâm Phàm là một cách có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa người Vừa vẫn có Khánh Dư Niên Bộ này kịch bản Lý Tổng cũng đều đã nhìn ra Lâm Phàm viết kịch bản là vì Hạ Uyển Thu mà hạ uyển thu trong lòng nam chính cũng tất nhiên là lâm phàm cho nên lôi ghéo lâm phàm bước đầu tiên cũng là để lâm phàm trở thành bộ này phim nam chính mà lôi ghéo lâm phàm bước thứ hai công ty muốn xuất ra nhất định thành ý lâm phàm ngay tại nhà hàng nhỏ bên trong công tác vừa vặn nhận được điện chính điện thoại lâm tiên sinh xin hỏi ngươi tối nay có thời gian không lý tổng có một cách tư nhân yến hội muốn mời ngươi đi qua điện chính mỉm cười nói có thể thời gian địa điểm phát ta lâm phàm nói ra được rồi điện chính cười nói lâm phàm làm việc xong về sau dối lưng một cái mở hai giờ quán ăn thu nhập thì có hơn hai ngàn khối cảm giác cũng không tệ lâm phàm kịch bản đã cho nguyệt hoa tập đoàn chuyện còn lại cũng chính là cái kia thảo luận nhân vật vấn đề kịch bản đặc sắc như vậy Nữ chính đương nhiên lại là Hạ Uyển Thu Liên quan tới Nam chính vấn đề Phải nhờ vào lấy miêu miêu giúp hắn Dù sao Lâm Phàm hiện tại còn không phải nguyệt hoa tập đoàn nghệ sĩ Muốn trực tiếp trở thành Khánh Dư niên bộ này phim bên trong Nam chính Có chút khó khăn Mà lần này Lý Tổng mời hắn khả năng cũng sẽ là một cái tín hiệu Quán ăn đóng cửa về sau Lâm Phàm nhận được Hạ Uyển Thu que chát tin tức Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm kịch bản thích không Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm, nói tiếng người Hạ Uyển Thu, hung hăng Hạ Uyển Thu, hừ, không phải rất la thích, nam nữ chủ giác hôn hí nhiều lắm Lâm Phàm, nội dung cốt truyện cần, ta cũng không có cách nào Hạ Uyển Thu thối Lâm Phàm, ta biết, ngươi là cố ý, cũng là muốn khi dễ ta Lâm Phàm, ngươi nhìn có rất nhiều cảm tình hí nam nữ chủ giác cũng sẽ thường xuyên có chút thân mật cử động nói không chừng ngẫu nhiên còn sẽ có gường hí hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên ngươi còn muốn có gường hí sao sinh khí phi thường gơ lâm phàm dù sao về sau cũng sẽ có hạ uyển thu lâm phàm rút về một cái tin lâm phàm kỳ thật đi ta cũng có thể không diễn nam chính hạ uyển thu ngươi dám lâm phàm Ta còn không phải nguyệt hoa tập đoàn nghệ sĩ Cũng không có diễn xuất kinh nghiệm Cũng sẽ không hôn môi Đảm nhiệm nam chính tương đối khó huống chi công ty của các ngươi cũng có rất nhiều ưu tú nam ngôi sao Hả huyền thu Ngột Ta cũng không có hôn môi kinh nghiệm Không quan hệ á Nam chính ta có một phiếu quyền phủ quyết lâm phàm Ngươi có phải hay không bởi vì ta mới một mực không hôn môi kịp hạ uyển thu tự luyến cuồng hạ uyển thu mới không phải là bởi vì ngươi đây nếu là bởi vì ngươi ta chính là bé heo lâm phàm tốt không đùa nhà ta bé heo ai dám đoạt nam chính ta thì liều mạng với hắn hạ uyển thu hạ uyển thu còn có ta không phải nhà ngươi bé heo ngươi mới là heo đây lâm phàm không không hạ uyển thu Nghe nói kịch bản bán 18,4 triệu mời ăn cơm lâm phàm. Mới như thế điểm. Còn không có người cắt xê cao. Hạ uyển thu. Hừ, miêu miêu gia đình địa vị so bé heo cao. Hạ uyển thu. Đi làm việc a Buổi tối tới tiến ta về nhà có được hay không lâm phàm. Ta bên này muốn chế giờ mới có thể đi. Hạ uyển thu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. à ta cũng đúng lúc muốn chế giờ mới có thể tan ca về nhà đây tô tiểu vũ sư phụ đại nhân tại mà tại sao tô tiểu vũ sư phụ đại nhân không cho phép không công bằng ta cũng muốn một cách tốt nhân vật đi ngươi là biên kịch. đến lúc đó nhất định có thể giúp ta đoạt đến lâm phàm muốn cái gì nhân vật tô tiểu vũ ta muốn diễn nhân vật chính muội muội phạm nhượng nhượng rất đẹp khí chất siêu tốt Lâm Phàm không được Phạm nhược nhược nhân vật này đoan Trang hiền thục ngươi đáng yêu như thế không thích hợp tô tiểu Vũ Nga ô ta diễn ký rất tốt Lâm Phàm u vinh quy quy mơ ta tận lực ta cũng chỉ có quyền kiến nghị không có quyền quyết định ngươi muốn cái gì nhân vật công ty đều sẽ cho ngươi A tô tiểu vũ ủy phớt! Nào có dễ dàng như vậy? Thật nhiều người muốn cướp sừng của ta sắc đâu? Bất kể như thế nào! Tạ ơn sư phụ đại nhân ác! Nhìn lấy hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ que chát, lâm phàm cười cười. Hắn viết kịch bản hoàn toàn chính xác rất đặc sắc. Mà phạm nhược nhược nhân vật này tại khánh dư niên bên trong cũng là gia kính số lần rất nhiều. Còn là nhân vật chính hảo muội muội bất quá cụ thể nhân vật vấn đề hắn cũng không có cách nào làm quyết định lâm phàm ngược lại là rất ngạc nhiên lý tổng lần này mời hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì buổi tối bảy giờ không phút lâm phàm mở ra kinix sep o đến cửa quán ăn mà điện chính tại quán ăn cửa chuẩn bị nghênh đón lâm phàm kinix sep o cũng là một chiếc hơn ướp xe đua làm ruộng Khi thấy thời điểm ánh mắt bên trong có một tia rung động. Hắn làm nhiều năm như vậy biên kịch. Cũng không có kiếm được nhiều tiền như vậy. Có thể lâm phàm lái xe. Thế mà toàn bộ đều là hơn ước xe đua điện chính tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ. Ai nói phú nhị đại đều là bất học vô thuật sống lâm phàm dạng này phú nhị đại. Không chỉ có rất mạnh năng lực. Tố chất rất tốt. Lớn lên lại rất đẹp trai. cách đối nhân xử thế cũng để cho hắn rất la thích trọng yếu nhất chính là lâm phàm viết kịch bản để điển chính cái này kịch bản đại sư tâm lý đều có chút kinh thán cùng bội phục để điển chính trong nội tâm có chút tiếc nuối là lâm phàm viết kịch bản 46 tập còn không có đem toàn bộ cố sự đều nói xong lâm phàm viết kịch bản đến cùng có cỡ nào to lớn thế giới quan tương lai cố sự phát triển đến tột cùng là thế nào điện chính trong nội tâm chỉ có hiếu kỳ nói cách khác nếu như khánh dư niên bộ này phim đập thành phim truyền hình có thể đại hỏa cái kia lâm phàm cùng nguyệt hoa tập đoàn tất nhiên muốn hợp tác lâu dài khánh dư niên hay khánh dư niên ba nói không chừng mỗi một bộ kịch đều có thể đại hỏa lâm tiên sinh điện chính mỉm cười nói nhìn lấy lâm phàm ánh mắt bên trong có một tia thưởng thức Điền Chính lão sư ngày tốt." Lâm Phàm cũng cười nói, đi lên trước nắm chặt lại Điền Chính tay. "Lý tổng chính đang chờ ngươi đấy." Điền Chính cười cười. "Đối Lâm Phàm loại này cách đối nhân xử thế phương thức càng ngày càng cảm thấy ra thích. Lâm Phàm rất có năng lực, sự phát triển của tương lai khẳng định sẽ tốt hơn hắn, nhưng lại rất tôn trọng hắn dạng này một cách tiền bối. Ta đã biết." "Đúng, Điền Chính lão sư." Do ta viết kịch bản có chỗ nào cần phải sửa đổi sao lâm phàm khiêm tốn nói ra điền chính nghe vậy Khoát tay áo Nói Lâm tiên sinh ngươi viết kịch bản tại ta trong mắt Cũng là thần tác Mỗi cách địa phương chi tiết đều rất tốt Làm sao có thể sẽ có phải sửa đổi địa phương Đến mức duy nhất có chút tiếc nuối địa phương Cũng là còn không có ra bộ thứ hai Lâm phàm mặt mỉm cười Không có phải sửa đổi địa phương hắn cũng yên lòng Hắn mặc dù có đại sư cấp biên kịch năng lực Nhưng bình thường cùng tiền bối học tập một chút cũng không có cái gì chỗ xấu Vẫn chưa đi tiến cửa lớn chỉ thấy Lý Tổng đã nhiệt tình ra đón Lâm Phàm thấy thế cũng mang theo nụ cười đi tới Thuận tiện tối nay cũng có thể nhìn đến Lý Tổng mời hắn tới nơi này ý đồ chân chính là cái gì bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 62 đây chính là hắn cùng lão đại trinh lệch đi lâm tiên sinh chào ngươi chào ngươi bị nhân lý học nghĩa là nguyệt hoa tập đoàn chủ tịch lý tổng cười nói nhìn lấy lâm phàm tuy nói là lần đầu tiên gặp mặt lại không có lạnh nhạt cảm giác lý tổng ngươi tốt ta là lâm phàm khánh dư niên biên kịch lâm phàm mỉm cười cùng lý tổng nắm tay lâm tiên sinh <cười> ta đương nhiên biết đại danh của ngươi Ngươi có thể là công ty hiện tại Hồng Nhân Không biết bao nhiêu người muốn diễn ngươi viết kịch bản Biên kịch giới đại sư có thể viết ra đặc sắc như vậy Thần tác cũng chỉ có Lâm Tiên Sinh có thể làm được Lý Tổng cười nói Lý Tổng quá khen ta chỉ là tùy tiện viết Viết kịch bản kỳ thật viết cũng không được khá lắm Lâm phàm Khiêm Tốn nói Lý Tổng nghe vậy thì là trên mặt nụ cười nói lâm tiên sinh khiêm tốn tùy tiện viết viết phim vốn là có lấy dạng này trình độ chúng ta chỉnh quốc gia thiếu thốn nhất cũng là người như ngươi mới nhìn lấy lý tổng thái độ như vậy một bên điền chính cũng không nhìn được hơi kinh ngạc lý tổng thế nhưng là nguyệt hoa tập đoàn lão tổng địa vị rất cao nguyệt hoa tập đoàn dưới cờ bồi dưỡng được bao nhiêu đỉnh cấp nghệ sĩ cũng đều là xuất từ lý tổng thủ bút cho dù là làng giải trí đại bài minh tinh cũng muốn đối lý tổng khách khách khí khí có thể lý tổng còn là lần đầu tiên dạng này tán thưởng một người Điện chính biết lâm phàm thân phận tuyệt đối không thể dùng một cách nho nhỏ biên kịch để cân nhắc lấy lâm phàm thực lực có thể chính mình xây một cái giải trí công ty chính mình bồi dưỡng nghệ sĩ lâm phàm tư bản thậm chí không kém gì toàn bộ công ty mà hạ uyển thu tô tiểu vũ cùng lâm phàm quan hệ tất cả mọi người rõ như ban ngày lấy hiện tại hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ nhiệt độ làm trong vòng luận quẩn đỉnh phong nữ nghệ sĩ phen vô số mà các nàng cùng nguyệt hoa tập đoàn hợp đồng cũng chỉ có không đến một năm nguyệt hoa tập đoàn một khi xử lý không tốt vấn đề này tăng thêm có lâm phàm tại Công ty rất có thể sẽ mất đi hai cái này ngôi sao lớn. Nếu như hôm nay ở chỗ này không thể lôi kéo Lâm Phàm như vậy Lâm Phàm thậm chí có lật đầu nguyệt hoa tập đoàn năng lực. Điện chính tâm lý rõ ràng, nơi này không có hắn nói chuyện phân lượng. Hắn cũng tuyệt đối không thể lấy một cách biên dịch thân phận đến đối đãi Lâm Phàm Lâm Phàm có thể là có thể để Lý Tổng đều muốn coi trọng nhân vật. Lâm tiên sinh uống một chút công ty của chúng ta tối đỉnh cấp trà, Tây Hồ Long tỉnh, vị đạo thuần hương. Lý Tổng cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vị đạo quả nhiên rất tốt. Lâm Phàm đáp lại nói. Uống mấy cái bát trà về sau, Lý Tổng để chén trà xuống, nhìn về phía Lâm Phàm Lâm Phàm cũng để chén trà xuống, rốt cuộc muốn đi vào chính đề. Lý Tổng mỉm cười nói. Lâm tiên sinh ta cũng liền không cùng ngươi thừa nước đục thả câu ăn ngay nói thật. Ngươi viết kịch bản. Tại toàn bộ ngành nghề bên trong đều là đứng đầu nhất kịch bản. Mà quốc gia chúng ta tại điện ảnh cùng truyền hình trên thị trường. Có thể nói là thiên quân dễ có. Một tướng khó cầu. Đụng tới một cách tốt kịch bản quá khó khăn. Thẳng thắn nói, ngươi viết kịch bản năng lực, không kém gì ngành nghề bên trong bất luận cái gì một tên nổi danh biên kịch. Cho nên nói, Lâm Tiên Sinh, ngươi xuất hiện cho chúng ta toàn bộ phạm vi đều rót vào sức sống. Lý Tổng nói rất là thành khẩn. Nhìn lấy Lâm phàm Hắn tại ánh trăng giải trí làm Lão Tổng. Một mặt là hy vọng bồi dưỡng được người tốt mới. Vì công ty sáng tạo lợi nhuận. Mà một phương diện khác thì là vì chỉnh quốc gia văn hóa sự nghiệp phát triển. Một cái tốt biên kịch chính là trong đó linh hồn. Lâm Tiên Sinh. ta muốn chính thức mấy ngươi cùng Nguyệt Hoa tập đoàn hợp tác, trở thành công ty một tên biên kịch, nhưng là cũng sẽ không đem ngươi triệt để trói chặt tại Nguyệt Hoa tập đoàn, cũng không cần ngươi tại Nguyệt Hoa tập đoàn mỗi ngày làm việc, chỉ cần ngươi có thể ngẫu nhiên trợ giúp công ty nhìn xem kịch bản, cho ra một số ý kiến, một chút chỉ điểm một chút công ty một số biên kịch. Ngươi viết bất luận cái gì kịch bản Đều không nhận Nguyệt Hoa tập đoàn ước thúc. Bất luận cái gì một nhà giải trí công ty đều có thể tới mua kịch bản bản quyền. Bản quyền phí toàn bộ về ngươi. Tổng thể nói cách khác. Chỉ cần ngươi nguyện ý ở công ty treo cái tên. Công ty nguyện ý cho ngươi lương một năm. 5 triệu lý tổng nói ra. Nói cách khác. Nguyệt Hoa tập đoàn cũng không cần lâm phàm vì công ty viết kịch bản. Chỉ cần trên danh nghĩa. Ngẫu nhiên trợ giúp một chút trong công ty còn lại biên kịch là đủ rồi Trên cơ bản không cần làm công việc gì Từ nay về sau Lâm Phàm thì có tùy thời tiến vào Nguyệt Hoa Tập đoàn tư cách Bởi vì Lâm Phàm ở ngoài mặt cũng tương đương với Nguyệt Hoa Tập đoàn người Lý Tổng có thể nói là hạ một bước rất lớn cờ Hắn muốn cho Lâm Phàm tới công ty treo cái tên cho Lâm Phàm không ít lương hàng năm Đây chính là công ty lôi kéo Lâm Phàm một trong thủ đoạn. Nếu như nói 5 triệu còn chưa đủ cảm động Lâm Phàm, Lý tổng còn có tầng thứ hai đòn sát thủ. Làm Lâm Phàm có ra vào nhập công ty tư cách về sau, cũng tương đương với có thể tùy thời tới công ty nhìn Hạ Uyển Thu, cùng Hạ Uyển Thu nói chuyện, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, liền xem như Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu tại cùng nhau ăn cơm. bị truyền thông đập tới phía trên từ khóa ho cũng sẽ không truyền ra lời đồn bởi vì lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa có danh chính ngôn thuận công tác quan hệ mà lại nguyệt hoa tập đoàn để lâm phàm trên danh nghĩa cũng tương đương là trực tiếp đề cao lâm phàm tại trong vòng địa vị đợi đến về sau lâm phàm lại viết ra kịch bản thời điểm giá cả có thể sẽ càng cao nếu như lâm phàm viết khánh dư niên bộ này kịch bản đại họa Cái kia chỉ sợ Lâm Phàm đem về thực sự trở thành công nghiệp đỉnh cấp biên kịch điện chính cũng là biên kịch giới người rất lợi hại. Nhưng hắn một năm cần cù chăm chỉ công tác, tăng thêm bán đi kịch bản tiền, cùng nhau cũng chỉ có 3 triệu hai bên. Có thể Lâm Phàm vừa đến, công ty thì cho Lâm Phàm cao như vậy đãi ngộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Phàm đáng giá công ty lôi ghéo thân là công ty lão tổng. Lý Tổng ánh mắt tương đương độc đáo. Nếu không cũng bồi dưỡng không ra hạ uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ dạng này ngôi sao lớn. Đồng dạng nữ ngôi sao hơn 20 tuổi còn đang chạy vai quần chúng. Mà hạ uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ. Đã là có mấy chục triệu fan đại minh tinh. Lâm phàm nghe vậy thì là cười nhạt một tiếng. Lý đều tưởng muốn lôi kéo hắn ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tại Nguyệt Hoa tập đoàn treo cái tên. Không chỉ có có thể được rất nhiều chỗ tốt. Còn có 5 triệu lương hàng năm. Không chịu đến bất kỳ hạn chế. Đổi bất cứ người nào chỉ sợ đều tất nhiên sẽ đáp ứng. Lý Tổng, ta còn muốn mở nhà hàng nhỏ, bình thường tương đối bận rộn. Lâm phàm mở miệng nói. 6 triệu. Lý Tổng cười một tiếng. Lý Tổng, ta bình thường còn muốn đi viết kịch bản, chỉ sợ. Lâm phàm tiếp tục nói. 7 triệu. Lý Tổng lại mở miệng nói. Lý Tổng trong nhà của ta còn có mèo muốn dưỡng. Lâm Phàm yên lặng nhìn lấy Lý Tổng. 9 triệu. Lý Tổng nhìn lấy Lâm Phàm đầy mắt thưởng thức. Kỳ thật đi. Cũng không phải tiền không vấn đề tiền. Chủ yếu là ta cảm thấy ở công ty làm một người trên danh nghĩa biên kịch cũng rất tốt. Lâm Phàm nở một nụ cười. Tặng không 9 triệu sự tình. Làm sao có thể không muốn về sau còn có thể thường xuyên đi gặp Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm đương nhiên biết ở trong đó chỗ tốt Cùng Lâm Phàm hợp tác Đối với song phương tới nói đều là tất cả đều vui vẻ sự tình Mà trong cùng một lúc Lý Tổng khoát tay áo Một cách nữ trợ lý đi ra Đã sớm khởi thảo tốt hợp đồng Lâm Phàm tại điểm không có điều tra cái Vấn đề về sau ký vào tên của mình Lâm tiên sinh Hoan nghênh trở thành nguyệt hoa tập đoàn một viên Hợp tác vui vẻ Lý Tổng đứng lên đối Lâm Phàm đưa tay ra Lý Tổng hợp tác vui vẻ Lâm Phàm nắm tay Hắn chỉ là viết cái kịch bản mà thôi Không cẩn thận thì lấy được 9 triệu lương hàng năm Nếu như Lâm Phàm viết ra kịch bản lại bán đi Lại có thể kiếm lời rất lớn một khoản tiền Hoàn toàn có thể không nhận nguyệt hoa tập đoàn ước thúc Một bên khác Điền chính yên lặng nhìn lấy đây hết thảy Hắn cũng là công ty đỉnh cấp biên dịch. Tuy nhiên mức độ không kịp Lâm Phàm, có thể nhìn đến công ty cho Lâm Phàm 9 triệu lương hàng năm, vẫn còn có chút hâm mộ. Hắn ở công ty lương hàng năm, đó là công nghiệp trình độ cao nhất, chỉ có 300.000 hàng năm ra mấy cái kịch bản, cũng chỉ có thể đầy đủ kiếm lời cách 3 triệu hai bên. Có thể Lâm Phàm lại là trực tiếp ký xuống 9 triệu hợp đồng. vẫn là nằm kiếm tiền loại kia đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ cũng không có gen rét điền chính cũng biết lâm phàm năng lực vượt xa hắn tương lai lâm phàm phát triển không thể đo lường có thể không biết vì cái gì ruộng chính cảm giác mình có chút thê lương bất lực đại khái đây chính là hắn cùng lão đại trinh lệch đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 63 lại bị mưu sát đổi lại bất luận kẻ nào khả năng trong nội tâm đều sẽ có chút gen dép Điện chính lại không có tuy nhiên rất hâm mộ lâm phàm trong công ty địa vị nhưng ai để lâm phàm có thể ở công ty ăn miu miu cơm chùa đâu lý tổng lôi kéo lâm phàm một mặt là bởi vì lâm phàm giá trị mà một phương diện khác là bởi vì hạ uyển thu không kéo long lâm phàm Vạn nhất lâm phàm cái gì thời điểm đem hạ uyển thu cướp chạy làm sao bây giờ điện chính cảm giác đến càng nhiều hơn chính là vui mừng. Lâm phàm nhân tài như vậy. Bất luận đi tới chỗ nào. Bất luận ở đâu cái công ty. Đều có thể phát huy ra từ thân giá trị. Đẩy mạnh toàn bộ điện ảnh cùng truyền hình thị trường phát triển. Tiến tới đẩy mạnh chỉnh quốc gia trình độ văn hóa đề cao. Có lâm phàm tồn tại. Lại thêm quốc gia ngày càng lớn mạnh cùng phát triển. Nói không chừng có một ngày quốc gia phim bom tấn cũng có thể cùng Hollywood đụng vào. Đến mức Lâm Phàm có thể ký 9 triệu hợp đồng, điện chính cũng chỉ có thể hâm mộ. Lão đại thế giới cùng hắn loại này người bình thường là không giống nhau. Lại hàn huyên một hồi ngày sau, Lâm Phàm cũng hài lòng rời khỏi nơi này. Tham gia một cái yến hội 9 triệu tới tay Từ khi ký hợp đồng về sau... lâm phàm cùng lý tổng nói chuyện cũng càng vui mừng nhanh hơn một chút song phương đã có chính thức quan hệ hợp tác mà lại địa vị còn là bình đẳng lý đều tưởng muốn lôi kéo lâm phàm lâm phàm cũng có thể thuận tiện lời ít tiền về sau cùng hạ huyền thu cũng có thể quang minh chính đại gặp mặt lâm phàm cùng lý tổng ở giữa ngăn cách cũng ít một chút cùng người thông minh nói chuyện cũng là nhẹ nhõm song phương đều phải đến vật mình muốn Đương nhiên Lâm Phàm cầm tiền cũng sẽ quan tâm một chút công ty công tác, một chút trợ giúp công ty một số biên kịch. Một nhìn thời gian đã đến buổi tối 21 điểm. Lâm Phàm mới nhớ tới nay trời còn chưa có đánh dấu. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu hai cái rút thưởng vé. Chú thích. Rút thưởng vé có thể rút đến xe sang trọng. Biệt thự. tiền mặt. Đảo nhân tạo. Máy bay trực thăng. vân vân vân vân sản phẩm không thiếu gì cả còn có tỷ lệ rút đến một cái non khuôn hệ thống âm thanh vang lên lâm phàm rút thưởng vé đã cấp cho đến ký chủ trong tay ký chủ phải chăng lựa chọn rút thưởng hệ thống khô khan thanh âm truyền vào lâm phàm trong đầu rút thưởng lâm phàm gật đầu hắn cũng không hy vọng rút đến cái gì non khuôn chủ yếu là hắn không có hứng thú cũng không cần nữ nhân như vậy nếu như có thể rút đến tiền mặt biệt thự máy bay trực thăng cái gì ngược lại là rất tốt đinh chúc mừng ký chủ rút thưởng thành công rút đến một bình coca cola hệ thống lâm phàm nhìn lấy trong tay coca cola lâm phàm mở ra uống một ngụm có chút không thích hắn tại hệ thống nơi này phàm là cầm tới rút thưởng đồ vật chưa từng có rút đến qua đồ tốt tiền mặt giúp thưởng vé, tối cao giúp chúng 100 ngàn, thấp nhất giúp chúng một khối. Một cái có thể tuôn ra sử thi cấp. Hoàng kim cấp trang bị giúp thưởng vé. Cái gì xe sang trọng biệt thự máy bay trực thăng. Cao lớn bao nhiêu phía trên. Kết quả Lâm Phàm giúp được một bình Coca-Cola lại đến giúp một lần. Lâm Phàm nói ra, hắn chả cũng không tin. Đinh chúc mừng ký chủ giúp thưởng thành công thu hoạch được 500 triệu. Dơ nơ kim tệ Hệ thống Dơ nơ kim tệ còn không bằng vui vẻ Tối thiểu vui vẻ còn có thể uống Đi mẹ nó dơ nơ kim tệ Dựa vào Lâm Phàm nhịn không được nói câu vô tục Hệ thống bình thường đánh dấu Còn có thể đánh dấu một ít gì đó Đến mức cách này rút thưởng vé Lâm Phàm cũng không bao giờ tin tưởng Những thứ này giúp thưởng vé Cách này thậm chí so xí Nga rút thưởng hoạt động còn muốn hố Nhìn lấy cái này một bình Coca-Cola còn có 500 triệu dư nơ kim tệ, Lâm phàm thở dài. Muốn kiếm nhiều tiền, vẫn là phải nỗ lực công tác. Thà rằng tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống, cũng không thể tin tưởng hệ thống đẩy ra rút thưởng vé. Bất chi bất xác, đã đến 21.20, Lâm phàm nhìn đồng hồ, lại nghĩ tới đến một chuyện rất trọng yếu. Hạ Uyển Thu còn ở công ty chờ hắn. Hắn muốn đưa Hạ Uyển Thu về nhà. Nhưng bây giờ, vì một bình Coca-Cola cùng sơ nơ Kim Tệ làm chế lại 20 phút. Ngồi vào clinic xét ô ne bên trong, Lâm Phàm đạp xuống chân ga chạy tại ba đô trên đường cái. Nguyệt Hoa tập đoàn, rất nhiều nghệ sĩ đều còn tại công tác, Hạ Uyển Thu cũng sống như vậy. Trong công ty ngay tại tăng giờ làm việc, nghiên cứu Lâm Phàm viết kịch bản. Mà Hạ Uyển Thu cũng một mực ở văn phòng nhìn kịch bản, Tô Tiểu Vũ đã về nhà trước. Dương Tình làm Hạ Uyển Thu người đại diện cũng vẫn luôn ở công ty. Hứa Dương lái một chiếc Mai MyBank 62 sơ xe đua mở đến công ty dưới lầu. Lâm Phàm lần trước lái xe là John Joy nan Giá trị 6,4 triệu. Tuy nhiên Lâm Phàm so sánh có tiền. Nhưng cùng ta so sánh, vẫn là kém một chút. Trước mấy ngày nhìn đau cắt thịt Hoa mười triệu mua chiếc Mai Bác 62 sơ xe đua Ta cũng cũng không phải người nghèo Còn có thể mua không nổi một chiếc xe thể thao coi như cái gì khác đều có thể thua Khí thế cũng không thể thua a, Hứa Dương trong nội tâm nghĩ rất là chu đáo, Nam nhân đi ra ngoài lái xe Đương nhiên muốn mở một cái cao lớn phía trên xe Từ khi Lâm Phàm lần trước mở ra zone roi cô nan xuất hiện tại công ty cửa về sau. Hứa dương một mực cũng đang lo lắng lấy vấn đề này. Hắn là chỗ nào thua không phải liền là lái xe không có Lâm Phàm được không hiện tại hắn mở hơn 10 triệu xe đua. Lâm Phạm zone roi cu ly nan lộ ra nhưng đã không đáng chú ý. Hứa dương trong nội tâm có chút vui vẻ. Cách này xe của hắn luôn có thể nghiền ép Lâm Phàm đi. Chờ lần sau gặp lại đến lâm phàm thời điểm. Khí thế phía trên liền đã thắng. Muộn như vậy, Hạ Uyển Thu đều còn tại công tác. Hứa Dương đương nhiên muốn đưa Hạ Uyển Thu về nhà. Một lát sau về sau, Hạ Uyển Thu cùng Dương Tình đều đi đến công ty cửa. Hứa ra. Dương Tình lên tiếng chào. Ô, V, K, -u M. Hứa Dương nhẹ gật đầu. Tựa vào mai bác 62 sơ trên xe. một mặt trầm hùn bộ dáng tượng trưng cho thành công khí chất hứa dương chậm rãi tiến lên trong lúc lơ đãng lộ ra hắn xô lét đồng hồ nam nhân muốn tải khí chất phía trên chiến thắng đối thủ không chỉ có là xe đẹp trai hơn đồng hồ cũng muốn phấp phoi hứa dương đi tới hạ uyển thu bên người lộ ra một tia nụ cười ấm áp uyển thu dương tỷ ta đưa các ngươi về nhà đi Đây mới gọi là trêu chọc mũi chính xác phương thức Không muốn lộ ra quá mức tại cố ý Hứa dương tự nhận là chính mình làm được Còn thuận tiện cũng đưa dương tình về nhà cảm ơn hứa ra Dương tình mở miệng nói Nhìn về phía hứa dương Có chút tâm hoa nổ phóng Dù sao hứa dương cũng là nguyệt hoa nam số một Hạ uyển thu lễ phép cười một tiếng Nói không cần có người Đợi lát nữa tới đón ta đây. Hứa Dương nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đưa Hạ Uyển Thu về nhà người, sẽ không phải vừa vặn là Lâm Phàm đi. Dạng này vừa vặn, hắn 10 triệu xe đua, là đủ mưu sát Lâm Phàm rôn roi cô ly nan. Hứa Dương trong nội tâm là có một ít tiểu mong đợi. Tuy nhiên Hạ Uyển Thu tự tuyệt hắn. Nhưng hắn thì là muốn cho Lâm Phàm nhìn đến hắn cũng muốn cạnh tranh Hạ Uyển Thu quyết tâm. Chí ít tại lái xe phía trên, hắn sẽ không thua. Uyển Thu, vẫn là ta đưa ngươi đi, xe của ta vị trí đủ lớn, ngươi nhìn sắc trời cũng không sớm. Hứa Dương còn nói thêm. Thật không cần. Hạ Uyển Thu nhạt nhạt một cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, trong nội tâm lại là có chút nho nhỏ sinh khí. Thối lâm phàm còn chưa tới tiếp nàng lại không tiếp nàng, nàng cũng không biết muốn thế nào cự tuyệt hứa Dương. Mà ở thời điểm này. Cách đó không xa, một chiếc khúc hoi xe đua, vòng vo cách ngoặt Xe thể thao gần quang đèn, lóe ra trói mắt phong tư tại đêm tối bên trong đều như là sáng chói đầy sao đồng dạng. Một chiếc xe thể thao đứng tại công ty cửa cùng hứa dương xe song song ở một bên. Mà chiếc xe sờ bóp kia, chính là toàn cầu hạn lượng khoản kỳ nít -E. Giá bán vượt qua 100 triệu xe đua. Tại nhan chỉ phía trên. Khí chất phía trên. Đều là còn lại xe đua khó có thể vượt qua tồn tại. Lâm Phàm đi xuống xe cửa đi tới Hạ Uyển Thu trước mặt. Ta đưa ngươi về nhà đi. Lâm Phàm cười một tiếng, nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu thì là đeo lên lỗ tai mèo cách mũ. Nhẹ nhàng gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Phàm vì Hạ Uyển Thu mở ra vị trí kế bên tài xế. Hạ Uyển Thu ngồi xuống, mà ở một bên Hứa Dương đã ngây ngẩn cả người. Hắn cũng là một đường nghệ sĩ, tiền tiết kiệm cũng không ít, nhìn thấy xe cũng không ít. Hứa Dương nhìn một chút chính mình 10 triệu mai bác 62 sơ, lại nhìn một chút Lâm Phàm ghi nít xếp ô nè. Làm sao cảm giác lại bị miêu sát. Lâm Phàm con mẹ nó ngươi. Mở không phải rôn roi cù nan sao làm sao mở một chiếc kỳ ô Đây chính là hơn ước xe đua A. So với hắn mai bác 62 sơ đắt giá gấp 10 lần mai bác 62 sơ. Tại kỳ ô trước mặt. Dường như như cái sợ hãi dục xe tiểu. Học sinh một dạng đã mất đi ban đầu vốn thuộc về nó đặc hữu khí chất. Nghĩ tới đây. hứa dương không khỏi lặng lẽ ẩm giấu giấu hắn rô lét đồng hồ hứa dương tiểu động tác lâm phàm cũng không có phát hiện hứa dương chào buổi tối a lâm phàm đối hứa dương lên tiếng chào a nhạ chào buổi tối hứa dương cười khan một tiếng Cách kia ngươi nhìn ta xe cũng không dư thừa vị trí dương tỷ vẫn là cách nữ sinh thì làm phiền ngươi đưa dương tỷ về nhà đi lâm phàm cười một tiếng nói hứa dương nhìn một chút bên người tràn đầy mong đợi dương tỉnh chỉ có thể nổi tâm thống khổ nhẹ gật đầu còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng Cách này mẹ hắn qua là ai sinh a được rồi các ngươi đều chú ý an toàn a ta trước đưa uyển thu về nhà lâm phàm vui cười cười nói vỗ vỗ hứa dương bả vai cũng chui vào kinic xếp u ne bên trong được Hứa Dương nhìn lấy hạ Uyển thu ngồi tại lâm phàm tay lái phổ bên trong. Lại nhìn một chút ngồi ở hắn tay lái phổ bên trong Dương tỉnh. Cảm giác nhân sinh lại trở nên vũ ám một chút. Đồng dạng đều là lái xe thể thao. Làm sao tranh lệch lớn như vậy á? Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự thử ba chương 64 cạnh tranh nữ chính Hứa Dương có chút tâm mệt mỏi. Bất quá cái này cũng không có quá đà kích đến Hứa Dương sức liều. vì ta thích nữ sinh làm sao có thể thì như thế xem thường từ bỏ dù sao hắn vẫn là công ty nam số một nghệ sĩ trong công ty có địa vị vô cùng quan trọng lâm phàm dù sao cũng là cái người ngoài nghề mở kinic xét ô ne cũng không phải nguyệt hoa tập đoàn nam nghệ sĩ nói cách khác tại cạnh tranh khánh dư niên bộ này phim nam chính phía trên hắn vẫn là chiếm ưu thế tuyệt đối mười phần chắc chín Đến lúc đó, hắn cùng Hạ Uyển Thu dựng kịch, mà Lâm Phàm cũng chỉ có thể ở một bên nhìn lấy bị nhét thức ăn cho chó. Hứa Dương trong nội tâm tràn đầy nhiệt tình. Ngày mai vừa vặn cũng là kịch bản tuyển nhân vật thời gian, mà ngày mai cũng là hắn tuyệt sát Lâm Phàm thời khắc Hứa Dương còn không biết Lâm Phàm là Khánh Dư Niên biên kịch, càng không biết Lâm Phàm đã cùng Lý Tổng ký kết lương một năm chín triệu hợp đồng. Nếu như Hứa Dương biết, liền sẽ không loại suy nghĩ này. Lâm Phàm. Thế nhưng là một cách liền lý tổng đều phải tôn kính ba phần lão đại a. Mở ra khi Nick xét Ôn Lâm Phàm đến Hạ Uyển Thu cửa nhà. Đi xuống cửa xe, vì Hạ Uyển Thu mở cửa xe ra. Gió nhẹ quét, Hạ Uyển Thu theo cửa xe bên trong đi xuống. Meo meo Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm, lộ ra một tia đáng yêu nụ cười. Về nhà đi, ngày mai gặp. Lâm phàm tựa ở kỳ nít ô phía trên, nhìn lấy Hạ Uyển Thu, rực rỡ cười một tiếng. Ngày mai gặp Hạ Uyển Thu nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Tổng mời ta thành nguyệt hoa công ty trên xanh nghĩa biên kịch. Lâm phàm vừa cười vừa nói. Ngô, vậy dạng này liền có thể trong công ty gặp A, ta muốn ăn. Rau xanh xa lát. hạ uyển thu có chút nho nhỏ kinh ngạc. nàng kinh ngạc cũng không phải là lâm phàm chức vị, muốn làm biên kịch, có một cách vô cùng chính quy tuyển bạc quá trình. mà lý tổng lại là chủ động mời lâm phàm, nếu như vậy đãi ngộ thì hoàn toàn khác nhau. lý tổng không có khi dễ bé heo a hạ uyển thu đi tới lâm phàm trước mặt, nâng lên đôi mắt đẹp, nói. không có, ngược lại là ngươi, mau đi trở về nghỉ ngơi. lâm phàm nói ra. Há, biết rồi, Lý Tổng cũng không dám khi dễ nhà ta bé heo, không phải vậy miêu miêu sẽ rất hung. Hạ uyển Thu nói ra. Ai là nhà ngươi bé heo Lâm Phàm đậu đen sao muốn nói? Lâm Phàm đi lên trước. Nhẹ nói nói. Về sau lúc buổi tối. Vẫn là để Dương Tỷ đưa ngươi về nhà đi. Không phải vậy bị truyền thông đập tới. Chúng ta lại muốn lên từ khóa hot lâm phàm chỉ là không muốn để cho hạ uyển thu tiếp nhận quá nhiều dư luận phong ba hạ uyển thu xoay người qua có làm cho người tim đập thình thịt chích mặt nàng xem thấy lâm phàm nở nụ cười xinh đẹp hết thảy chung quanh đều dường như vì nụ cười của nàng chỗ dừng lại nàng đi tới lâm phàm bên người nhìn lấy lâm phàm nhất tiếu huyên thành thế nhưng là ta không ngại a ngày thứ hai nguyệt hoa tập đoàn toàn bộ trong công ty đều tại tổ chức hội nghị bởi vì lâm phàm trở thành nguyệt hoa tập đoàn tối đỉnh cấp kim bài biên dịch làm sáng này một tin tức công bố thời điểm trong công ty không biết bao nhiêu người có chút chấn kinh lâm phàm viết một cái kịch bản trực tiếp để hắn trở thành công ty kim bài biên dịch kim bài biên dịch đích lương hàng năm thế nhưng là không thấp a các vị ta chính thức tuyên bố Lâm Phạm trở thành công ty kim bài biên dịch Lý Tổng mở miệng nói ra Nhìn lấy Lâm Phàm Hoàn toàn là ánh mắt tán thưởng. Trên thực tế Lâm Phàm cũng không phải là công ty kim bài biên dịch Hắn chỉ là ở công ty trên danh nghĩa Chính mình viết kịch bản vẫn có độc nhất vô nhị bản quyền Mà kim bài biên dịch Cũng là giúp Lâm Phàm trong công ty có một cái thân phận hợp pháp Đương nhiên Lấy Lâm Phàm năng lực Làm kim bài biên kịch cũng không có bất cứ vấn đề gì liền kịch bản đại sư điền chính Đều không thán phục không được lâm phàm biên kịch năng lực Chúc mừng chúc mừng Lâm đại sư về sau có thể là trở thành đại biên kịch, Về sau phải nhiều hơn diều sắc chúc ta á Có thể theo lâm đại sư nơi này học được đồ vật Ta cũng cảm giác đủ hài lòng Kim bài biên dịch Lâm phàm thật đúng là lợi hại A bất quá lâm phàm viết cái này kịch bản xác thực rất tốt chúc mừng trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn lấy lâm phàm ba ba ba vỗ tay lên công ty một số biên kịch càng là xưng hô lâm phàm vì lâm đại sư lâm phàm trở thành công ty ghim bài biên kịch tin tức cũng triệt để truyền ra tốt chúng ta cũng muốn bắt đầu bận biểu chuyện chính khánh dư niên bộ này phim biên kịch cũng là lâm phàm lập tức kịch bản sản xuất kế hoạch cũng sắp bắt đầu các ngươi có vấn đề cũng có thể nhiều thỉnh giáo một chút lâm phàm lý tổng nói tại hội nghị kết thúc về sau lý tổng vỗ vỗ lâm phàm bả vai chỉ là cách này một động tác trong công ty rất nhiều người đều đã nhìn ra lý tổng đối lâm phàm coi trọng trình độ không có đi qua bất luận cái gì tuyển bạc lâm phàm trực tiếp trở thành công ty kim bài biên kịch Lương một năm tối thiểu muốn tại một triệu cất bước mà lại Lâm Phàm vẫn là Khánh Dư Niên bộ này phim biên kịch. Ngay sau đó thì có rất nhiều người tìm đến Lâm Phàm nắm tay. Lâm Tiên Sinh ngươi tốt, ta là biên kịch Lưu Lâm, về sau chiếu cố nhiều hơn. Chúc mừng Lâm Tiên Sinh trở thành kim bài biên kịch, ta là nhà sản xuất Lưu Mỗ. Chúc mừng Lâm Tiên Sinh, ta là đạo diễn Lô Bản Khai. hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ ngược lại là không có cố ý tìm đến lâm phàm dù sao công ty nhiều người như vậy mà lại các nàng cũng đều biết lâm phàm trở thành công ty ghim bài biên kịch tin tức đến mức hứa dương căn bản không ở công ty đến xuống buổi trưa nguyệt hoa tập đoàn bên trong chính thức bắt đầu tuyển nhân vật công tác khánh dư niên kịch bản tại toàn bộ nguyệt hoa tập đoàn bên trong cũng triệt để phát hỏa Ơ hồ là rất nhiều nữ sinh đều muốn đến làm khánh dư niên kịch bản bên trong nữ chính. Trong công ty, cũng tồn tại rất nhiều cạnh tranh. Không biết bao nhiêu nữ nghệ sĩ muốn đuổi xuống hạ Uyển thu vị trí. Thay vào đó, không nguyện ý đập cảm tình hí, cũng là hạ Uyển thu nhược điểm lớn nhất. Nguyệt Hoa Tập đoàn hôm nay muốn định nhân vật, chủ yếu định cũng là nam nữ chủ giác. Mà tại trong hội nghị, rất nhiều người ngồi cùng nhau. Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm Tô Tiểu Vũ, còn có Điện Chính, công ty nhà sản xuất Lưu mố công ty còn lại tương quan chuyên nghiệp công tác nhân viên. Ta muốn đảm nhiệm bộ này kịch nữ chính bởi vì ta cảm thấy ta rất thích hợp nhân vật này. Một cách nữ hài mở miệng nói, tiếng nói thanh tịnh, ca hát rất êm tai, chính là công ty số thứ ba nữ nghệ sĩ Lâm Tính Tính. Lâm tính tính chính là Tô Tiểu Vũ bản thân. Cùng Tô Tiểu Vũ ở chung cũng rất tốt. Mà tranh đoạt nữ chính vị trí nữ nghệ sĩ. Cùng sở hữu 17 người ta cũng muốn thử xem bộ này kịch nữ chính. Đúng vậy a Bộ này kịch nữ chính phần diễn rất nhiều. Mà lại cũng rất khảo nghiệm diễn kỹ. Ta cảm thấy kỹ xào của ta còn có thể. Muốn không chúc ta tới thử một chút nữ chính phần diễn để nhà sản xuất cùng đạo diễn đến quyết định đi. Ngao ô, ta còn muốn làm nữ chính đây. Tô tiểu vũ chu cách miệng nhỏ nhắn, mở miệng nói, nàng cũng lên tiếng. Mà ở thời điểm này, một cách nữ hài đi tới hội nghị bên trong, ngồi ở tô tiểu vũ bên người. Ta cũng muốn làm nữ chính. Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía mọi người. Chỉ là rất đơn giản sáu cái chứ. Lại là nói năng có khí phách công ty số một nữ nghệ sĩ hạ Uyển thu Vậy mà cũng muốn đến cạnh tranh bộ này phim nữ chính bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 65 Hứa dương này làm sao cùng ta nghĩ không giống chứ làm hạ Uyển thu ngồi xuống thời điểm Trên người nàng khí tràng Không còn là giống trước đó miêu miêu một dạng đáng yêu Tại làng giải trí bên trong cạnh tranh là kịch liệt tàn khốc Bộ này phim xác thực rất tốt Cho nên nàng sẽ đến cạnh tranh bộ này kịch nữ chính. Không có cách nào. Ai bảo Miêu Miêu diễn ký tốt như vậy, nàng bình thường tại Lâm Phàm trước mặt là nàng bộ dáng lúc trước, rất đáng yêu. Cũng rất xinh đẹp. Ở công ty trước mặt mọi người lại là mặt khác một phen bộ dáng, nếu như chân chính nữ thần. Hạ Uyển Thu ngồi xuống thời điểm, còn lại nữ nghệ sĩ đều là có chút chấn kinh. Liên Hạ Uyển Thu đều đến cạnh tranh bộ này kịch nữ chính. Không nhỉ mát Uyển Thu cũng một năm đều không có quay phim. Mà lại đập cảm tình hí diễn ký cũng không nhất định so với các nàng tốt. Ai có thể cạnh tranh đến nữ chính đều còn chưa nhất định. Rất nhiều nữ nghệ sĩ vẫn không có muốn từ bỏ ý nghĩ. Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính. Còn có một số nhan trị xuất chúng nữ nghệ sĩ. Đều đến cạnh tranh nữ chính. Trong lúc nhất thời, nhà sản xuất, đạo diễn, vẫn còn có biên kịch đều có chút mộng bức. Một bộ phim bên trong, linh hồn là kịch bản, mà có thể đem cách này kịch bản diễn dịch tốt, chính là diễn viên. Nhà sản xuất lưu mố mỉm cười, nhìn quanh toàn trường, nói, lâm phàm bộ. Này kịch kịch bản là ngươi viết. Ngươi cảm thấy người nào càng thích hợp làm nữ chính ngạc nhà sản xuất lưu mố. Đạo diễn lô bản khai. trên cơ bản đều biết nữ chính là hạ Uyển thu chỉ bất quá đám bọn hắn còn không thể nói rõ còn nói ra nữ chính là ai nhiệm vụ thì giao cho lâm phàm trên thân dù sao lâm phàm là bộ này kịch biên kịch đồng thời cũng là công ty ghim bài biên kịch lâm phàm nghe được về sau đến quả nhiên vấn đề vẫn là về tới trên người hắn các vị ta lúc đầu viết bộ này kịch bản thời điểm Đối mỗi một cách nhân vật đều bỏ ra rất nhiều công sức Cũng không nhất định phải đi làm nữ chính Mỗi một cách nhân vật Đều có hắn đặc biệt điểm nhấp nháy Mà tại sáng tác nữ chính thời điểm Ta là lấy một cách nữ hài tử làm nguyên mẫu sáng tác Trong lòng ta Nữ chính cũng đã có nhân tuyển Nàng chính là Hạ uyển Thu Lâm phàm mở miệng nói Toàn trường nghe được về sau đều lâm vào bình tĩnh ngược lại là hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ nhìn lâm phàm liếc một chút lâm phàm sẽ không viết kịch bản thời điểm đầy trong đầu đều là nàng đi thối lâm phàm chỉ biết khi dễ nàng ai bảo nàng xinh đẹp đâu hạ uyển thu tâm lý ấm áp lần sau cho lâm phàm một điểm nhỏ khen thưởng liền tốt lưu mố cùng lô bản khai liếc nhau một cái mở miệng nói tốt Đã dạng này vậy chúng ta thì định nữ chính vì hạ uyển thu lâm tính tính công ty còn lại nữ nghệ sĩ đông đảo biên dịch định nữ chính cứ như vậy qua loa sao lâm phàm nói nữ chính là hạ uyển thu trực tiếp nữ chính liền trở thành hạ uyển thu có thể mọi người còn nói không là cái gì đây chính là hạ uyển thu a có hạ uyển thu đảm nhiệm bộ này kịch nữ chính cũng không có người xem nói cái gì mà lại kịch bản vẫn là lâm phàm viết lâm phàm cũng có nhất định quyền lên tiếng lâm tính tính nhìn tô tiểu vũ liếc một chút luôn cảm giác có những địa phương nào không đúng làm sao người thấy một cố thức ăn cho chó vì đạo tô tiểu vũ giang tay ra cầu cầu đã sớm người thấy bất quá lâm tính tính vẫn là rất nhanh liền thỏa hiệp ai bảo nàng lớn lên không có hạ uyển thu xinh đẹp đâu mà lại hạ uyển thu cũng là bạn tốt của nàng Nàng có thể đột phá chính mình Đập cảm tình hí Nàng cũng vì Hạ Uyển Thu cảm thấy vui vẻ Khi xác định Hạ Uyển Thu là nữ chính Thời điểm nội bộ công ty cũng có một chút kinh thán Một năm không có quay phim Hạ Uyển Thu Rốt cuộc muốn tái xuất một lát lúc chạy về sau Tất cả mọi người đứng người lên vỗ tay Hạ Uyển Thu đảm nhiệm khánh dư niên bộ này phim nữ chính Mà một số nam diễn viên cũng rất là tâm động Bọn họ xem ra bộ này kịch bên trong nam nữ chủ giác có rất nhiều phần diễn Có rất nhiều cảm tình hí Thậm chí còn có hôn hí Hạ Uyển thu màn ảnh nụ hôn đầu tiên vẫn luôn không có sao ra Không biết bao nhiêu fan đều chờ mong lấy một ngày này Nụ hôn đầu của nàng vẫn còn ở đó Rất nhiều nam diễn viên đều muốn làm bộ này kịch nam chính Một khi trở thành nam chính chẳng phải là là được rồi Đương nhiên bọn họ cũng không biết là hạ quyền thu đối nam chính có một phiếu huyền phủ quyết. Mà tại một trận vỗ tay về sau, nữ chính đã định tốt. Như vậy, sau đó phải cái kia đỉnh cũng là nam chính. Hứa Dương mở ra mai bác 62 sơ đứng tại công ty cửa. Hứa Dương nhìn quanh một vòng mấy lúc sau. Xác nhận không có kỳ nít xếp ô ne xe thể thao như vậy. Tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hứa dương lại nhìn đến một chiếc xe thể thao. Bugatti công ty bên trong. Có người mở ra Bugatti sao bất kể như thế nào. Cũng không thể nào là Lâm Phàm mở ra Bugatti. À Lâm Phàm đã có một chiếc xe thể thao. Chẳng lẽ lại còn mua chiếc thứ hai xe đua hứa dương trong lòng cũng không có để ý. Hứa ra nội bộ công ty chính đang chọn lựa nam chính. Ngày không đi thử thử sao người đại diện hỏi hướng hứa dương. Không có việc gì, không nóng nảy, ngươi đi làm việc trước đi." Hứa Dương nhẹ gật đầu, một mặt trầm ổn bộ dáng. Chờ người đại diện sau khi rời đi, Hứa Dương chỉnh sửa lại một chút y phục. Hắn hôm nay mặc là chuyên môn định chế tốt Âu phục, giá trị hơn vạn khối, vì hắn lượng thân định chế. Muốn tranh giành nam chính sao, đương nhiên muốn tranh giành. Nhưng Hứa Dương trong nội tâm không chút nào hoảng. Hắn là nhân vật bậc nào? công ty số một nam nghệ sĩ đồng thời đồng thời công ty số hai nam nghệ sĩ đến số mười nam nghệ sĩ đều không có lịch trình nói cách khác công ty cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp được bộ này kịch nam chính trừ hắn ra không có bất kỳ người nào lại có thể đón lấy tuy nhiên hứa dương cũng biết hạ uyển thu có một phiếu huyền phủ quyết có thể hạ uyển thu ngoại trừ tuyển hắn còn có thể tuyển ai đây lâm phàm ta lúc đầu mời ngươi tới công ty ngươi không tiếp thụ hiện tại công ty có tốt kịch bản mà người nam này nhân vật chính cũng chỉ có thể là ta vẫn luôn là ngươi cho ta vung thức ăn cho chó ta cũng nên cho ngươi vung vung thức ăn cho chó nói không chừng còn có thể quay phim đánh ra cảm tình dù sao đây chính là trong công tác tiện lợi hứa dương đã tính trước làm nam chính liền muốn tại thời khắc sống còn ra sân sau đó Hạ uyển thu điểm danh hắn là nam chính Dạng này ra sân phương thức cớ nào trang bức Cỡ nào huyễn khúc Sau đó chính mình lại đối với các vị hữu hảo ra hiệu, gương mặt cao lạnh lạnh nhạt Quả thực cũng là cao đoan Đại khí cao cấp thăng cấp bản Đến lúc đó đợi đến Mít lúc quan viên tuyên thời điểm Hắn là nam chính Không biết lâm phàm nhìn sẽ có Phản ứng gì Bất kể như thế nào Một bước này đều là hắn thắng hứa dương trong nội tâm có chút chờ mong cúi đầu xuống nhìn một chút xoa sáng loáng dài ra còn có sớm đã làm tốt kiểu tóc hứa dương đoán chắc thời gian từng bước một đi hướng hội trường hứa dương đi tới hội trường bên cạnh thời điểm vừa hẳn nghe được nhà sản xuất lưu mố tiếng nói lưu mố hạ huyền thu ngươi cảm thấy người nào thích hợp đảm nhiệm bộ này kịp nam chính hứa dương thấy thế lộ ra có chút ý cười tới đi các ngươi nam chính muốn ra sân làm hứa dương vừa mới đi vào hội trường thời điểm hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới mở miệng nói ta cảm thấy thích hợp nhất làm bộ này kịch nam chính là lâm phàm toàn bộ hội trường đều triệt để xôi trào lên hạ uyển thu khâm định nam chính chính là lý tổng xem trọng nhân vật lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu đỏ mặt Nghệ sĩ của công ty làm sao có thể không hiểu Bọn họ lại một lần bị vung thức ăn cho chó A Lâm Phàm muốn cho Hạ Uyển Thu làm nữ chính Hạ Uyển Thu muốn cho Lâm Phàm làm nam chính Nguyên lai like đây hết thảy đã sớm là định tốt Bọn họ đi tới chẳng qua là nhìn kết quả Đương nhiên mọi người tiếng hoan hô vẫn là muốn có Bởi vì công ty nam nữ chủ giác toàn bộ đều định ra Tất cả tiêu điểm đều tại Lâm Phàm trên người một người Căn bản không có người chú ý tới đi vào hội trường hứa dương. Tất cả mọi người đang vỗ tay chúc mừng lâm phàm. Mà đi tới hứa dương. Nguyệt Hoa tập đoàn nam số một nghệ sĩ. Tại chỗ đứng tại chỗ. Triệt để hóa đá hứa dương không biết vì cái gì. Cảm giác tâm lý một trận đau nhức Còn tốt không có người chú ý tới hắn. Hắn nhìn một chút toàn thân mình mới làm y phục, vừa mua giày mới làm tóc. luôn cảm giác rất dư thừa. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu khuôn mặt đỏ bừng nhìn lấy Lâm Phàm. Hứa Dương nhìn lấy đây hết thảy, chỉ cảm giác có chút cô độc, tịch mịch, lạnh. Hứa Dương, này làm sao? Cùng ta nghĩ không giống chứ? Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không ba chương 66 dù là chết đói. Cũng sẽ không ăn một miếng lâm phàm làm tiệt hứa dương cảm giác mình có chút thê lương. Hắn nhưng là Nguyệt Hoa Nam số 1A. Thân là Nguyệt Hoa nhất ca. Ngày bình thường công ty đối với hắn cũng là có rất nhiều ưu đãi. Của hắn nhân khí cùng nhiệt độ. Không so hạ uyển thu thấp. Tại võng thượng thậm chí có quốc dân Nam Thần xưng Hào. Kết quả gặp phải lâm phàm về sau, hứa dương minh bạch cái gì gọi là trinh lịch. Không chỉ có mỗi ngày bị nhét thức ăn cho chó, hắn nam chính cứ như vậy bay. Vẫn là hạ Uyển thu khâm điểm nam chính, lâm phàm, hứa dương cái gì cũng nói không nên lời. Hắn lại một lần bại bởi lâm phàm. Hứa dương đang trầm tư vài giây đồng hồ về sau. Lại lần nữa ngẩng đầu lên. Không có nam chính. Hắn cũng vẫn còn có phần diễn. Thời điểm trước kia, hắn còn không có làm sao coi trọng lâm phàm. Dù sao Lâm Phàm chỉ là một cách mở nhà hàng nhỏ lão bản Nhưng bây giờ Lâm Phàm mở ra hơn ước kỳ xét xe đua Thậm chí còn đảm nhiệm khánh dư niên bộ này kịch nam chính Lâm Phàm Đã trở thành hắn đáng giá coi trọng đối thủ đương nhiên Hứa Dương cũng sẽ không dễ như trở bàn tay từ bỏ Hứa Dương mặt mỉm cười quét qua vừa mới mù mịt đi tới Lâm Phàm trước mặt Chúc mừng Lâm Phàm trở thành khánh dư niên bộ này kịch nam chính Có lâm phàm gia nhập bộ này kịch nhất định có thể đại hỏa Hứa dương đưa tay ra, nho nhã lễ độ mỉm cười nói. Lâm phàm nắm chặt lại hứa dương tay. Nói, có thể đập tốt một bộ phim, là tất cả chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả. Cho nên vì có thể đập tốt bộ này kịch, tất cả chúng ta cùng đi nỗ lực A. Một bên lô bản khai cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn xem chúng ta bộ này kịch đổi hình Lâm Phàm Hứa Dương Hạ Nguyễn Thu Tô Tiểu Vũ Lâm Tính Tính Còn có rất nhiều diễn viên đều không có định ra đến Bất quá mấy ngày nay đều có thể định tốt Chính như Lâm Phàm nói một dạng Để cho chúng ta tề tâm hiệp lực Đến chế tạo một bộ toàn bộ mạng lưới đại hỏa phim truyền hình Tất cả mọi người tại cùng kêu lên gieo họ Lâm Phạm nhìn lấy Hạ Uyển Thu trong nội tâm cũng cảm giác được một tia vui vẻ. Vốn là hắn cũng không muốn diễn xuất, chỉ muốn trải qua đơn giản khoái lạc an tính sinh hoạt. Có thể là vì Hạ Uyển Thu, hắn nghĩa vô phản cố đi đến. Bộ này kịch kịch bản là hắn tự mình viết, nữ chính cũng là hắn quen thuộc nhất nữ hài. Cho nên, bất luận như thế nào, bộ này kịch. Đều muốn toàn bộ mạng lưới đại họa chỉ có hạ uyển thu tránh thức trưởng thành đến công nghiệp tối đỉnh cấp nghệ sĩ. Mới không người nào dám khi dễ nàng. Làng giải trí nước rất bẩn cho dù là đỉnh phong nghệ sĩ có lúc cũng có thể sẽ bị khi phụ. Mà lâm phàm muốn làm thì là trở thành hạ uyển thu kiên cố nhất hậu thuẫn. Lâm phàm muốn làm cho cả làng giải trí đều không người nào dám khi dễ hắn miêu miêu. người nào nếu là dám khi dễ miêu miêu bất luận là ai lâm phàm cái thứ nhất sẽ không bỏ qua đối diện đây cũng là hắn lựa chọn viết kịch bản bồi hạ uyển thu diễn xuất nguyên nhân đương nhiên còn có một cách nho nhỏ nguyên nhân chính là có thể bồi tiếp hạ uyển thu cùng một chỗ diễn hôn hí lại ngư vài chục lần trong hội nghị còn nói không ít thứ bất quá lâm phàm cũng không có làm sao lại nghe thẳng đến tất cả mọi người tản về sau lâm phàm còn đang trầm tư toàn bộ kịch bản vận hành kế hoạch khánh dư niên bộ này phim cũng chỉ là vừa mới bắt đầu đến tiếp sau lâm phàm sẽ để cho hạ uyển thu từng bước một trở thành tối đỉnh cấp nghệ sĩ hoàn thành giấc mộng của nàng meo meo hạ uyển thu đứng tại lâm phàm trước mặt đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm ngón tay nhẹ nhẹ gật gật lâm phàm ở ngực giải tán sao lâm phàm lấy lại tinh thần nhìn lấy cô bé trước mắt rực rỡ cười một tiếng cười thời điểm còn có chút đẹp trai cho dù là gặp nhiều soái ca hạ uyển thu cũng là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ cái này đầu gỗ đần đổn làm sao lại vẫn luôn đẹp trai như vậy à đói bụng hạ uyển thu thấp giọng nói ra giống con mèo con mễ một dạng dáng vẻ rất ủy khuất về nhà ăn cơm Lâm Phạm mỉm cười. Có thể cuộc sống yên tĩnh cũng chỉ có mấy ngày nay. Qua mấy ngày nay. Khánh Dư Niên cũng nên phải từ từ tiến vào quay chụp kế hoạch. Lâm phàm Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Ngươi lại là nam chính. Còn có thể cùng ta diễn cùng một bộ kịch. Thật. Thật vui vẻ à. Hạ Uyển thu nở nụ cười xinh đẹp. Nàng chưa từng có vui vẻ như vậy thời khắc. Trước kia ở cấp 3 thời điểm. cùng một chỗ bản biểu diễn. Nàng cùng Lâm Phàm còn lấy được trường học ban phát giải đặc biệt. Nàng cùng Lâm Phàm từng tại ban đêm thời điểm nhìn lấy đầy trời chấm nhỏ, nghĩ đến đại học cuộc sống sau này, nghĩ đến cuộc sống tương lai đã từng hứa hẹn qua muốn cùng tiến lên đại học. Thế nhưng là nàng cuối cùng nhân duyên tế sẽ trở thành một người nghệ sĩ, mà Lâm Phàm tại đại học về sau không có tiếng tăm gì, Các nàng khoảng cách vốn nên càng ngày càng xa. Thế nhưng là vận mệnh ràng buộc. Để bọn hắn lại đi cùng nhau. Lần này, sẽ không bao giờ lại tách ra. Cùng một chỗ diễn xuất, làm việc với nhau. Cùng một chỗ tại đoàn làm phim còn có lâm phàm nấu cơm cho nàng ăn. Để cho ta tới làm nam chính, ngươi chính là thèm ta làm tiệc. Lâm phàm nhúng vai. Hừ, ngươi dám không làm rau xanh xa lát, ta thì gãi ngươi. hạ uyển thu chu cách miệng nhỏ nhắn khuôn mặt đỏ lên miêu miêu đáng yêu thời điểm dường như có thể manh hóa lâm phàm chính là ta còn biết không nhiều diễn hôn hí muốn hay không trước sớm luyện một chút vạn nhất bị đạo diễn ngơi vài chục lần thời điểm không tốt lâm phàm nói nghiêm túc diễn xuất trọng yếu nhất cũng là diễn ký diễn ký không tốt đạo diễn sẽ một mực ngơ sớm luyện một chút đẹp cho ngươi thối lâm phàm Ta xem như minh bạch a, ngươi chính là muốn khi dễ ta. Hạ uyển thu gương mặt chỗ đỏ bừng đát lan tràn đến cái cổ, nàng cũng không có đập qua hôn khí đây này. Vậy làm sao có thể gọi khi dễ ngươi đây, cái này gọi là nội dung cốt truyện cần. Lâm Phàm nghĩa chính ngôn từ giải thích nói. Tiểu uyển uyển nện ngươi ở ngực. Hạ uyển thu đánh đánh Lâm Phàm ở ngực, gương mặt sinh khí. Đi, về nhà ăn tiệc. lâm phàm sờ lên hạ uyển thu đầu mặc cho hạ uyển thu nện một cách ở ngực một bên khác tô tiểu vũ cùng lâm tính tính ngay tại nhìn lén hoa tắc sờ đầu giết a hâm mộ a có người bạn trai cảm giác cũng là tốt tô tiểu vũ đậu đen sao muốn nói đều là ánh mắt hâm mộ nguyên lai like các ngươi nói lâm phàm lợi hại như vậy a ta xem như gặp được có thể làm cho thu thu đỏ mặt người cũng không nhiều Cái này lâm phàm, ta bội phục, lâm tính tính thanh tỉnh thanh âm không linh truyền đến, làm ca thần, nàng ca hát tương đối tốt, liền thanh âm nói chuyện đều rất êm tai đó là đương nhiên rồi, tô tiểu vũ the lưới, lâm phàm thật sự có lợi hại như vậy à, hắn mở ra hơn ước xe đua ở hơn ước biệt thự hơn nữa còn mở ra một cái quán ăn. Mấu chốt là nấu cơm cũng ăn thật ngon lâm tính tính nuốt nước miếng một cái. Nấu cơm ăn ngon nam sinh. Người nào không thích ăn. Người sống chính là vì khoái lạ. Vì hưởng thụ thế giới Mỹ hào. Mà ăn tiệc. Cơ hồ là mỗi cái nữ hài tử đều rất ra thích đồ vật. Nhất là ăn ngon tiệc càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Mỗi ngày muốn ăn, không muốn dừng lại. Sư phụ đại nhân làm tiệc cực kỳ tốt ăn. liền sư phụ đại nhân trong nhà dưa leo đều cảm giác không giống bình thường đâu. Bắt đầu ăn cảm giác rất không giống nhau. Dù sao ngươi đi thì biết ác. Tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng. Lâm tính tính ánh mắt bên trong chỉ có một số chấn kinh. Lâm phàm đến tột cùng là có như thế nào ma lực. Có thể đem hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ mê đến sâu như vậy. Bất quá đến mức tiệt sự tình. Lâm tính tính lắc đầu. Tô Tiểu Vũ chưa từng gặp qua cái gì gọi là tránh thức chuyên nghiệp đầu biết làm ra tiệc đi. Tối nay Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đều muốn đi lâm phàm trong nhà, nàng cũng đi theo nhìn xem. Không phải liền là cái tiệc ạ Nàng hết lần này tới lần khác không ăn. Dù là chết đói. Từ nơi này nhảy xuống. cũng sẽ không ăn một miếng lâm phàm làm tiệc bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 67 làm sao lại không thể nhanh hơn chút nữa đâu hứa dương chính tại yên lặng ngồi ở nơi đó uống trà tuy nhiên do mặt mũi hắn trang rất tốt nhưng vẫn là cảm giác tâm lý bị thương toàn bộ trong hội nghị lâm phàm cùng hạ uyển thu luôn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương liếc một chút tại hứa dương trong nội tâm chất đầy thức ăn cho chó Đáng giận lâm phàm cùng hạ Uyển thu các loại nhét thức ăn cho chó. Hắn hứa dương cái gì thời điểm như thế thất bại qua đến lúc đó lâm phàm cùng hạ Uyển thu đập hôn hí thời điểm. Hắn thề nhất định sẽ lẫn mất xa xa. Tuyệt đối không có khả năng lại bị nhét một lần thức ăn cho chó. Ngược lại là lâm phàm có thể trở thành khánh dư niên bộ này phim nam chính vượt quá sự liệu của hắn. Hứa ra. Khánh Dư Miên bộ này phim biên kịch là Lâm Phàm. Mà lại nghe nói Lý tổng còn tự thân mời Lâm Phàm tham gia yến hội. Từ đó Lâm Phàm là công ty phim bài biên kịch. Cho nên Lâm Phàm mới có thể ở công ty cùng một chỗ thảo luận kịch bản. Sau cùng Hạ Uyển Thu trực tiếp để Lâm Phàm thành nam chính. Đại khái chính là như vậy. Trợ Lý nói ra. Lâm Phàm là Khánh Dư Liên biên kịch không nghĩ tới. lâm phàm còn có năng lực như vậy để điển chính lão sư đều không thán phục không được biên kịch đại sư là ta coi thường lâm phàm hứa dương mở miệng nói hứa ra lấy năng lực của ngài muốn trong công ty áp chế lâm phàm ta cảm giác vẫn là rất dễ dàng trợ lý nói ra cũng vì hứa dương cảm giác được căm giận không bằng phẳng dù sao hứa dương mới là chỉ huy hạ nguyện thu thành danh người kia Có thể sau cùng Hạ Uyển Thu lại làm cho Lâm Phàm tới làm nam chính. Hứa Dương lắc đầu. Không cần. Bộ này phim ngay cả ta cũng muốn tham diễn. Cùng nghĩ những thứ này bằng môn tà đạo. Không bằng cùng Lâm Phàm hợp tác một bộ toàn bộ mạng lưới đại hỏa phim truyền hình mới là chính đạo. Đến mức chuyện tình cảm. Ta nói qua. Ta sẽ cùng Lâm Phàm công bình cạnh tranh. Hiện tại Lâm Phàm Đã đầy đủ có tư cách làm đối thủ của ta Hứa Dương cười nhạt một tiếng Làm một cách thành thục nghệ sĩ trọng yếu nhất cũng là không muốn nhận thua Chỉ cần hạ Uyển thu cùng Lâm Phàm không có quan viên tuyên Cái kia hắn vẫn còn có cơ hội Nếu như nói trước đó đều là tiểu đà tiểu nháo Như vậy từ giờ trở đi Mới là hắn cùng Lâm Phàm chính diện khai chiến Lam ba loan tiểu phu cửa tiểu phu Lâm Phàm mở ra khi ô nè. Hạ Uyển Thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đằng sau còn theo một chiếc xe Lâm tính tính cùng tô tiểu vũ chính trong xe Bảo An cùng Lâm Phàm lên tiếng chào về sau Liền đem hai chiếc xe đều cho bỏ vào Ta dọt cách ai ra Các ngươi nhìn thấy không Trong xe là ba cái nữ sinh xinh đẹp Đây chính là phú nhị đại sinh hoạt sao mo nó lần trước là mang theo hai nữ sinh về nhà lần này là ba cái đây là muốn nhiều người vận động a hâm mộ cuộc sống của người có tiền cùng khoái lạ chúng ta không tưởng tượng nổi a ai vẫn là xem như không có trông thấy đi tiến vào biệt thự về sau lâm tính tính gương mặt kinh thán lâm phàm chỗ ở thật sự chính là biệt thự a mà lại là giá trị hơn 200 triệu giữa hồ biệt thự chỉnh trang như vậy Để Lâm Tính Tính trong nội tâm cảm giác được một số rung động. Đây là bọn họ ngày cuối cùng thời gian nghỉ ngơi. Về sau Hạ uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính đều muốn vùi đầu vào công tác bên trong. Hạ uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ còn có tống nghệ chạy đi còn muốn chuẩn bị Khánh Dư Niên quay chụp công tác. Ba nữ hải tử ngồi ở trên vế salon, Hạ uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm có chút chờ mong. Chỉ là có Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Tính Tính Tại, nàng không tốt cùng Lâm phàm nói chuyện ai. Hạ Uyển Thu có chút tức giận, hai người thế giới cũng không có. Về sau vẫn là không đến Lâm phàm trong nhà, muốn tới cũng là vùng trộm tới. Lâm Tính Tính mặc quần đùi. Tô Tiểu Vũ mặc lấy váy. Lại là 6. 7 tháng phần mùa hè. Mỗi một cách đều là trắng như tuyết mảnh khảnh đôi chân dài. hừ Liền biết nhìn nữ hài tử khác chân chân của nàng rất dài rất nhỏ a nàng tức giận rất hung lâm phàm chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút tô tiểu vũ cùng lâm tính tính luôn không khả năng liếc một chút không nhìn nhưng tại hạ uyển thu trong mắt thì biến thành lâm phàm nhìn các nàng đôi chân dài lâm phàm bắt đầu chuẩn bị làm lớn bữa ăn tô tiểu vũ cùng lâm tính tính đi biệt thự tầng hay thì lưu lại hạ uyển thu hung hạ uyển thu mở miệng nói nhìn lấy lâm phàm u vinh quy quy mơ lâm phàm rửa tay một cái ngồi xuống hạ uyển thu bên người hắn có thể cảm giác được hạ uyển thu không mấy vui vẻ dáng vẻ hừ cắn bã hạ uyển thu hàng đầu nghiêng về một bên làm sao chọc ta nhà miêu miêu không vui lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu hơi nghi hoặc một chút ai là nhà ngươi miêu miêu cảnh bã hạ uyển thu càng tức giận hơn lâm phàm cười một tiếng hạ uyển thu ăn dấm dáng vẻ còn thật đáng yêu hắn không phải liền là nhìn mấy lần tô tiểu vũ cùng lâm tính tính đôi chân dài. thì gây hạ uyển thu xen kỳ thật hắn cũng không phải cố ý mặc dù nói tô tiểu vũ cùng lâm tính tính xác thực cũng rất đẹp bất quá đẹp hơn nữa cũng không có hạ uyển thu đẹp mắt a Tối nay cho ngươi ăn kho cá chép. Lâm Phàm cười nói. Không muốn. Hạ Uyển Thu nói. Rau xanh xa lát Lâm Phàm lại hỏi. Cũng không muốn. Hạ Uyển Thu chu cái miệng nhỏ nhắn càng tức giận hơn. Nữ hài tử nói không muốn thời điểm. Có thể tuyệt đối không nên cho là nàng không muốn. Không ngừng muốn cho nàng làm kho cá chép. Còn muốn siêu cấp gấp bội. Lại thêm cái kho cá hố. lâm phàm không biết từ nơi nào mò ra một đóa màu đỏ hoa hồng mỉm cười nói xem được không hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm trong tay hoa nhẹ nhàng gật gật đầu u vinh quy quy mơ lâm phàm đem hoa bỏ vào hạ uyển thu trong tay ôn nhu nói ra giống như ngươi đẹp mắt hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên nhận lấy hoa nói hừ đất vì tình thoại không có cách mới ý không để ý tới ngươi lâm phàm dựa vào hạ uyển thu rất gần bốn mắt nhìn nhau nhìn đến trước mắt quen thuộc vì hắn đỏ mặt nữ hài lâm phàm chỉ cảm thấy trong đầu phản phất muốn nổ tung đồng dạng bất chi bất giác hướng về hạ uyển thu tới gần hai người khoảng cách càng ngày càng gần có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa hô hấp và nhiệt độ thậm chí dường như có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim ba cơ mơ hai cơm e nơ t i mơ e t một cơ mơ ngao ô tô tiểu vũ từ trên lầu hưng phấn đi xuống cầm lấy một cái vừa to vừa dài lại non dư leo cắn một cái nàng và lâm tính tính trên lầu chơi rất là vui vẻ đột nhiên xuất hiện thanh âm lâm phàm đột nhiên minh bạch chính mình đang làm gì vội vàng đứng lên. Giả đựng cái gì cũng không có xảy ra. Hạ Uyển Thu cũng là khuôn mặt đỏ mừng mới vừa vặn chạm qua thần tới. Tô Tiểu Vũ thấy thế cảm giác giống như là phạm sai lầm cầu cầu một dạng. Uyển Thu tỉ tỉ, sư phụ đại nhân, ta không có cái gì trông thấy. Muốn không. Các ngươi tiếp tục, Hạ Uyển Thu cũng đứng lên. Hàm răng khẽ cắn, Chừng mắt liếc Lâm Phàm về sau. Liền đi truy tô tiểu vũ. Tiểu vũ. Thiếu gãi hung hăng hung tô tiểu vũ xoay người chạy. À. Uyển thu tỉ tỷ muốn khi dễ cầu cầu. Hai cái nữ hài tử cấp tốc xính ở cùng nhau, cãi nhau ầm ý, dáng vẻ rất vui vẻ. Lâm phàm thì là yên lặng về tới nhà bếp, cầm lấy dao phay, muốn cho trên ấp mình vỗ một cái. Mẹ nó, vừa mới cơ hội tốt như vậy. Làm sao lại không thể nhanh hơn chút nữa đâu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 68 hứa dương ta tại sao lại bị nhét thức ăn cho chó lâm phàm tại nhà bếp làm lớn bao nhiêu bữa ăn. Có hạ quyển thu thích ăn kho cá xiếc, có thịt dây sỏ sâu nướng, còn có lạc tử vê, làm nổi khoai tây chiên, đao đập dư leo, cà chua lát cá canh, mùi thơm ngát xông vào mũi, lâm phàm làm tiệc tản ra mùi thơm. Hấp dẫn đến hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ Lại là một bữa tiệc lớn Tuy nhiên ăn hết sẽ béo Thế nhưng là rèn luyện một chút thân thể cũng liền tốt Qua Đa tả sư phụ đại nhân tiệc A Đây là chúng ta đập khánh dư niên bộ này kịch sau cùng một trận mỹ vì bữa tiệc lớn Về sau liền không thể ăn thịt thịt Tô tiểu vũ cầm lấy một cái thịt dê nướng Thịt mềm cảm giác rất tốt Dầu trơn theo thịt xiên cửa vào bên trong. Cắn một cái. Quả thực là nhân gian mỹ vị. Kho cá riết cũng tốt ăn. Hạ uyển thu lại ăn nàng thích nhất cá kho. Nhìn lấy mỹ vị như vậy tiệt, lâm tính tính nuốt nước miếng một cái. Làm sao cảm giác. Có chút ăn ngon bộ dáng nàng mới vừa rồi còn nói thà rằng chết đói cũng không ăn lâm phàm làm tiệt. Dù sao nàng cũng là ăn qua không ít chuyên nghiệp đầu bếp làm tiệc thế nhưng là lâm tính tính cũng là cảm giác trước mắt thực vật ăn thật ngon cùng một chỗ ăn không cần khách khí lâm phàm mỉm cười nhìn về phía lâm tính tính lâm tính tính rốt cuộc nhẫn nại không ngừng dụ hoạt ăn một miếng lâm phàm làm làm nồi khoai tây chiên lại uống một hớp nhỏ cà chua lát cá canh ăn một miếng về sau lâm tính tính ánh mắt đều trừng thẳng ông trời của ta trên thế giới Tại sao có thể có như thế đồ ăn ngon làm nồi khoai tây chiên khoai tây cảm giác chính tốt. Canh cá tươi non. Uống một ngụm cảm giác thân thể đều ấm áp. Mỹ thực cửa vào. Thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân. Cái này khoai tây chiên con cá này canh. Còn có thịt dây sỏ sâu nướng, lâm tính tính cảm giác thấy được mới thế kỷ. Dạng này tiệc Đều là đồ ăn thường ngày. Nàng ăn một hai ngụm. lại cảm giác lâm phàm làm tiệc so đầu bếp chuyên nghiệp còn tốt hơn ăn lâm phàm biên dịch mức độ nhất lưu liền làm lớn bữa ăn đều là đại sư cấp trình độ lâm tính tính bị chinh phục lâm phàm ngươi làm tiệc sao có thể ăn ngon như vậy á Cái này kho cá giết ta cũng muốn ăn nhục cảm làm sao sẽ tốt như thế đây đại khái là ăn rồi món ngon nhất thịt còn gì nữa không còn gì nữa không ta còn muốn ăn Lâm tính tính hóa thân trở thành một cái tiểu ăn hàng. Bắt đầu ăn lâm phàm làm tiệc. Nàng chỉ cảm thấy nhân sinh đều dường như tiến nhập một cái cảnh giới mới. Lâm tính tính suốt cuộc cũng minh bạch Vì cái gì hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ bốc lên Mạo hiểm đều muốn đến lâm phàm trong nhà. Có ăn ngon như vậy tiệc, ai không muốn ăn a Không có. lâm phàm cười nói thu thập một chút cây bàn nhìn lấy ba cái nữ hài đều còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác đây chính là sáu đồ ăn một chén canh a hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ miêu miêu cùng cẩu cẩu thật đều là ăn hàng hiện tại xong lại tới một cách yên tĩnh. lâm phàm ngươi nấu cơm đều làm ăn ngon như vậy về sau thu thu sinh hoạt nhất định rất tốt hâm mộ a lâm tính tính mở miệng nói nhìn về phía ngồi ở giữa hạ uyển thu đối vịt đối vịt uyển thu tỉ tỉ về sau siêu hạnh phúc đi tô tiểu vũ cũng nháy nháy mắt nơi này không có người ngoài ba nữ sinh quan hệ lại đặc biệt tốt hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên các ngươi hai cái không cho phép nói lung tung lâm phàm thì là không nói gì cười nhạt một tiếng ở cấp ba thời điểm không biết bị bao nhiêu chủ nhiệm khóa lão sư cho là bọn họ hai cái tại nói chuyện yêu đương hiện tại cũng giống vậy Nơi này rất lớn Các ngươi ba cái trước tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi Ngày mai chúng ta đi công ty Chuẩn bị đi đánh ra một cái toàn bộ Mạng lưới đại hỏa phim truyền hình Lâm Phàm nói ra Cũng có một chút chờ mong U, v, quy quy Mơ cảnh bá, ngủ ngon ác Hạ uyển thu gật đầu Lôi ghéo tô tiểu phú cùng Lâm tính tính lên lầu Buổi tối lúc ngủ Lâm Phàm nằm ở trên giường Hít thở sâu một hơi Kịch bản cũng đã viết xong, nhân vật cũng chọn tốt, cũng không biết đạo diễn năng lực thế nào. Một bộ phim truyền hình quay chuột ra chính là hiệu quả gì, đạo diễn cũng rất là trọng yếu. Nếu như hắn cũng có đạo diễn năng lực, cái kia đi qua hắn viết kịch bản, còn có đạo diễn năng lực, nhất định có thể đánh ra toàn bộ mạng lưới đại hỏa phim truyền hình cùng điện ảnh. Ngày thứ hai, Lâm Phàm rời giường theo thường lệ bắt đầu đánh dấu. lần này nhất định phải đánh dấu đồ tốt a lần trước cho ta giúp thưởng vé ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ lâm phàm chắp tay trước ngực đinh đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được giúp thưởng vé ba tấm giúp thưởng thành công chúc mừng ký chủ giúp chúng tiền mặt 5 nguyên giúp thưởng thành công chúc mừng ký chủ giúp chúng băng hồng trà một bình lâm phàm Nhân sinh cũng là bi thảm như vậy vô tình sao lần trước ba tấm giúp thưởng vé cũng là chỉ giúp chúng một lon coca. Còn có một số trò chơi ghim tệ. Lần này giúp chúng một bình băng hồng trà. Hệ thống làm ta giúp thưởng thành công chúc mừng ký chủ thành công giúp chúng đạo diễn năng lực thần cấp. Thẳng đến lần thứ ba giúp thưởng về sau, lâm phàm mới thần sắc sáng lên. Thần cấp đạo diễn năng lực trong nháy mắt, vô số tri thức, tràn vào lâm phàm trong đầu. Tối hôm qua vừa định đạo diễn năng lực, hôm nay lại vừa vặn rút được. Hoàn Mỹ có cường đại biên dịch năng lực cùng đạo diễn năng lực. Cái kia tại sau này làng giải trí bên trong. Lâm Phàm quay chụp ra mỗi một cái tác phẩm. Chỉ sợ đều sẽ đại hỏa bất quá ta muốn cái này đạo diễn năng lực cũng tác dụng không lớn. Đã có lô bản khai làm đạo diễn. Lâm Phàm lắc đầu, nhiều một loại kỹ năng ngược lại là cũng không tệ. Đến Nguyệt Hoa tập đoàn về sau. Chính thức bắt đầu quay trước chuẩn bị. Kịch bản nghiên cứu hội thảo Khánh Dư niên bộ này kịch bản. Viết là tương đương hoàn mỹ. Nhưng là mặt đối lập nhân vật cùng nhân vật nắm giữ. Đây chính là diễn viên chính mình bản lĩnh. Cho nên nghiên cứu và thảo luận kịch bản phi thường trọng yếu. Tại kịch bản nghiên cứu hội thảo phía trên, Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ngồi cùng nhau. Mà phân tích kịch bản loại nhiệm vụ này Thì giao cho điện chính đến cho mọi người giảng giải Sau đó năng lực làm việc rất mạnh hứa dương cũng trên đài phân tích đạo lý rõ ràng Các vị Ta đối kịch bản lý giải tạm thời thì nhiều như vậy Mọi người trước tiên có thể lẫn nhau thảo luận Không hiểu có thể hỏi ta Hứa dương mỉm cười nói Hắn nhìn về phía hạ Uyển Thu. Chờ mong lấy cùng Hạ Uyển Thu đi giao lưu một số kịch bản phía trên vấn đề. Dù sao, hắn cùng Lâm Phàm chính thức quyết đấu đã bắt đầu. Thân là công ty nam số một, hứa dương tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ người mình thích. Nghĩ tới đây. Hứa dương nho nhã lễ độ đi tại Hạ Uyển Thu trước mặt. Uyển Thu. Kịch bản bên trong nữ chính Lâm Uyển Nhi cùng nam chính phong cách nhàn lần thứ nhất gặp gỡ. nữ chính nhỏ xíu biểu tình biến hóa ngươi có cái gì chỗ không rõ sao hứa dương có thể nói là trêu chọc mũi tay thiện nghệ vừa lên đến tìm một vấn đề chỉ cần hạ uyển thu gật đầu liền có thể tiếp tục trò chuyện đi xuống hạ uyển thu tại chăm chú nghiên cứu kịch bản nghe được hứa dương thanh âm về sau nhìn về phía lâm phàm có chút tức giận meo meo lâm phàm vậy mà tại kịch bản nghiên cứu hội thảo phía trên ngủ thiếp đi Chủ yếu là kịch bản đều là hắn viết Nghe người khác phân tích cũng thẳng nhàm chán Lâm phàm sau khi tỉnh lại Thấy được Hạ Uyển Thu Rực rỡ cười một tiếng Có cái gì chỗ nào không hiểu sao Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu Hứa Dương Nói có đạo lý Tại phim bên trong nam nữ chủ giác lần đầu gặp mặt Nữ chính biểu tình biến hóa cần phải là thế nào Lâm phàm chăm chú phân tích nói Nữ chính là Lâm Uyển Nhi đương kim tể tướng chi nữ lần thứ nhất cùng nam chính lúc gặp mặt là có trong hồ sơ tấm dưới đáy trong tay cầm đùi gà nữ chính hẳn là có chút sợ hãi dáng vẻ ta thấy mà yêu sở sở động lòng người nơi này nam chính thấy được đại mỹ nữ hẳn là nhất kiến chung tình cảm giác hạ uyển thu cười khanh khách nói vậy ta trước tới nhìn ngươi một chút nhất kiến chung tình dáng vẻ Lâm Phàm ta sẽ không Hạ Uyển Thu tức giận Sẽ không còn thế nào diễn xuất nha Cái kia phải thật tốt luyện mới được Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu Ngươi diễn kỹ tốt Ngươi đến làm mẫu một lần nhất Kiến trung tình là dạng gì Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu Tại rất tốt chuyển động cùng nhau Hai người trong mắt chỉ có đối phương Mà hứa dương Thì là cô độc đứng ở Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu bên người Hắn bị không để ý tới Hứa Dương cảm giác mình có chút thê lương. Đã nói xong nghiên cứu và thảo luận kịch bản đâu tại sao lại bị nhét thức ăn cho chó. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 69 có cái gì mưa gió. Cùng đi đối mặt Hứa Dương nhìn về phía Tô Tiểu Vũ. Hắn chả cũng không tin. Chẳng lẽ là mị lực của hắn xảy ra vấn đề trước kia ở công ty thời điểm đều là người gặp người thích. Nhiều thiếu nữ nghệ sĩ đều muốn cùng hắn đến dựng kịch. Làm sao từ khi Lâm Phàm tới, hết thảy đều phát sinh biến hóa? Cái này, không khoa học ta. Hứa Dương vừa mới vừa đi tới Tô Tiểu Vũ bên cạnh, vẫn không nói gì, Tô Tiểu Vũ đã đi đầu một bước nói chuyện. Lâm Phàm ta cũng có cách không hiểu vấn đề. Ngươi nhìn ta nhân vật này nơi này là không phải cần phải như thế diễn Tô Tiểu Vũ hào hứng vội vàng chạy tới Lâm Phàm bên người. Hứa dương trong lúc nhất thời cảm giác mình thành bối cảnh tấm. Nhân sinh làm sao có thể thảm như vậy hứa dương nhìn lấy lâm phàm. Ánh mắt bên trong vậy mà không hiểu có một tia hâm mộ. Chẳng lẽ lại. Thật là mị lực của hắn xảy ra vấn đề hứa dương lắc đầu. Nói. Ta muốn yên tĩnh Vẫn là đi tìm yên tĩnh thảo luận kịch bản đi. Lâm tính tính đứng dậy. Cũng một đường chạy tới lâm phàm bên người. Lâm Phàm ta nhân vật này cảm giác rất không tệ ai. Phần diễn cũng rất nhiều. Chỉ là có cái vấn đề nhỏ. Lâm Phàm đến giúp chúng ta một tay đi. Ngươi viết kịch bản đẹp mắt như vậy, ta lo lắng ta chỗ này diễn không tốt. Nhân vật này nơi này tại sao muốn giảng này. Có thể hay không một chút đổi khá hơn một chút hoa tắc. Cái này kịch bản quả thực là tuyệt. Yêu yêu. Lâm Phạm có thể hay không lại cho chúng ta giảng thấu triệt một chút a Hứa Dương Yên lặng đứng ở trong đại sảnh trong lúc nhất thời tất cả mọi người đi vây ở Lâm Phàm bên người. Một phương diện, Lâm Phàm là bộ này phim Nam Chính. Mà trọng yếu nhất một phương diện, Lâm Phàm vẫn là bộ này phim Biên Kịch. Biên Kịch nắm giữ lấy toàn bộ kịch bản linh hồn. Mỗi nhân vật tâm lý hoạt động cùng trạng thái. Cho nên mọi người không hẹn mà cùng đi tìm Lâm Phàm Trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm quả thực cũng là thần tượng. Viết kịch bàn viết tốt như vậy. Người còn rất xài đẹp trai như vậy. Mấu chốt là có tiền như vậy. Trong công ty người nào không thích a hứa dương. Ta mẹ nó. Một bên người đại diện cầm lên một chén nước bưng đến hứa dương trước mặt. Nói hứa ra uống ly nước. Hứa dương yên lặng bưng lên nước uống một ngụm. Không biết vì cái gì, uống nước đều cảm giác có chút khổ. Hắn còn nghĩ đến cùng Lâm phàm công bình cạnh tranh, bây giờ còn chưa cạnh tranh đâu, hắn cũng đã thua. Hoan nhạc truyền thông công ty. Hoan nhạc truyền thông chính là trước kia cho Lâm phàm một 11.000 tập. Muốn vỗ xuống khánh dư niên kịch bản. Mà lúc đó cho ra quyết định này chính là Triệu Thủy. Triệu Thủy là công ty chuyên môn đối kịch bản nhân viên phụ trách. Đồng thời cũng phụ trách bồi dưỡng nghệ sĩ của công ty Thuỷ Tỷ Nguyệt Hoa tập đoàn Hoa 18,4 triệu giá cả vỗ xuống lâm phàm viết kịch bản Nghe nói Khánh Dư niên bộ này phim bên trong Hạ Huyền Thu Tô Tiểu Vũ Lâm Tính Tính Hứa Dương chờ hạng nhất ngôi sao toàn bộ đều tham diễn Còn có thế hệ chức lão hí cốt Diễn kỹ cũng rất tốt Bộ này phim Nói không chừng phải lớn lừa a Mà lại kịch bản viết thật là không tệ Có thể sẽ đối với chúng ta bộ phim Cô Phương sinh ra trùng kích Công tác nhân viên tại Triệu Thủy bên người nói ra Triệu Thủy hơi hơi trầm ngâm Nàng tại công ty nội bộ cũng có được rất cao huyền lên tiếng Mà lại hoan nhạc truyền thông cùng Nguyệt Hoa tập đoàn cũng tại cạnh tranh Khánh Dư Niên cách này kịch bản viết thật là không tệ Bất quá Lâm Phàm chỉ là cách tân nhân. Lúc trước ta nguyện ý cho 11000 tập giá cả đắt là cất nhắc Lâm Phàm, không nghĩ tới Nguyệt Hoa vậy mà làm coi tiền như rác ra mua. Bất quá đã có nhiều như vậy hạng nhất nghệ sĩ gia nhập liên minh, nếu như nam chính là Hứa Dương, nữ chính là Hạ Uyển Thu, bộ này phim nhiệt độ sợ rằng sẽ chưa từng có tăng vọt. Nếu như bộ này phim có thể đại họa. vậy ta cũng hy vọng lửa không phải hạ uyển thu hạ uyển thu hơn một năm không có đóng kịch nhiệt độ vẫn là giá cao không hạ nếu như nàng nhiệt độ lại đến tăng chỉ sợ nguyệt hoa tập đoàn liền sẽ toàn diện vượt qua ta nhóm hoan nhạc truyền thông triệu thủy nói ra vậy chúng ta phải làm gì công tác nhân viên hỏi triệu thủy cười nhạt một tiếng liên hệ thiên tổng đầu tư nguyệt hoa tập đoàn bộ này phim Nếu như bộ này phim có thể lừa Cũng có thể không nhỏ ít lợi Mặt khác Nghĩ biện pháp để Thiên Tổng đem Hạ Uyển Thu đổi thành công ty của chúng ta Vương Mộng Hàm Vương Mộng Hàm là hoan nhạc truyền thông nữ nghệ sĩ Nhiệt độ cùng Hạ Uyển Thu là tại một cấp bậc Đang quay phim truyền hình bên trong Dù là đã trước đó quyết định tốt nữ chính Phía đầu tư cũng có thể yêu cầu đổi nữ chính Bởi vì muốn quay chụp một bộ phim truyền hình Ngoại trừ diễn viên kịch bản bên ngoài Trọng yếu nhất chính là phía đầu tư Không có tiền Làm sao có thể đập lên phim truyền hình Đồng thời Đại lực sưu tập hạ Uyển thu hắc tài liệu Tận khả năng để cho nàng không có cách nào diễn thành bộ này phim truyền hình Triệu Thủy nói ra Công tác nhân viên lắc đầu Thủy tỷ, Cách này chỉ sợ còn chưa đủ Hắc tài liệu đối hạ Uyển thu không đủ trí mạng triệu thủy thì là nhẹ nhàng lắc đầu nhớ ký nơi này là làng giải trí để thiên tổng đối hạ uyển thu tiến hành tạo áp lực nếu như hạ uyển thu không tiếp thủ quy tắc ngầm như vậy thì có thể vừa vặn xanh chính ngôn thuận đem vương mộng hàm đổi thành nữ chính dạng này phim truyền hình đại hỏa công ty của chúng ta nhiệt độ cũng sẽ không kém nếu như hạ uyển thu tiếp nhận quy tắc ngầm triệu thủy trong mắt lói lên một tia phong mang Bên người công tác nhân viên ánh mắt sáng lên Vừa vặn để hạ uyển thu thân bài danh liệt đối với hoan nhạc truyền thông những thứ này dự định Nguyệt Hoa tập đoàn cũng không biết rõ tình hình Có nhiều như vậy đính cấp nghệ sĩ gia nhập liên minh cũng liền mang ý nghĩa cần rất nhiều phía đầu tư Mà Khánh Dư liên bộ này phim Vốn là có rất nhiều nhà phía đầu tư có thể tới đầu tư Nhưng bọn hắn nghe nói lâm phàm tới làm nam chính thời điểm Có không ít phía đầu tư đều đã chuẩn bước. Một người mới làm nam chính. Phim truyền hình thì mang ý nghĩa có rất lớn khả năng bị vùi dập giữa chợ. Những thứ này phía đầu tư muốn đem nam chính đổi thành hứa xương, Nhưng bị Nguyệt Hoa tập đoàn tự tuyệt. Mà Khánh Dư Liên Bộ này phim đầu tư cũng chỉ có 200 triệu. Chính làm Nguyệt Hoa tập đoàn vì thế sức đầu mẹ chán thời điểm. Một nhà thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn Muốn trở thành Khánh Dư Niên bộ này phim lớn nhất phía đầu tư Đầu tư ngạch cũng là 200 triệu Nếu như vậy, hết thảy có 400 triệu tiền tài đến đầu tư Khánh Dư Niên Tốt, đầu tư vấn đề rốt cuộc giải quyết Hứa dương đi trong công ty Rốt cuộc lộ ra một tia tiêu tan biểu lộ Có đầu tư Bọn họ cũng có thể bắt đầu diễn bộ này phim truyền hình Hứa ra Thiên Tổng tối nay muốn mấy ngươi Hạ Huyền Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính, còn có nhà sản xuất cùng đạo diễn cùng một chỗ tham gia tiệc rượu. Chúc mừng bộ này phim sắp khởi động máy. Nữ quản lý người nói, cần phải, dù sao thiên tổng là chúng ta bộ này phim lớn nhất phía đầu tư. Hứa Dương nói ra, nghệ sĩ đều là không dám đắc tội phía đầu tư. Dù là một số phía đầu tư đại lão bản sẽ đi chiếm nữ ngôi sao tiện nghi. nữ ngôi sao đại đa số cũng sẽ nuốt giận vào bụng đây cũng là làng giải trí quy tắc ngầm một loại nhưng là thiên tổng không có liên hệ lâm phàm nữ quản lý người còn nói thêm hứa dương trầm mặc lại tuy nhiên nam nữ chủ giác trong công ty là lẫn nhau bình tĩnh xuống nhưng thiên linh kinh tế truyền thông công ty hữu hạn đại lão bản thiên tổng nếu như không đồng ý chuyện kia liền phiền toái Không có việc gì tối nay trước đi xem một chút thiên tổng đến tột tổ cùng là có ý gì. Hứa Dương nói ra. Trong nội tâm có một loại dự cảm xấu. Mặc kệ tối nay trong tiệc rượu phát sinh cái gì. Hắn đều sẽ đi giúp lâm phàm nhiều lời nói tốt. Nói như vậy. Làm phía đầu tư làm khó dễ thời điểm. Hắn ra mặt cũng có rất tốt hiệu quả. Công nghiệp người đầu tư cũng sẽ cho hắn một bộ mặt. Loại thời điểm này. hứa dương cũng sẽ không đối lâm phạm thừa cơ phía dưới giếng đá rơi dù sao bọn họ muốn hợp lực diễn tốt một bộ phim truyền hình mà lại đều là một cách người của công ty đáng giận cái này mới phía đầu tư vậy mà không mời nhà ta sư phụ đại nhân tô tiểu vũ bộ dáng rất tức giận uyển thu tỉ tỉ ngươi nói cái này mới phía đầu tư sẽ không phải đối sư phụ đại nhân không hài lòng a tô tiểu vũ nhìn lấy hạ uyển thu hạ uyển thu nhẹ nhàng lắc đầu hết thảy đều muốn nhìn tối hôm nay tiệt rượu. nếu như hắn không thể làm bộ này phim nam chính vậy ta cũng sẽ không diễn bộ này phim nữ chính hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên có một tia kiên định Thà rằng từ bỏ một bộ rất tốt kịch bản từ bỏ một lần thành danh cơ hội nàng cũng chỉ muốn cùng lâm phàm cùng một chỗ đập cảm tình hí còn có hôn hí nàng không biết mới tới phía đầu tư lão bản trong hồ lô bán là thuốc gì đây nhưng nàng biết có cái gì mưa gió nàng sẽ cùng lâm phàm cùng đi đối mặt bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 70 quy tắc ngầm đối với thiên tổng không có mời hắn chuyện này lâm phàm cũng không có để ý que chát phía trên hạ uyển thu phát tới tin tức hạ uyển thu lâm phàm ta tối nay đi đón ngươi ngươi chú ý an toàn Hạ Uyển Thu yên tâm đi, ta sẽ cùng tiểu vũ cùng một chỗ, công ty nhiều người như vậy, không có nguy hiểm. Lâm Phàm U, V, Quy Quy, Mơ, dạng này liền tốt. Hạ Uyển Thu, nếu như phía đầu tư không cho ngươi diễn nam chính, ta cũng không diễn nữ chính. Hạ Uyển Thu, ngươi thế nhưng là ta ngự dùng đầu bếp. Bản cô nương muốn bảo bọc ngươi. Ai dám khi dễ ngươi. Ta thì thả chó chó cắn hắn Hạ Uyển Thu. Đi thôi Lên xe Nhìn lấy Hạ Uyển Thu que chat tin tức Lâm Phàm tâm lý có chút ấm áp Hắn không có có xanh tiếng Không có nhiệt độ Lại trở thành Khánh Dư niên bộ này phim bên trong nam chính Phía đầu tư có thể sẽ không hài lòng Mà Hạ Uyển Thu lại là muốn cùng Lâm Phàm cùng tiến thối Khả ái như vậy Xinh đẹp nữ hài tử Lâm Phàm cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Lâm Phạm vốn là có thể an tính làm một người thần hào, nhưng hắn lại lựa chọn một chân bước vào mà đến làng giải trí. Bởi vì Lâm Phàm biết. Hạ Uyển thu mộng tưởng. Cũng là làm một cái rất diễn viên giỏi. Đánh ra một bộ bộ tốt tác phẩm. Mặc kệ nàng sẽ ở làng giải trí đứng trước bao nhiêu phiền phức. Lâm Phàm đều lại trợ giúp hạ Uyển thu tại nàng ra thích sự tình phía trên đi càng ngày càng xa. Nàng ra thích quay phim. Ta thích điện ảnh, vậy hắn liền bồi nàng, diễn xuất nguyên một đám đặc sắc tác phẩm. Buổi tối, một nhà đại hình nhà hàng bên trong. Hạ Huyền Thu, Tô Tiểu Vũ, Hứa Dương, Lâm Tính Tính, Lô Bản Khai, còn có lưu mố chờ công tác nhân viên. Đều đi tham gia phía đầu tư tiệc rượu. Mặt ngoài tiệc rượu là để ăn mừng lần này phim truyền hình quay. Nhưng cũng không có ai biết đại lão bản ý nghĩ trong lòng là cái gì. Lần này phía đầu tư đại lão bản là thiên linh dinh tế truyền thông công ty hữu hạn lão bản thiên hồng quang thiên tổng. Chào buổi tối a. Thiên tổng mỉm cười nói. Ngồi xuống. Hắn lớn lên tương đối béo. Có rất mập mạc bụng bia, Tuổi tác cũng có hơn 50 tuổi. Cũng không phải là rất hiền hòa. Thiên tổng tốt. Hứa dương lễ phép nói ra. Thiên Tổng Tốt, Hạ Nguyễn Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính mấy người cũng rất có lễ phép. Nơi này là nơi công cộng. Các nàng trước mặt là phía đầu tư đại lão bàn. Không có nghệ sĩ sẽ nguyện ý đi đắc tội phía đầu tư lão bàn. Tại làng giải trí bên trong đã tạo thành quy tắc ngầm, ai dám tránh thức đắc tội phía đầu tư lão bàn cũng sẽ rất thảm Một số nữ nghệ sĩ tại làng giải trí bên trong cũng chỉ có thể bị ép cùng đại lão bàn đứng chung một chỗ chụp ảnh chung Thậm chí có lúc sẽ còn bị đại lão bàn ôm eo Cũng chỉ có thể nuốt dần vào bụng Nhìn đến xinh đẹp như vậy Hạ huyền thu Tô Tiểu Vũ cùng lâm tính tính ba người Thiên Tổng nở một nụ cười Quả thật dáng điệu không tệ Hạ huyền thu Sao có thể xinh đẹp như vậy A so còn lại nữ nghệ sĩ xinh đẹp hơn rất nhiều Mà lại rất thanh thuần Trọng yếu nhất chính là Nụ hôn đầu tiên đều còn tại Đến trước uống một chén rượu chúc mừng một chút lần này phim truyền hình quay Lý Tổng cầm lên một chén rượu đối với chúng người cười nói Hứa Dương bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch Lưu mố cùng lô bản khai cũng đều mỗi người uống một chén rượu Đến mức hạ Uyển thu, tô tiểu vũ, lâm tính tính ba nữ hải tử, lại đều không uống rượu. Nhìn đến cách này ba nữ sinh không uống rượu, thiên tổng mỉm cười dần dần thu liếm. Tới tới tới cho thiên tổng cách mặt mũi uống một ngụm cũng được. Thiên tổng bên người đại hán áo đen nói ra. Tuy nhiên nhìn như đối ba nữ sinh rất có lễ phép. Nhưng là mang theo một số ép buộc tính chất. Uống một ngụm nhỏ, có thể sao Tô Tiểu Vũ trước một bước đi ra giảng hòa, nhìn về phía Thiên Tổng. Nàng còn không biết Thiên Tổng thái độ. Cũng không biết Thiên Tổng vì cái gì không mời Lâm phàm tới tham gia cái này tiệc rượu. Mở màn uống một hớp rượu có thể. Xem như cho phía đầu tư một bộ mặt. Nhưng là muốn tiếp tục sót các nàng uống rượu lời nói, vậy liền quá mức. Các nàng tới nơi này chủ yếu cũng là muốn nhìn một chút thiên tổng trong hồ lô bán là thuốc xì đây. Trong nhà Tô Tiểu Vũ rất đáng yêu. Khắp nơi chơi đùa. Ở bên ngoài. Tô Tiểu Vũ sẽ che chở hạ huyền thu cùng lâm tính tính. Cầu cầu gấp cũng là sẽ cắn người. Có thể. Thiên tổng mở miệng. Ngoại trừ mở màn một việc nhỏ sen giữa bên ngoài cũng không có chuyện gì phát sinh. Thiên Tổng cũng không có trò chuyện liên quan tới lâm phàm sự tình, chỉ là cùng mọi người cùng nhau chuyện phiếm. Chỉ là tại toàn bộ tiểu hội quá trình bên trong Thiên Tổng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ Uyển Thu. cái này khiến Hạ Uyển Thu trong lòng cảm giác có chút không quá dễ chịu. Ta đi một chút nhà vệ sinh. Hạ Uyển Thu nói ra đứng lên. Uyển Thu tỷ tỉ, tỉ, ta cùng ngươi. Tô Tiểu Vũ cũng rất hiểu chuyện đứng lên. Mà tại hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ theo nhà vệ sinh trở về đi đến hành lang thời điểm. Cả người mặc tây trang màu đen nam nhân. Chính là mới vừa rồi thiên tổng bên người đại hán áo đen. Ngăn tại hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ trước mặt. Hạ uyển thu tiểu thư. Thiên tổng có mấy lời muốn cho ta đơn độc truyền cáo ngươi. Xin hỏi tô tiểu vũ tiểu thư trước tiên có thể được tránh một chút sao đại hán áo đen hỏi. Tốt đi. vậy các ngươi trước trò chuyện tô tiểu vũ nháy nháy mắt trong lòng bàn tay lại là lặng lẽ mở ra đã sớm chuẩn bị xong bút ghi âm đặt ở hạ uyển thu trong túi nơi này là khách sạn năm sao bảo an rất tốt cũng không người nào dám dưới ban ngày ban mặt đối nàng thế nào tại tô tiểu vũ rời đi về sau đại hán áo đen nhìn về phía hạ uyển thu nói hạ uyển thu tiểu thư chúng ta thiên tổng đối ký xảo của ngươi cảm thấy rất hứng thú muốn tối nay cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem ánh trăng trao đổi một chút diễn ký ngươi nhìn có thể chứ bằng không thiên tổng có thể sẽ cảm thấy ngài diễn ký không tốt có thể sẽ có một ít bất mãn đại hán áo đen nói rất uyển chuyển hạ uyển thu nghe xong trong nháy mắt thì hiểu được đây là làng giải trí thường gặp quy tắc ngầm Lần này kịch bản lớn nhất phía đầu tư Thiên Tổng muốn đối nàng quy tắc ngầm, mà lại uy hiếp ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Nếu như nàng tự tuyệt, Thiên Tổng sẽ cố ý nói ký xảo của nàng không tốt. Thừa cơ hoán đổi khánh dư niên bộ này phim nữ chính, liền xem như Nguyệt Hoa tập đoàn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội có thể xuất ra 200 triệu tiền mặt phía đầu tư. Cho nên tại làng giải trí bên trong có rất nhiều nghệ sĩ sẽ nuốt giận vào bụng bị buộc thỏa hiệp. Tiền đồ cùng thanh bạch chỉ có thể lựa chọn một cái. Hạ Uyển thu quả quyết trả lời, không đi. Nói xong, hạ Uyển thu liền đi ghéo lên tô tiểu vũ tay. Hạ Uyển thu hết thầy đều hiểu. Cách này mới tới phía đầu tư thiên tổng. Nhằm vào mục tiêu căn bản không phải lâm phàm. Mà chính là nàng. Nàng cũng biết. Nàng tự tuyệt về sau chỉ sợ nàng thì làm không được bộ này kịch nữ chính. Nhưng là cách này thì thế nào? Nụ hôn đầu của nàng, nàng lần thứ nhất. Đều hẳn là cho nàng thích nhất người. Nếu như nàng nguyện ý thỏa hiệp lời nói cũng sẽ không một năm đều không có quay phim. Nàng có nguyên tắc của mình. Để cho nàng đi tìm bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Nàng làm không được hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ trong hành lang. Đi tới đi liếc trong mắt thì đỏ lên Đây là lâm phàm vì nàng tân tân khổ khổ viết kịch bản Nàng rất chân quý Nàng chỉ là muốn làm một lần lâm phàm nữ chính Thế nhưng là vì cái gì thượng thiên liền cơ hội này cũng muốn cướp đi Cái này không phải nàng muốn đó a? Tô tiểu vũ kéo hạ quyền thu cánh tay Rất tức tối dậm chân Vừa vừa ra cửa trộm ra dưa leo cũng bị nàng bẻ gãy Tô Tiểu Vũ trực tiếp cầm lên điện thoại di động cho Lâm Phàm gửi tới một cái tin nhắn ngắn. Tô Tiểu Vũ. Sư phụ sư phụ. Thiên Hồng Quang Khi dễ huyền thu tỉ tỉ. Muốn quy tắc ngầm huyền thu tỉ tỷ, Ta còn vụng trộm thu âm. Có chứng cứ. Nhìn đến tin tức về sau, Lâm Phàm ánh mắt biến đến lập tức băng lãnh xuống tới. Điện thoại di động hướng trong xe lăng ra. Cửa xe hất lên. Đạp xuống chân ga, Động cơ tiếng oanh minh vang lên Mở ra Bugatti ti la voi tu xe noi xe trực tiếp lao ra lam ba loan tiểu khu cửa lớn Đi mẹ nhà hắn thiên hồng quang Hắn viết ra kịch bản Nguyện ý làm nam chính Không muốn lại đi làm một cái cá ướp muối Chính là vì bảo hộ hạ Uyển thu tại làng giải trí phát triển Lâm phàm không sợ trời không sợ đất hắn cũng không sợ bất cứ đầu tư nào mới đến nhằm vào hắn nhưng là nếu có bất luận kẻ nào muốn nhằm vào hạ uyển thu vậy cũng đừng trách hắn không khách khí làm hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ trở lại tiệt rượu bên trong thời điểm thiên tổng thái độ cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu thiên tổng không nghĩ tới một cách nữ nghệ sĩ cũng dám cử tuyệt hắn yêu cầu nếu như vậy vừa hẳn có thể tùy tiện tìm cách lý do đem Hạ Uyển thu hoán đội nữ chính. Đây mới là thiên hồng quang mục đích thực sự. Đến, mọi người lại đến uống chén rượu. Rượu này thế nhưng là ta mua hảo tửu. Tối nay ai cũng đến nhất định phải uống a. Không uống cũng là không nể mặt ta. Thiên tổng giơ chén rượu lên, dường như trước đó cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể uống một chén rượu. lô bản khai cùng lưu mố vốn là cũng thích uống tửu tham gia loại này bữa tiệc cũng đã quen cũng bắt đầu uống rượu hạ uyển thu tô tiểu vũ lại thờ ơ đến uyển thu uống rượu thiên tổng sơ cách ly nhìn lấy hạ uyển thu ta không thể uống tửu hạ uyển thu tự tuyệt khó mà làm được nhất định phải uống ngươi đây là xem thường ta thiên mố người sao thiên tổng khói miệng cười lạnh Cầm ly rượu lên. Vừa mới tìm Hạ Uyển Thu đại hán áo đen cũng mở miệng nói Thiên Tổng để ngươi uống rượu ngươi cứ uống tửu. Hứa Dương đứng lên. Nhận lấy chén rượu. Nói. Uyển Thu hoàn toàn chính xác không thể uống tửu. Thiên Tổng. Không bằng ta đến thay nàng uống đi. Nghe không hiểu à ta muốn nói là để Hạ Uyển Thu đến uống xong chén rượu này. uống không uống thiên tổng cầm lấy chén rượu đứng lên nhìn lấy hạ uyển thu thái độ đã hoàn toàn không có sống trước đó một dạng thân mật còn lại một số phía đầu tư cũng đều ào ào đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hạ uyển thu uyển thu kỷ tỉ nói nàng không thể uống tiểu tô tiểu vũ nắm thật chặt hạ uyển thu tay ta con mẹ nó để ngươi uống rượu nghe không hiểu sao thiên tổng cười lạnh nói vẫn là nói Ngươi không muốn làm khánh dư niên bộ này kịch nữ chính rồi Thiên Tổng Hứa Dương vừa mới mở miệng nói chuyện Im miệng Thiên Tổng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hứa Dương Hứa Dương chấn động liền không lại dám nói chuyện Hôm nay đắc tội Thiên Tổng chẳng khác gì là đắc tội rất nhiều phía đầu tư Mỗi cái lớn phía đầu tư lão bản ở giữa đều là biết nhau Một khi đắc tội một cái Vậy sau này nghề nghiệp kiếp sống đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngay lúc này, một người đi vào tiểu hội cửa lớn, làm hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ tiệc rượu bên trong, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người hắn. Hắn đến, là như thế cho người ta cảm giác an toàn. Hạ Uyển Thu nhìn đến hắn thời điểm, mãnh liệt ngăn chặn suy nghĩ muốn khóc lên xúc động. Lâm Phàm Đến rồi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 03 chương 71 Không có bất kỳ người nào có thể khi dễ ngươi lâm phàm đi tới hạ uyển thu trước mặt Đem nàng bảo hộ ở sau lưng Thanh âm trầm bụng vang lên lại là cho người ta rất cao cảm giác an toàn Lâm phàm cầm thiên hồng quang cánh tay Nàng không phải đã nói rồi sao Nàng không thể uống tửu Vẫn là nói Ngươi là kẻ biết trong lúc nhất thời Ngàn tổng cảm giác cánh tay của mình đều đã không động được Ngươi là ai cũng dám quản ta sự tình thiên tổng mở miệng nói Nhìn lấy lâm phàm Một bên đại hán áo đen trực tiếp xuất thủ Đi ngươi mụ Không thấy được thiên tổng đang nói chuyện cái gì Thời điểm đến phiên ngươi tại thiên tổng trước mặt nói chuyện Đại hán áo đen trực tiếp nhất quyền đánh về phía lâm phàm Lâm phàm tay phải Trực tiếp chặn đại hán áo đen nhất quyền Tay phải vồ một cái Hất lên một cái phải đấm móc tinh chuẩn đánh vào đại hán áo đen xương ngực phía trên Răng rắc một tiếng Đại hán áo đen lên tiếng ngã xuống đất Ngươi Đại hán áo đen mở miệng nói ra Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Xem ra rất gầy lâm phàm Nhất quyền có thể đem hắn đánh tại trên mặt đất Lâm phàm nhìn cũng không nhìn trên đất đại hán áo đen Từ đầu tới đuôi Lâm phàm biểu lộ đều không có phát sinh biến hóa chút nào. Tất cả mọi người đều bị phát sinh trước mắt tình cảnh này sợ ngây người. Theo vừa mới đi vào tới một khắc kia trở đi. Lâm phàm khí thí thì đã vượt qua ở chỗ này mỗi người. Hứa dương khống núm, lô bản khai trong lòng run sợ cùng lâm phàm khí thí, hoàn toàn khác biệt. Dường như toàn bộ tiệc rượu bên trong. Đã bị Lâm Phàm cho điều khiển sân đây chính là cảm giác an toàn. Phục vụ viên tới trước một trăm bình rượu trắng. Nghe nói ngươi rất là thích khuyên nữ sinh uống rượu. Ta hôm nay vừa vặn nhàn. Cũng muốn đến mấy ngươi uống uống rượu. Uống không hết thế nhưng là không cho ta Lâm Phàm mặt mũi. Lâm Phàm nắm Thiên Tổng cánh tay Thiên Tổng vẫn không thể động đậy. Đến Thiên Tổng uống rượu. lâm phàm nắm thiên tổng cánh tay từng bước một khống chế cánh tay của hắn lâm phàm ngươi có tư cách gì để cho ta uống rượu ta không uống ngươi lại có thể làm gì ta thiên tổng là nhân vật bậc nào nhìn lấy lâm phàm gương mặt tức giận hắn thân là thiên linh kinh tế truyền thông công ty hữu hạn đại lão bản cái gì thời điểm nhận qua dạng này khí hắn không phải liền là khuyên hạ uyển thu uống rượu ớt buộc hạ uyển thu uống vài chén rượu trắng Có lỗi gì sao Lâm Phàm nghe vậy Chỉ là lánh đạm cười một tiếng Trên mặt bàn có phục vụ viên đưa vào một trăm bình rượu trắng Lâm Phàm cầm lên một bình rượu trắng trực tiếp mặt không thay đổi đánh tới hướng cái bàn ầm một tiếng thanh thúy tiếng vang Bình rượu vỡ nát tửu dịch văng khắp nơi Ta con mẹ nó Để ngươi uống rượu Nghe không hiểu sao Lâm Phàm như cũ không lộ vẻ gì Trong tay hắn nắm chính là bể nát đồng dạng bình rượu. Muốn đối với hạ uyển thu huy tắc ngầm muốn càng không ngừng cho hạ uyển thu rót rượu hỏi qua ý kiến của hắn sao không có ai biết lâm phàm sau đó phải làm cái gì. Toàn trường tất cả mọi người. Đều bị lâm phàm khí thế cho rung động đến. Lâm phàm từ nhỏ đã đoán luyện thân thể. Không nói lời hại đến mức nào công phu. Nhưng đối phó với người bình thường khẳng định là không nói chơi. bảo an thiên hồng quang hô to một tiếng để thiên hồng quang cảm giác được một tia khiếp sợ là khách sạn bảo an không có có bất cứ người nào qua đến giúp đỡ tất cả bảo an cùng phục vụ sinh đều đối lâm phàm rất là cung kính tân lệ xanh đại khách sạn tại ma đô các nơi đều có phần cửa hàng làm tối đỉnh cấp khách sạn năm sao nơi này mỗi một cách phục vụ viên đều là nhận biết lâm phàm mà lâm phàm vừa vặn là công ty này thứ hai đại cổ đông thiên tổng có vấn đề có thể tới tìm ta khách sạn này là của ta uống không uống lâm phàm thản nhiên nói cầm lấy bể nát một nửa chai rượu chỉ thiên hồng quang đầu uống uống không phải liền là uống rượu thiên tổng nhìn lấy lâm phàm dạng này khí thế trong nội tâm lại có chút kinh hãi lâm phàm thế mà lại là khách sạn này đại cổ đông cái kia lâm phàm nội tình chỉ sợ. đến tiếp tục tiếp theo mình. lâm phàm mỉm cười như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. lâm phàm muốn không phải là. hứa dương vừa định mở miệng, dù sao lâm phàm đây là tại đem khánh dư niên lớn nhất phía đầu tư hướng hắn đắc tội. im miệng. lâm phàm nhìn cũng không nhìn hứa dương. tại thiên tổng uống bốn bình tửu về sau đã bắt đầu nôn mửa. lâm phàm để tay xuống kéo lại hạ uyển thu cánh tay hướng về đại ngoài cửa đi đến cùng lúc đó ở sau lưng thiên tổng mở miệng nói ra lâm phàm hạ uyển thu ha ha các ngươi là bộ này kịch nam nữ chủ giác đi ta chỉ cần một câu liền có thể để cho các ngươi làm không được nam nữ chủ giác ta cũng sẽ để cho các ngươi biết muốn trả giá ra sao ta sẽ cùng nguyệt hoa tập đoàn hủy bỏ hiệp ước Các ngươi lại cũng không chiếm được sống như ta vậy phía đầu tư. Lâm phàm quay đầu. Kịch bản là của ta. Ta cần ngươi tới làm phía đầu tư cần ngươi đến bình tĩnh nam nữ chủ giác đúng rồi. Muốn giết chết ta. Mau chóng. Nếu không. Khi dễ ta người, ngày mai ta liền sẽ trước giết chết ngươi. Lâm phàm mở miệng nói, hắn người này từ trước đến nay sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. đã thiên hồng quang để hạ uyển thu bị ủy phớt còn muốn đối hạ uyển thu uy tắc ngầm cái kia lâm phàm cũng không có tất yếu đối thiên hồng quang khách khí hắn dám đi tới nơi này thì không sợ cùng thiên hồng quang vạch mặt mà lại lâm phàm tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì trả thù cơ hội của hắn hắn nói muốn trong một ngày giết chết thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn vậy hắn thì tất nhiên muốn làm đến nơi này là pháp luật xã hội lâm phàm đương nhiên sẽ không giết người càng sẽ không tùy tiện đánh người coi như đánh đại hán áo đen cũng là đại hán áo đen trước đồng thủ với hắn lâm phàm cách làm để thiên hồng quang uống rượu cũng là lâm phàm đi mời hắn uống rượu tại pháp luật phía trên không có bất kỳ cái gì sơ hở trong một ngày Giết chết ta ngươi cái này nho nhỏ biên kịch cùng một cách nho nhỏ ngôi sao, coi như ngươi là khách sạn năm sao đại cổ đông. Nội tình sâu thì thế nào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút làm sao tại trong một ngày giết chết ta. Thiên tổng ở sau lưng lộ ra một tia cười lạnh. Lâm Phàm không nói gì thêm, chỉ là lôi kéo Hạ Uyển Thu cánh tay. Quang Minh chính đại đi ra Thiên Linh Kinh tế truyền thông cửa lớn, không có người nói chuyện. Thậm chí không người nào dám lớn tiếng thở rốc Lâm Phàm ở trước mặt tất cả mọi người Nói cho Thiên Hồng Quang Trong vòng một ngày Tất làm đổ giá trị thị trường mấy tỷ công ty Mặc kệ Lâm Phàm có thể làm được hay không Tô Tiểu Vũ cùng Lâm tính tính chỉ cảm thấy Lâm Phàm thật là khí phách Vừa mới tại tiệc rượu bên trong Lâm Phàm Cùng Hứa Dương có hoàn toàn khác biệt so sánh Lâm Phàm làm sự tình, sẽ không cân nhắc hậu quả. Hắn muốn chỉ là một cái công chính. Hắn muốn chỉ là hạ uyển thu không nhận khi dễ. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Phàm Khánh Dư Niên đầu tư kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Đến đón lấy khả năng phải đối mặt. Cũng là phía đầu tư rút vốn. Kịch bản không cách nào lại vỗ xuống. Cái gì đến công ty gặp phải lấy áp lực cực lớn. Tại làng giải trí bên trong. hoặc là thỏa hiệp hoặc là phản kháng đấu tranh bị đóng băng chỉ có hai con đường này lâm phàm cho con đường thứ ba cái kia chính là ai muốn hắn chết hắn liền muốn người nào chết hạ uyển thu trong đôi mắt đẹp có chút đỏ bừng lâm phàm vừa mới mỗi một câu mỗi một cách biểu tình đều khắc ở trong đầu của nàng là cái này nàng ngồi cùng bạn lâm phàm lâm phàm thật xin lỗi ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ lui ra làng giải trí về sau cũng không tiếp tục đóng kịch thiên hồng quang cũng không dám bắt chúng ta như thế nào hạ uyển thu cúi đầu nhẹ nói nói cảm động một cái nữ hài tử rất đơn giản tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm đứng tại bên cạnh nàng lâm phàm làm được đắc tội phía đầu tư hạ uyển thu minh bạch là hậu quả gì trừ phi là tối đỉnh cấp nghệ sĩ Có chính mình độc lập công ty, đều chưa hẳn dám tùy tiện đắc tội phía đầu tư. Giống nàng dạng này, đắc tội phía đầu tư, đến đón lấy gặp phải cũng là phía đầu tư vô cùng vô tận trả thù. Lâm phàm cười một tiếng, sờ lên hạ uyển thu đầu, ôn nhu nói tin tưởng ta có ta ở đây, trên đời này. không có bất kỳ người nào có thể khi dễ ngươi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 72 lâm phàm phản kích thế nhưng là hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên nhìn lấy lâm phàm nam nhân của ngươi là rất lời hại lâm phàm cười cười có chút tự tin vô xỉ vô xỉ vô sỉ. hừ ai là nữ nhân của ngươi cản bã cản bã không cho phép nói lung tung hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên đến lúc này Lâm Phàm còn đang khi dễ nàng Mở cái trò đùa yên tâm đi trong vòng một ngày Xếp chết Thiên Linh Vinh Tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Phàm nói nghiêm túc Gạt người Hạ Uyển thu thè lưới Thiên Linh Vinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn Cũng là giá trị thị trường mấy tỷ công ty Thiên Hồng Quang càng là lão giang hồ Muốn giết chết hắn nói nghe thì dễ đánh cược Lâm Phàm cười nói đánh cược xì hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm ta thắng đi nhà ta ngủ ngươi thắng ta đi nhà ngươi ngủ lâm phàm nói ra meo meo thối lâm phàm mơ mộng hảo huyền hạ uyển thu ngồi vào lâm phàm tay lái phủ bên trong mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào nàng đều rất vui vẻ lâm phàm bảo hộ nàng bộ dáng thật rất đẹp trai a thì cùng cao chung một dạng có lưu manh muốn chắn nàng sau đó lâm phàm tới đánh chạy lưu manh mỗi ngày đều đưa nàng về nhà hạ uyển thu nghĩ đến cao trung phát sinh từng màn cố sự trong nội tâm chỉ cảm thấy ngọt ngào bất luận lúc trước vẫn là hiện tại bên người nàng người kia vẫn luôn là lâm phàm nếu như về sau cũng có thể một mực sáng này thì tốt biết bao a cứ như vậy hạ uyển thu tại lâm phàm trong xe ngủ thiếp đi Xe đứng tại Hạ Uyển Thu cửa nhà Lâm phàm nhìn lấy tay lái phủ phía trên đang ngủ Hạ Uyển Thu trong nội tâm có chút ấm áp Có cô gái như vậy bồi ở bên người bất luận làm cái gì cũng đều là đáng giá Lâm phàm thoát một cái áo khoác Khoác ở Hạ Uyển Thu trên thân Đem nàng bế lên Hướng về Hạ Uyển Thu trong nhà đi đến Lâm phàm cười một tiếng mặc dù chỉ là ôm lấy eo cùng chân còn là có mềm mại xúc cảm truyền đến xúc cảm thật tốt a nếu có thể lại hướng lên di động một chút liền có thể đụng phải ở ngực bất quá lâm phàm vẫn là nhìn được xúc động hắn sẽ không đi chiếm nữ hài tử tiện nghi càng sẽ không thừa dịp miêu miêu ngủ thì khi dễ nàng mang theo nàng đi lên lầu mở cửa dương tình chính trong phòng nhìn đến hạ uyển thu thời điểm dương tình thần sắc sật mình hai người trẻ tuổi cùng một chỗ thời điểm cũng không tiết chế một chút làm sao đều mệt ngủ thiếp đi dương tỉ thu thu thì sao cho ngươi chiếu cố ta gấp đi trước hôm nay phát sinh một ít chuyện ngươi hỏi tiểu vũ liền biết lâm phàm mỉm cười đem hạ uyển thu ôm ở trên giường Được rồi, uyển thu nàng không sao chứ Dương Tình hỏi thay hạ uyển thu đắp chăn lên. Có ta ở đây, không có việc gì. Lâm Phàm sau khi nói xong, thì đi ra, lái lên Bugatti trực tiếp về tới trong nhà. Nói muốn một ngày giết chết thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn, cái kia Lâm Phàm liền sẽ không trì hoãn. Giá trị thị trường mấy tỷ giải trí công ty Lâm Phàm cũng không quan tâm. Chỉ cần theo thiên hồng quang thân phía trên ra tay Còn có từ đối phương công ty thân phía trên ra tay Như vậy đủ rồi Ngay sau đó Lâm phàm thì bấm vân hàng khoa ký công ty lão bản vân càn điện thoại Lâm lão đệ a Làm sao mới nhớ tới cho lão ca ta gọi điện thoại Có phải hay không có khó khăn gì rồi lão ca giúp ngươi giải quyết Vân càn cười ha ha một tiếng Nói Vân ca Không nói giỡn Ta đích xác là gặp một chút phiền toái. Có thể xin ngươi giúp một chuyện á Lâm Phàm chăm chú hỏi. Vân cản nghe xong Lâm Phàm ngữ khí. Thần sắc cũng lập tức ngưng trọng lên. Hắn biết Lâm Phàm không phải đang nói đùa. Lâm lão đệ. Xảy ra chuyện gì rồi Lâm Phàm nói ra. Biết thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Lão bản là thiên hồng quang. Vân cản nghe xong. Nhẹ gật đầu. Đây không phải một nhà hai năm này vừa mới quật khởi giải trí công ty à. Lão bản thiên hồng quang người này ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua. Lâm Phàm nói ra. Ta muốn trong một ngày giết chết công ty này. Không tiếc bất cứ giá nào. Vân ca ngươi có biện pháp nào à Vân Càn rút một điếu thuốc. Ánh mắt ngưng tụ. Lâm Lão để ngươi chăm chú Lâm Phàm cười một tiếng. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao Vân Càn nói. Lâm Lão Đệ Ta cái kia vì cái này thiên hồng quang mặt niệm 3 phút Có thể bị ngươi nhớ thương phía trên Công ty này sợ là đi không xa a Chỉ là muốn cảo chết một chút mấy tỷ công ty Rất khó Lâm phàm gật đầu, nói Vân ca, ta biết hoàn toàn chính xác rất khó Nhưng là ta có biện pháp Để nhất Cha một chút thiên hồng quang người này Cha hắn toàn bộ tư liệu Còn có cha hắn cùng nào nghệ sĩ của công ty hợp tác qua. Ta cảm thấy hắn cần phải quy tắc ngầm qua không ít nữ nghệ sĩ. Thứ hai. Cha một chút thiên hồng quang dưới cờ có hay không bị phong sát nghệ sĩ. Nếu có. Nghĩ biện pháp muốn tới nàng phương thức liên lạc. Sưu tập chứng cứ. Thứ ba. Cha thiên hồng quang bên người tất cả thân thích. Còn có công ty của hắn nghiệp vụ tới lui. lại đi thăm dò một chút công ty này thuế vụ vấn đề làm một cách toàn phương diện thanh tra còn lại còn có rất nhiều biện pháp giao cho ta vân ca ngươi bên kia cần phải có rất nhiều kỹ thuật hình nhân tài đi giúp ta một ngựa tối nay thì cha rõ ràng toàn bộ thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn ngày mai ta thì muốn cái công ty này triệt để bị phong sát lâm phàm nói ra ánh mắt nghiêm túc Hắn tuyệt đối sẽ không cho Thiên Hồng Quang đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Nói ra được khoác lác cái kia Lâm phàm nhất định phải làm đến. Đến mức Khánh Dư Niên Bộ này phim thiếu một nhà nhà đầu tư, Lâm phàm cũng không lo lắng. Chính hắn tới làm Khánh Dư Niên Bộ này phim nhà đầu tư Vân Cản sau khi nghe xong. Nói ra. Lâm Lão Đệ. Yên tâm đi. Tối nay nhất định giúp ngươi cha ra ít đồ đến. Cách này Thiên Hồng Quang ta giống như ở nơi nào nghe qua. Một có tin tức thì thông báo ngươi. Tốt, vậy ta cũng gấp đi trước. Lâm phàm Cúc điện thoại. Tại Cúc máy Vân Càn điện thoại về sau, Nguyệt Hoa tập đoàn Lý Tổng cũng điện thoại tới. Không hề nghi ngờ Thiên Hồng Quang 200 triệu đầu tư khẳng định rút vốn. Một khi phía đầu tư rút vốn, phim truyền hình quay liền sẽ toàn diện chịu ảnh hưởng. Bất luận là diễn viên đạo diễn đều là có lịch trình chậm chế một ngày Cái kia phim truyền hình quay chụp cũng muốn chậm chế một ngày Tương quan người phát ngôn Vẫn còn có phía đầu tư cũng có thể sẽ không hài lòng Dựa theo lẽ thường tới nói Phía đầu tư rút vốn sai lầm đều muốn đổ cho diễn viên trên thân Bởi vì làm một cái diễn viên nguyên nhân dẫn đến một bộ phim truyền hình không có đập thành Có thể sẽ dẫn đến công ty phong sát Dẹp an an ủi những cái kia nhà đầu tư Lâm Phàm cũng đúng lúc thừa cơ hội này Nhìn xem Lý Tổng thái độ là cái gì Lý Tổng ngươi tốt Ta là Lâm Phàm Lâm Phàm nói ra Chuyện đã xảy ra hôm nay ta đều biết Ta muốn nói cho ngươi Đi mẹ nhà hắn thiên hồng quang Đi mẹ nhà hắn thiên linh kinh tế Truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn Thật coi hắn là dễ hành Lâm Hương Đệ Ngươi chuyện đêm nay làm được tốt Phía đầu tư thì làm sao vậy Phía đầu tư liền có thể khi dễ chúc ta công ty tiểu cô nương lâm huyên đệ Muốn giết chết công ty này Cũng thêm ta một suất Tất cả nguyệt hoa Đều sẽ ủng hộ ngươi Ta ở chỗ này cũng hướng ngươi hứa hẹn Công ty nhất định sẽ thật tốt bảo hộ dưới cờ nghệ sĩ Sẽ không lại để uyển thu bị ủy khuất như vậy Đến mức phía đầu tư sự tình chúng ta lại nghĩ biện pháp không có hắn một nhà phía đầu tư chúng ta còn có thể đập không ra bộ này phim truyền hình đến lý tổng nói ra hắn vừa mở miệng thì biểu lộ nguyệt hoa thái độ tại lâm phàm hạ uyển thu cùng phía đầu tư ở giữa nguyệt hoa đương nhiên chọn lâm phàm cùng hạ uyển thu mà lại lý tổng cũng nghe nói lâm phàm tối nay biểu hiện lâm phàm căn bản không sợ thiên hồng quang trả thù cho đến bây giờ Cho dù là Lý Tổng, đều không có thăm dò rõ ràng lâm phàm bối cảnh đến tột cùng sâu bao nhiêu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 73 mua một cách không sợ giá trị thị trường mấy tỷ công ty giải trí người. Có thể nghĩ sẽ có bối cảnh như thế nào? Lâm phàm tư sản thực lực bất kỳ hạng nào đều tuyệt đối sẽ không so thiên linh kinh tế truyền thông công ty phải kém Tại Lý Tổng xem ra thiên hồng quang lần này nhưng là chân chính đá vào tấm sắt. lý tổng cũng rất rõ ràng có thể nhìn ra lâm phàm tài sản cá nhân tối thiểu có trên 10 tỷ có nhiều như vậy tư sản cái kia lâm phàm tránh thức bối cảnh thâm bất khả chắc coi như không có những thứ này bối cảnh lâm phàm sáng tác kịch bản năng lực cũng đủ rồi để công ty coi trọng huống chi lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ còn tốt như vậy lý tổng đã có thể dự liệu được thiên linh kinh tế truyền thông công ty thảm trạng Cái này sẽ là Lâm phàm lần thứ nhất xuất thủ. Cho nên tại hơn nửa đêm, Lý Tổng lập tức biểu lộ Nguyệt Hoa thái độ. Vạn nhất Lâm phàm chính mình sáng tạo cái giải trí công ty. Đem hạ quyển thu mang đi. Cái kia Nguyệt Hoa tập đoàn có thể mới thật sự là thua thiệt lớn. Lâm Hương Đệ có gì cần giúp đỡ sao Lý Tổng mỉm cười nói. Tạm thời không có, Lý Tổng chỉ muốn giúp ta bảo vệ tốt thu thu liền tốt. lâm phàm cười nhạt một tiếng lâm phàm cũng không phải là nguyệt hoa tập đoàn người hắn vẫn luôn là nguyệt hoa treo biển hành nghề biên kịch. kim bài biên kịch bất quá chỉ là một hợp lý lưu ở công ty danh phận thì liền quay chụp khánh dư niên bộ này phim cũng là đơn độc hợp đồng đương nhiên bộ này phim cát xây còn chưa có xác định thì đã ra khỏi chuyện như vậy lâm huyên để yên tâm đi Ai dám đối chúng ta nghệ sĩ của công ty có gây rối ý nghĩ Công ty cũng sẽ dốc toàn lực đà kích Đồng thời cam đoan nghệ sĩ an toàn Lý Tổng lần nữa đối lâm phàm bảo đảm nói Tại quốc điện thoại về sau, Lý Tổng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm Hắn ninh nhưng đắc tội một nhà mấy tỷ phía đầu tư cũng không nguyện ý đắc tội lâm phàm Lý Tổng, chúng ta phải nên làm như thế nào một cách nam trợ lý tại Lý Tổng bên người khẽ khom người chờ một ngày một ngày sau đó nếu như lâm phàm bắt không được thiên linh kinh tế truyền thông công ty cái kia nguyệt hoa tự mình xuất thủ làm hắn không chết nha quy tắc ngầm lặn xuống công ty của chúng ta bảo bối nghệ sĩ đi lên lý tổng giận vỗ bàn đối với hạ Uyển thu tô tiểu vũ sản này hai cái nữ nghệ sĩ lý tổng là phá lệ coi trọng có thể nói Là Lý Tổng một tay đem Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ nâng đỏ. Tuy nhiên Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ bây giờ còn có rất lớn hơn thăng không gian. Nhưng Lý Tổng cũng sẽ không ép các nàng đi làm chuyện không muốn làm. Tại Lý Tổng xem ra, Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ thì là công ty tương lai. Còn có gần nhất vừa mới cất bước phát triển lâm tính tính ca hát êm tay cũng có rất không thể tiềm lực. Bồi dưỡng nghệ sĩ phát triển đẩy mạnh trình quốc gia diễn nghệ sự nghiệp tiến bộ Là Lý Tổng mộng tưởng Kết quả lại có phía đầu tư dám khi dễ hạ uyển thu Muốn chết phải không Thật sự cho rằng Nguyệt Hoa tập đoàn cùng những cái kia phổ thông tiểu giải trí công ty giống nhau sao còn có Trong khoảng thời gian này Tăng lớn bảo tiêu Bảo hộ công ty của chúng ta nữ nghệ sĩ Lý Tổng nói ra làm ra quyết định Moa nó Những cái kia phía đầu tư thích tới hay không Nguyên một đám vinh vang đắc ý Cho bọn hắn mặt Còn muốn quy tắc ngầm Đem làng giải trí làm trướng khí mù mịt Giống như đối với bọn họ thì đập không thành phim truyền hình Không đến lão tử tự mình dùng tiền đầu tư Lý Tổng cũng là có chút tức giận Mặc dù bây giờ Nguyệt Hoa còn khoảng cách đứng đầu nhất nghệ người công ty kém rất xa Nhưng là liên quan đến vấn đề nguyên tắc Lý Tổng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ Càng sẽ không cho mình dưới cờ nghệ sĩ áp lực Một bên khác, Tô Tiểu Vũ cũng bấm thứ nhất điện thoại Nhà chúc ta nữ nhi ngoan làm sao có thời gian cho lão ba gọi điện thoại Đầu tuần cho ngươi mấy chục triệu tiền tiêu vặt không đủ xài Sao lão ba lại cho ngươi chuyển đi qua mấy trăm triệu bên trong năm thanh âm của nam nhân vang lên Ai nha, lão ba, nữ nhi tìm ngươi là có chuyện nha Tô Tiểu Vũ làm nũng nói, ngươi nói một chút ngươi, làm cái gì nghệ nhân minh tinh, về nhà kế thừa tài sản không tốt sao, vẫn là người nào khi dễ chúng ta ra bảo bối công chúa Trung Niên Nam Nhân nói ra. Tô Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, hì hì, lão ba, nữ nhi rất lời hại, hiện tại cũng là đại minh tinh. Trung Niên Nam Nhân vui cười cười một tiếng, vân vân vân, nhà ta bảo bối nữ nhi tốt nhất rồi. Tô Tiểu Vũ tiếp tục nói Lão ba Còn không phải sao Gần nhất có người khi dễ ta Còn muốn quy tắc ngầm ta đây Ta rất tức giận người nào Trung niên nam nhân thần sắc khẽ giật mình Liền ngữ khí cũng thay đổi Cũng là cái kia Thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn Lão bản gọi Thiên Hồng Quang có thể chán xét Tô Tiểu Vũ điềm nhiên hỏi Con mẹ nó thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn đúng không dám uy tắc ngầm đến ta nữ nhi trên thân tiểu vũ ngươi chờ lão cha đặc biệt làm hắn không chết trung niên nam nhân lột sắn tay áo tô tiểu vũ nháy nháy mắt lão ba trước không nên gấp gáp a trước chờ một ngày nếu như một ngày sau đó nhà kia công ty còn sống vậy ta tìm lão ba giúp đỡ vì sao chờ một ngày lão cha ta không nói những cái khác dám khi dễ ngươi ta hôm nay đem hắn đánh ngã trung niên nam nhân nói ra biết lão ba lời hại nhất chờ một ngày nha nữ nhi chính mình đem hắn đánh ngã tô tiểu vũ lộ ra đáng yêu nụ cười đúng rồi lão ba ngươi có thể sưu tập sưu tập công ty này tư liệu có tư liệu có thể phát cho ta được Cần lão ba thời điểm nói một tiếng. Còn có ở bên ngoài cái gì thời điểm mới có thể tìm người bạn trai về nhà trung niên nam nhân vỗ vỗ bầu ngực. Lão ba bạn trai nơi nào có dễ dàng như vậy dễ tìm đây. Tô tiểu vũ thanh âm đều biến đến sáng vẻ rất vui khuất. Tốt tốt. Tiểu vũ ngươi vui vẻ là được rồi. Cũng không cần quan tâm đến nhà trai gia sản. Chúng ta không coi trọng môn đăng hộ đối. Dù sao nhà trai có tiền nữa cũng không có cha ngươi có tiền. Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy người nào không thích đến mức nhà kia công ty lão ba sẽ giúp ngươi sưu tập tư liệu. Trung niên nam nhân rất tự hào dáng vẻ. Mua lão ba hiểu ta nhất treo ác. Tô tiểu vũ cút điện thoại. Tô tiểu vũ biết đối phương muốn quy tắc ngầm hạ quyển thu. Cũng biết chuyện này không có quan hệ gì. Có thể nàng tìm lão ba cáo trạng thời điểm. Lập tức đổi cái thuyết pháp. Đây là bởi vì Tô Tiểu Vũ cũng muốn giết chết Thiên Hồng Quang. Sư phụ đại nhân Tiểu Vũ vẫn là rất lợi hại đi. Nếu như ngươi không đánh chết nhà kia công ty. Ta thì ở sau lưng vùng trộm giúp ngươi Tô Tiểu Vũ trong miệng chính ngậm một cái chuối tiêu. Mặt đầu ngủ. Nằm ở trên giường. Hai đầu trắng như tuyết cặp đùi đẹp khép lại cùng một chỗ. Không biết để bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi. Mà tại thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong Thiên Hồng Quang nằm ở mềm mại trên giường ngậm điếu thuốc trong ngực chính ôm lấy hai cái trang điểm dày đặt nữ nhân Thiên Hồng Quang đang đánh điện thoại, gương mặt tự tin Lâm Phàm Thì bối cảnh này bình thường cưới cái phá ba bánh Mở ra quán ăn Chỉ là một cái nho nhỏ người mới biên dịch Lớn nhất bối cảnh là cái mấy tỷ giá trị thị trường khách sạn tiểu cổ đông Ngang tàng cái gì đâu ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ngưu bức đâu Làm một người nam chính thì cảm thấy mình có thể lên thiên không có chút ta công ty đầu tư Các ngươi còn muốn đập thành công phim truyền hình ta hôm nay thì mẹ hắn nằm ở chỗ này Ta ngược lại muốn nhìn xem Ngươi một ngày làm sao cạo chết ta ta nếu có thể có tô tiểu vũ xinh đẹp như vậy Bạch Phú Mỹ làm lão bà Cũng không đến mức đến viết tiểu thuyết ôm Úng chẳng lẽ là ta dài đến không đủ đẹp trai ai cầu mấy cái tấm phiếu đề cử an ủi một chút bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 74 mươi thiên hồng quang tận thế đến ngày thứ hai lâm phàm đúng giờ đánh dấu đều nói đánh dấu có thể lòng muốn sự thành nếu như lâm phàm có thể đủ nhiều một số võ công lời nói ngược lại là có thể phòng thân tốt hơn bảo hộ hạ huyền thu hệ thống triển lãm ngươi năng lực thời điểm đến coi như không thể nhiều võ tung cầm tới mấy trăm triệu tiền mặt cũng là tốt dạng này lâm phàm liền có thể đầu tư khánh dư niên bộ này kịch cho đến bây giờ lâm phàm cũng chỉ có một trăm triệu hai bên tiền mặt còn lại đều là cố định tư sản bán không được đối lâm phàm mà nói cấp thiết nhất cũng là tiền nếu như hắn có rất nhiều tiền còn cần những công ty khác đến đầu tư à cũng không cần thiên linh linh địa linh linh coi như không thể được đến ngưu bức phó tông cũng có thể cầm tới mấy trăm triệu tiền mặt a không phải vậy không có tiền lâm phàm cũng không bỏ ra nổi hai trăm triệu đến đầu tư kịch bản ngốc treo tác giả còn thế nào biên xuống dưới lâm phàm đã sớm xem thấu hệ thống thói quen hắn cần nhất hai thứ cũng nên tới đi đinh đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ba cái sút thưởng vé. Cái thứ nhất rút thưởng vé vì tiền mặt rút thưởng vé, có thể giúp chúng một một triệu tiền mặt. Cái thứ hai rút thưởng vé là thật vật rút thưởng vé, có thể giúp chúng máy bay trực thăng, đảo nhân tạo, ước vạn xe đua, ước phản biệt thử chờ một chút. Cái thứ ba rút thưởng vé vì tùy cơ rút thưởng vé. xét thấy trước đó rút thưởng xác suất khá thấp, hệ thống tự động tăng lên rút thưởng xác suất. Ký chủ có 90% mươi tỷ lệ giúp chúng đồ tốt. Nương theo lấy hệ thống giải thích, Lâm Phàm đều hiểu. Quả thật đúng là không sai, hắn muốn cái gì hệ thống liền sẽ cho cái gì. Lần này rút thưởng tổng sẽ không giống như trước kia một dạng đi đây chính là 90% mươi rút thưởng xác suất a tới đi. Một tỷ tiền mặt. Còn có máy bay cái gì đồ tốt? Đinh, giúp thưởng thành công chúc mừng ký chủ giúp chúng một ngàn tiền mặt. Đinh, giúp thưởng thành công chúc mừng ký chủ giúp chúng một bình giá trị bốn nguyên nhịp đập. Lâm phàm ngã xuống trên giường thở dài một tiếng. Đã nói xong thói quen đâu trong tiểu thuyết thường gặp thói quen không phải là dạng này a Lâm phàm có chút đắng chát. Những gia đình khác ký chủ đều là giúp chúng đồ tốt đi đến nhân sinh đỉnh phong. hắn hệ thống này một mực tại hố hắn một ngàn nguyên tiền mặt có làm được cái gì lâm phàm hiện tại mỗi ngày ngân hàng lợi tức thì có 15.000 hai bên đến mức một mình nhịp đập đánh dấu cái giá trị bốn nguyên liền có thể cho thấy nó cao lớn hơn sao đã nói xong 90% mươi rút thưởng xác suất đâu đinh chúc mừng ký chủ rút chúng hoàn mỹ diễn ký thần cấp hệ thống âm thanh vang lên lâm phàm mới tiếp nhận sự thật này xem ra dựa vào hệ thống muốn cầm đến rất nhiều tiền mặt là không thể nào chó hệ thống chó rút thường xác suất giúp thường là không thể nào giúp thường chỉ có dựa vào lấy hai tay của mình mới có thể miễn cứng duy trì sinh hoạt đa dạng này lâm phàm cũng không lại đem hy vọng ký thác vào hệ thống phía trên hắn có nhiều như vậy kỹ năng đầy đủ đến kiếm lời rất nhiều tiền bất chi bất giác đã đến buổi sáng tám giờ không phút Trong cùng một lúc, Vân Càn điện thoại vừa vặn đánh tới. Lâm phàm xem xét đến có tin tức. Lâm Lão Đệ A. Không thể không nói phán đoán của ngươi quá tinh chuẩn. Muốn là ta một người. Ta còn thật không biết làm sao làm cái này Thiên Hồng Quang. Tin tức đều đã tra ra được. Thiên Hồng Quang vốn là có án cũ. Mà lại Thiên Hồng Quang sử dụng chức vụ chi tiện. Quy tắc ngầm nữ nghệ sĩ không dưới hơn 20 cái. Đương nhiên cũng có một chút nữ nghệ sĩ cử tuyệt Bị công ty phong sát Dựa theo lời của ngươi nói Tìm hiểu nguồn gốc đi thăm dò Không cha không sao cả Cha một cái giật mình Thiên Hồng Quang đã từng uy hiếp một cái nữ nghệ sĩ Nữ nghệ sĩ không có đáp ứng Còn cưỡng bách nàng phát sinh quan hệ Sau đó còn đem nàng phong sát Cái này đã mới có thể được tính là cưỡng gian tội Chúng ta bỏ ra hơn 2 triệu đem cái kia nữ nghệ sĩ cho chuộc đi ra. Rốt cuộc bộ đến những tin tức này. Tại lúc đó còn để lại giọng nói chứng cứ. Mặt khác, cha nhà này thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn cũng phát hiện không thích hợp. Công ty này, sử dụng đập phim tệ hại cùng những phương thức khác tiến hành rửa tiền. Trốn thuế lậu thuế chứng cứ 10 phần. Nếu như đem hai cái này chứng cứ toàn bộ đều lấy ra. Đầy đủ thiên hồng quang cùng công ty này triệt để đánh ngã Vân Càn hưng phấn nói Vốn là muốn đánh ngã một công ty nói nghe thì dễ Nhưng công ty bọn họ cũng là có nhân tài như vậy Có thể tra được nhiều như vậy tin tức Chính là bởi vì dạng này Mới khiến cho Vân Càn bắt lấy cơ hội Một lần hành động cầm xuống đúng rồi Nơi này thậm chí còn có thiên hồng quang cùng một số nữ nghệ sĩ cái kia video Lâm lão để có muốn nhìn một chút hay không không thể không nói. Những thứ này nữ nghệ sĩ dáng người cũng không tệ lắm. Vân Càn cười nói. Không cần ta đối với mấy cái này nữ nghệ sĩ không có hứng thú. Lâm Phàm lắc đầu, hắn xưa nay. Không nhìn những cái kia à. Những nữ sinh kia đẹp hơn nữa. Cũng không sánh bằng hạ quyển thu. Dáng người không có nàng tốt. Ngực cũng không có nàng lớn. Không có cách nào so Vân ca Đa tạ Đem những tin tức kia đều phát cho ta đi Đến mức ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền Ta đều cho ngươi chuyển đi qua Lâm phàm nói ra Hắn cũng sẽ không để vân càn trắng trắng giúp đỡ Lâm lão đệ Đa phát đến ngươi hòm thư Đến mức tiền không chuyển tiền bạc Ngươi liền đem lão ca làm thành cái loại người này Sao nghe nói ngươi vẫn là đầu bếp sư Ngày nào mời lão ca ta ăn bữa tiệc liền tốt. Hai anh em ta ăn bữa tiểu. Vân Càn cười ha ha một tiếng đối cái này mấy triệu cũng căn bản không quan tâm. Đến cảnh giới này. Đối Vân Càn tới nói. Càng quan trọng hơn là nhân tình. Có thể làm cho lâm phàm thiếu hắn nhận rõ. So cái này mấy triệu trọng yếu hơn. Cuối cùng vẫn là tại vu lâm bình thường giá trị để Vân Càn coi trọng. Ha ha. Không có vấn đề. Hôm nào mấy ngươi cùng tẩu tử ăn tiệc. Bảo ngư tôm hùm rượu vang đỏ cái gì an bài phía trên. Lâm Phàm cười nói, nhân tình này hắn là nhớ kỹ. Được rồi, có gì cần giúp đỡ lại tìm lão ca. Vân Càn to toét úp xong điện thoại. Lâm Phàm mở ra hòm thư, đem tất cả phát tới tư liệu toàn bộ đều nhìn một lần. Lâm Phàm lập tức liên hệ đến Lý Tổng trực tiếp đem nhiều như vậy tư liệu đồng thời đều phát tới Lý Tổng nhìn đến những tin tức này thời điểm có mấy phần chấn kinh 12 giờ thì ra được nhiều như vậy tin tức mà lại toàn bộ đều là bằng chứng Lâm Huyên để thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt quả nhiên không phải người bình thường a. Lý Tổng nhìn lấy nhiều tin tức như vậy có chút mấy phần kinh thán Là hắn biết Lâm Phạm bối cảnh không thể coi thường. Bây giờ thấy nhiều tin tức như vậy, để Lý luôn có thật sâu rung động. Lâm Phàm quả nhiên không phải người bình thường Lý Tổng cách kia chuyện kế tiếp, thì sao cho ngươi? Lâm Phàm mỉm cười nói. Minh Bạch! Có những chứng cứ này. Hôm nay bên trong, Thiên Hồng Quang cùng Thiên Linh Kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tổng đáp lại nói. Lâm phàm Tại làm hết những chuyện này về sau Thì mở ra Bugatti đi công ty Cũng nên bắt đầu một ngày mới sinh sống Thiếu một nhà nhà đầu tư cũng không sao cả Nam chính là hắn Nữ chính vẫn là Hạ uyển Thu liền để hắn tới làm khánh dư miên bộ này phim nhà đầu tư Mà tại sau nửa giờ Mixo lúc phía trên Ba cái tử khóa hoang Chính thức trèo lên đỉnh mà công an cơ quan cũng trong cùng một lúc xuất động chứng cứ vô cùng xác thực đến đón lấy làm chính là bắt người bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không ba chương 75 làng giải trí xung động kịch bản quay điều thứ nhất từ khóa ho là thiên linh kinh tế truyền thông công ty trốn thuế lậu thuế 80 triệu đầu thứ hai từ khóa ho thiên hồng quang quy cắt ngầm nữ nghệ sĩ đầu thứ ba từ khóa ho thiên linh kinh tế truyền thông công ty lão bản dính liếu cưỡng san tội tam điều từ khóa ho Trong nháy mắt thì đưa tới sóng to gió lớn. Mà lại chứng cứ mười phần cái này nguyên một đám tin tức cơ hồ trực tiếp sấn nổ toàn bộ mạng lưới. Vô số dân mạng ào ào chửi rùa. Thảo mẹ nhà hắn Thiên Hồng Quang cũng là loại này người đem làng giải trí bại hoại. Người này còn giống như phạm vào cưỡng gian tội nhất định muốn đem hắn bắt lại tử hình. Phải chết hình. Lập tức chấp hành. Đối với dạng này đột nhiên xuất hiện hai cái từ khóa ho Cơ hồ là ngay đầu tiên liền muốn thiên linh kinh tế truyền thông công ty hữu hạn mệnh Mà lại trực tiếp hấp dẫn đến quốc gia chú ý lực Chứng cứ vô cùng xác thực Thiên Hồng Quang phạm tội Hai tội cũng phạt Phán phạt ít nhất đều muốn tại 10 năm trở lên giờ này khắc này Thiên Hồng Quang còn an tính nhàn nhã nằm ở trên giường Thì cái này đã nói xong trong một ngày để cho ta chết. Ta hiện tại cũng không trả sống rất tốt sao thiên hồng quang mỉm cười. Hắn bình thường phạm sự tình rất ít. Tối đa cũng cũng là làm qua trốn thuế lậu thuế. Quy tắc ngầm qua mấy cái nữ nghệ sĩ. Những chuyện này người bình thường làm sao có thể phát giác. Liền xem như muốn liên lạc những cái kia bị hắn mạnh làm nữ nghệ sĩ. Chứ hắn. lại có ai có thể liên hệ đến đến mức một cái công ty trốn thuế lậu thuế chứng cứ sớm đã bị hắn xử lý rất sạch sẽ huống chi lâm phàm chỉ là một cái nho nhỏ quán ăn lão bản cùng khách sạn cổ đông mà thôi làm cho hắn thế nào lâm phàm ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ai ngươi không đánh chết ta tiếp đó ta nhưng muốn làm ngươi chết bầm Thiên Hồng Quang ánh mắt bên trong có một tia ẩm hàn quang mang. Thiên Tổng, ngài nhìn. Bên người một nữ nhân nhìn điện thoại di động phía trên micro bờ lúc từ khóa hoi ngây dại. Nhìn cái gì Thiên Hồng Quang cũng nhìn một chút điện thoại di động thần sắc giật mình toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cho tới nay giấu sâu nhất sự tình lại bị móc ra. Cái này, làm sao có thể ạ? Những chuyện này. hắn không đều đã hủy thi diệt tích sao mà lại hiện tại thế mà toàn bộ đều lên micro bờ lúc từ khóa ho. muốn nói là ai làm chỉ sợ cũng chỉ có một người lâm phàm lâm phàm người nương thiên hồng quang phía sau lưng phát lạnh hắn nghĩ tới lâm phàm nói câu nói kia trong một ngày giết chết hắn làm đổ hắn toàn bộ công ty hắn coi là lâm phàm chỉ là nói khoác lác Người nào có thể biết Đây vẫn chỉ là 12 giờ liền đát lên mic rô lúc từ khóa ho Trong cùng một lúc tiếng đập cửa vang lên Cảnh sát đến rồi thiên hồng quang ánh mắt có chút thống khổ Hắn chỉ cảm thấy vẻ hoảng sợ Qua loa thảo thiên hồng quang bò lên đứng ở cửa sổ bên cạnh Lại không có dũng khí nhảy đi xuống Đây chính là lầu 28A Thiên hồng quang thống khổ nhắm mắt lại Sắc mặt tái nhợt trung quy là vô lực ngồi xuống Hắn đắc tội nhầm người A Người nào có thể biết Lâm phàm thật như vậy Ngưu bức Nói một ngày giết chết hắn Thì tuyệt đối sẽ không siêu hai ngày nữa Nếu như hắn không muốn đi quy tắc ngầm hạ uyển thu Không muốn giúp hoan nhạc truyền thông hoán đổi nữ chính Thì không sẽ xảy ra chuyện như thế Hai cái tội danh cùng nhau Ít nhất cũng phải phán mười năm trở lên hiện tại Vận mệnh của hắn cùng tiền đồ. Còn có sự nghiệp của hắn. Đều triệt để hủy cùng một thời gian. Thiên Hồng Quang bị bắt tin tức cũng đều lên mixô bờ lúc từ khóa ho. Dạng này một cái tin cũng cấp tốc truyền đến Nguyệt Hoa Tập đoàn. Ngoại tạo, lâm phàm thật cũng quá lợi hại đi. Quá đẹp rồi, hắn thật để cái kia thiên linh kinh tế truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn đảo bế. Hoa các Ta trước kia chỉ biết là Lâm Phàm chỉ là cái quán ăn lão bản cùng biên kịch, Bây giờ mới biết Lâm Phàm nguyên lai like như thế khúc Vóc người đẹp trai coi như xong Mấu chốt là còn ưu tú như vậy Rất nhiều nghệ sĩ đều đối Lâm Phàm tràn đầy tôn trọng cùng ngưỡng mộ Lâm Phàm đã triệt để trở thành công ty hồng nhân Tại làng giải trí bên trong có rất nhiều nữ sinh đều sẽ tao ngộ đến vấn đề như vậy nhưng có thể như thế gọn gàng dứt khoát giải quyết vấn đề lâm phàm vẫn là thứ nhất liền hứa dương cũng đối lâm phàm có chút chấn kinh lâm phàm có thể làm được sự tình hắn làm không được hắn tại đầu tư phương diện trước có thể sẽ thỏa hiệp nhưng lâm phàm sẽ không hứa dương cũng thật sự hiểu hắn cùng lâm phàm chi ở giữa trinh lịch có lẽ vậy đại khái cũng là hạ uyển thu vì sao lại đối lâm phàm đặc biệt như vậy nguyên nhân hứa dương thở dài một tiếng hắn hoàn toàn phục còn tốt hắn không có trở thành lâm phàm địch nhân nếu không hứa dương tâm lý đều có chút run rẩy lâm phàm xem ra rất đẹp trai chỉ là cách phổ thông biên dịch. nhưng trên thực tế lâm phàm lại là một cách trong công ty chân chính lão đại nắm giữ hơn trăm triệu tư sản đồng thời còn là tân lễ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông cùng đại công ty vân hàng khoa ký công ty trách nhiệm hữu hạn quan hệ mật thiết, cũng là lý tổng lôi kéo đối tượng. trọng yếu nhất chính là, lâm phàm vẫn là hạ uyển thu trung học đệ nhất cấp và cao trung ngồi cùng bàn. hắn muốn cùng lâm phàm cạnh tranh ngay từ đầu khởi điểm cũng là không giống nhau. tô tiểu vũ chạy tới hạ uyển thu văn phòng bên trong. kinh Hỷ nói, uyển thu tỉ tỉ, sư phụ đại nhân thật làm được ai. Sư phụ đại nhân thật tốt đi hạ huyền thu cũng cẩn thận nhìn qua mic vô bờ lúc Đôi mắt đẹp nâng lên Nhạt nhạt một cười Không nói gì Tâm lý lại là ấm áp Có hắn tại thật tốt a Tại Khánh Dư Niên đoàn làm phim bên trong Nhà sản xuất lưu mố hưng phấn nhìn về phía tại chỗ đông đảo diễn viên Các vị tuy nhiên thiếu một nhà phía đầu tư Nhưng chúng ta bộ này phim truyền hình đầu tư vấn đề cũng giải quyết triệt để Lâm Phạm đem về làm vì công ty của chúng ta lớn nhất phía đầu tư Đầu tư Khánh Dư miên bộ này phim Đầu tư số tiền là 100 triệu cùng trước đó đầu tư tổng số còn kém một số Mọi người cắt xê chỉ có thể một chút giảm xuống một chút Nhưng là chờ bộ này phim truyền hình phát hỏa về sau Tất cả mọi người sẽ cầm tới không tệ làm Lưu mố nở một nụ cười Tất cả mọi người nhìn nhau liếc một chút trong mắt kinh thán cùng bội phục sâu hơn một số. Đây chính là 100 triệu A. Nếu như là một cách đại công ty đầu tư cũng không tính là gì. Có thể lâm phàm một người. Thì ra 100 triệu rất nhiều nghệ sĩ khả năng đều có hơn ước tài sản. Nhưng có thể có 100 triệu vốn lưu động là rất khó. Hứa dương trong bóng tối cũng sờ ngón tay cách lên. Quả nhiên không hổ là có thể lái nổi hơn trăm triệu xe thể thao lão đại. Tiện tay đầu tư cũng là một trăm triệu. Sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu. Về sau nếu có thể bị Phạm Ca bảo bọc. Cái kia ai còn dám lấn phụ người của công ty chúng ta Phạm Ca uy vũ. Không chỉ có cho chúng ta viết kịch bản. Còn tới làm nam chính. Hiện tại còn làm chúng ta bộ này phim lớn nhất phía đầu tư. Cát xê hàng thấp một chút không quan hệ, chỉ cần có thể đem bộ này kịch bản diễn tốt là có thể. Đừng nói là giảm xuống cát xê. Liền xem như Linh Cát xê ta cũng nguyện ý a phàm ca viết kịch bản quá đặc sắc. Có thể diễn bộ này kịch là vinh hạnh của ta. Nhà sản xuất lưu mố, còn có đạo diễn lô bản khai, đều có chút vui mừng. Trên thực tế lúc đó thiên hồng quang thái độ, để bọn hắn cũng rất khó chịu. Mẹ nó. khi dễ diễn viên đều khi dễ đến hạ uyển thu lên trên người lưu mố cùng lô bản khai tuy nhiên một cách là nhà sản xuất một cách là đạo diễn nhưng hai người kia đều là hạ uyển thu phen bộ này phim tuy nhiên kịch bản rất tốt nhưng bởi vì nam chính là lâm phàm nguyên nhân dẫn đến rất đầu tư thêm mới cũng không nguyện ý đến đầu tư có thể những cái kia phía đầu tư cũng không biết Lâm Phạm mới là bộ này phim bên trong linh hồn đang ngoại giới cũng không coi trọng Khánh Dư Niên bộ này phim. Vậy liền để bọn họ dùng bộ này phim truyền hình. Đến làm cho cả làng giải trí chấn động theo đi.